nàng nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn bùi tê hàn liếc mắt một cái, hắn tay như cũ không phóng, nàng cúi đầu nhìn mắt bùi tê hàn khẩn túm chính mình tay, kia mu bàn tay thượng ẩn ẩn có gân xanh hiện lên, hắn ý tứ thực rõ ràng, chính là không chuẩn nàng qua đi. ở nàng trong ấn tượng, hiện tại bùi tê hàn không phải không nói một lời liền sẽ động thủ người, mặc dù hắn lạnh nhạt, ít lời, ngạ mạn, chính là nhiều năm như vậy tới hắn nhận hết chửi bới cũng chưa từng chủ động ra tay đả thương người. nàng tưởng bùi tê hàn trong lòng vẫn là tồn lớn lao lương thiện. Một trường này, trả lại ngươi. Một sát thiên lặng qua đi, bùi tê hàn buông lòng tay, lưu lại này chất lánh một câu liền xoay người rời đi, thẳng sống lưng như cũ ngạo nghễ, phản phất hắn vừa rồi thất thố cũng không tồn tại giống nhau. Hứa du du nhìn hắn đi xa thân ảnh, nhất thời sưng sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy hung? Chẳng lẽ này đây vì nàng muốn qua tay đem linh tuyển tặng cùng quách tiêu mới có thể như thế sinh khí? thẳng đến quách tiêu thống khổ đánh gãy nàng suy nghĩ nàng cân nhắc dưới từ bỏ đuổi theo bùi tê hàn tính toán mà là xoay người đem quách tiêu từ trên mặt đất nâng dậy tới bùi tê hàn một trưởng này khiến cho lực đạo không nhẹ quách tiêu chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều tựa lệnh vị trí giống nhau hắn ôm ngực buồn khụ hai tiếng sở trường chỉ hủy diệt khỏe miệng máu tươi ngươi thế nào không có việc gì hắn một trưởng này còn không có đem ta đánh chết quách tiêu hơi thở mong manh nói Mới vừa rồi bùi sư huynh nói một trường này trả lại ngươi là có ý tứ gì. Hứa du du khởi động hắn cánh tay mang theo người hướng ý giữa xá phương hướng đi. Dựa theo hai người thực lực tới xem, quách tiêu chính diện cùng bùi tê hàn ngạnh cương khẳng định là đánh không lại hắn, càng đừng nói cái gì làm bùi tê hàn chịu quá một trường. Bùi tê hàn nếu là thật cùng quách tiêu chính diện giao thủ thất bại, hắn cũng sẽ không lại này trả thù, cho nên chỉ có thể là quách tiêu thừa bùi tê hàn không chú ý thời điểm đánh lén hắn một trường gần đây bùi tê hàn cùng mọi người đều không có quá tiếp xúc nghĩ đến chuyện này hẳn là phát sinh ở thương cốc hứa du du buông ra chính mình nâng quách tiêu tay sau này lui một bước ngự khí nghiêm túc hỏi ngươi ở thương cốc thời điểm có phải hay không đánh lén bùi sư huynh ta ta đó là vì cứu ngươi mới đánh hắn một trưởng quách tiêu nói đúng không hứa du du hoài nghi hỏi nói ngươi xác định ngươi kia một trưởng không có thủ riêng ngươi không cần gặp ta ta nhìn ra được tới ngươi đang nói nói thật vẫn là lời nói dối Quách tiêu ớt đúng mà giải thích nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng là nhất thời. Ta quá khẩn trương ngươi, nhìn bùi tê hàn lôi kéo ngươi đi xuống truy, cho nên ta. Hứa Du Du lắc đầu, đối hắn giải thích thâm biểu kháng cự, ngươi không cần lấy ta làm lấy cớ. Quách tiêu nhìn trên mặt đất mảnh sứ vỡ, thật sâu nói, là, ta khi đó là cố ý đối hắn trả thù, nhưng một trưởng này hắn hiện tại không phải cũng là còn đã trở lại sao. Tiểu sư muội, ngươi hà tất củ này đó không bỏ đâu. Nếu ngươi đều thừa nhận. Ta đây liền nói cho ngươi, về sau ngươi cùng đuổi tê hàn sự tình ta sẽ không tham dự trong đó, đây là các ngươi hai người ân đoán, liền tính ngươi bị hắn đánh chết ta cũng sẽ không ra tay giúp ngươi. Nàng nói đến quá tàn nhẫn, quách tiêu trên mặt lộ ra bi thương phiền muộn chi sắc, hắn thanh âm mất tiếng, có vẻ ủ rũ cục đôi, tiểu sư muội, ta thấy hắn như thế bộ dáng, hứa Du Du có điểm mềm lòng, nhưng ngươi lại đối ta như vậy hảo, cho nên ta còn là nguyện ý làm ngươi bằng hưu chỉ là ta hy vọng ngươi về sau không cần lại làm chuyện như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là vô sỉ đến cực điểm ta không thích quách tiêu gục đầu xuống trầm giọng nói hảo ta đáp ứng ngươi về sau chuyện như vậy ta lại không làm hứa du du cởi tiếp được hắn hứa hẹn kia hôm nay liền làm phiền chính ngươi đi y y bông tha ta phải trở về tìm bùi sư huynh hỏi một chút rõ ràng ta ngày mai lại đi xem ngươi nói xong nàng bước nhanh hướng bùi tê hàn rời đi phương hướng chạy đến bùi tê hàn vừa mới Rất là không vui đâu. Chương 46 Hứa du du cong lên ngón trỏ gõ vang bùi tê hàn cửa phòng, thật lâu không có động tĩnh. Màn trời vi bạch, thái dương ẩn ở tầng mây trùng, nàng kiên nhận chờ đợi hắn đáp lại. Lúc này hắn mở cửa động tác muốn so ngày xưa chầm nhiều, cũng không biết có phải hay không thật sự đang giận nàng. Chính là vì cái gì muốn sinh nàng khí đâu, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Sư Minh, ngươi ở đâu? Cho ta mở mở cửa, ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Hứa du du từ bỏ văn nhã gõ cửa, ngược lại dùng tay chiều kia phiến môn dùng sức chụp đi, bạch bạch rung động ồn nào thành cực độ nhiễu người, nàng cũng không tin như vậy xảo, bùi tê hàn còn có thể tại bên trong ngồi được không cho nàng mở cửa. Quả nhiên, nàng gõ không một hồi bùi tê hàn liền từ trong khai một phiến môn, nhưng lần này cửa này chỉ mở ra mà cước một người thân hình khẽ hở, mà hắn cả người đều giấu ở phía sau cửa bóng ma. Hắn này thái độ, nói rõ chính là không nghĩ làm nàng đi vào. Ngươi vừa mới hiểu lầm ta. Hứa Du Du vừa thấy đến hắn liền nóng lòng giải thích, ngươi có phải hay không cho rằng ta muốn đem ngươi cho ta đổ vật chuyển tặng cấp quách tiêu? Không có lần đó sự, ngươi cho ta đổ vật ta sao có thể cho người khác đâu? Nàng lời nói cũng không có làm bùi tê hàn nhăn lại mi giãn ra khai, hắn thon gầy lưu sướng khuôn mặt thượng hiển lộ ra một cổ ủ dột khí. Thấy hắn giờ phút này biểu tình, Hứa Du Du cảm thấy hắn không hề như là giá lạnh trắng tinh băng tuyết, ngược lại càng như là trầm đàm nội một vong hủ thủy. Hắn ở dần dần rút đi băng tuyết áo ngoài. Trong lúc vô ý lộ ra một chút trước mắt vết thương nội bộ cho nàng nhìn, chỉ là cái này quá trình tất nhiên là cực đoan thống khổ, thống khổ sở mang đến mài rũa nàng tự nhiên muốn chịu. Nàng ở cách hắn càng ngày càng gần. Hứa du du nói tiếp, sư huynh, ngươi đột nhiên xuất hiện, càng là không lên tiếng kêu gọi liền động thủ, ta tự nhiên vô pháp đoán được ngươi muốn làm gì. Quách sư huynh bị thương, ta quan tâm hắn cũng là nhân chi thường tình. Không chi ngươi cùng hắn phía trước gân đoán ta lại không biết, Ngươi như thế nào có thể đem này khí tính ở ta trên đầu? Ngươi trước nay đều không nói cho ta có quan hệ ngươi, có quan hệ trên người của ngươi phát sinh sự tình, hiện tại vấn đề xuất hiện ngươi lại muốn đem khí tính ở ta trên đầu, ngươi như vậy có phải hay không đối ta quá không công bằng? Ngươi nói kia một trưởng là ngươi còn cấp quách tiêu, cho nên ta đoán hắn khẳng định là ở thương cốc thời điểm sấn ngươi trọng thương thời điểm đánh lén ngươi. Ta vừa mới không có thể lập tức tới tìm ngươi, là ở giúp ngươi giáo huấn hắn đâu, hắn hiện tại trọng thương ta không màng hắn liền tới tìm ngươi thuyết minh đối với chuyện này ta là đứng ở ngươi bên này hứa du du tự giác chính mình đoạt được nói có sách mách có chứng mà bùi tê hàn cũng không phải một cái ngang ngược vô lý người nhưng nàng nhắc mãi nửa ngày bùi tê hàn đối nàng thái độ như cũng không có bất luận cái gì biến hóa cảnh này khiến nàng có chút không hiểu ra sao nàng đều đem sự tình giải thích đến như vậy rõ ràng bùi tê hàn hắn đây là ở tức giận cái gì đâu khi nàng lại tức nàng cái gì đâu căn bản là không có nguyên do a nàng im miệng sau sóc tuyết cư nội trở nên dị thường an tĩnh bùi tê hàn trên tay không động tác vừa không tính toán làm nàng vào nhà cũng không tính toán đuổi nàng đi hai người nhìn nhau không nói gì cuối cùng hứa du du thật sự là không nín được hỏi sư minh ngươi sinh khí rốt cuộc là ở khí cái gì a nói ra cũng làm cho ta tìm được nguyên nhân a nàng trong lòng đều tính toán hảo nếu là bùi tê hàn vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng không mở miệng nói nàng liền đi tìm lục tức muốn phun thật tề Sau đó sấn hắn không chú ý liền hạ ở hắn uống trà chung trà Cái này, xem hắn còn khai không mở miệng Tuy rằng này phun thật tề chân quý vô cùng Nhưng ai làm nàng là hứa du du đâu Nàng tin tưởng nàng nếu là thật sự hướng lục tức thảm muốn Lục tức liền nhất định sẽ đem thứ này cho nàng Bùi tê hàn cảm thấy trong cổ họng có chút nữa phảng phất là có hơi hạ con kiến ở hắn cần cổ làn da thượng bỏ sát Hắn lâu dài mà dừng ở hứa du du trên người ánh mắt thâm mặc chung lại mang theo chút mê vóng Nàng vừa mới cái kia vấn đề thực sự là đem hắn cấp hỏi trụ. Cũng là, hắn tức giận cái gì đâu. Hắn rõ ràng không thích cùng người khác đụng vào, vì cái gì còn sẽ theo bản năng mà ở hứa du du chạy về phía quách tiêu thời điểm chế trụ nàng xương cổ tay. Lúc này, trước vượt qua chính là chính hắn. Nửa ngày bùi tê hàn cứng họng mở miệng nói, ngươi đã vì ta bằng hữu liền không cần ở cùng những người đó tiếp xúc. a hứa du du vi lăng. Bùi tê hàn ngưng nàng con ngươi, hoan thanh hỏi, ngươi không muốn. Hắn hiện tại dáng vẻ này vô cớ làm nàng nhớ tới tiểu học thời điểm cùng bằng hữu giận dỗi, sau đó lôi kéo mặt khác nhất ba người tê, ngươi tuyển nàng vẫn là tuyển ta. Năm tháng thấm thoát, thời gian trường lưu, nàng như thế nào cũng không có thể nghĩ đến nàng sẽ ở bùi tê hàn trên người tìm được đã thành hoài niệm đồng thú. Còn, còn có chút đáng yêu. Hứa Du Du xả khoe miệng, thoải mái nói, sư huynh, ta hiện tại chính là một cái đại nhân, lại không phải tiểu hài tử. Khoe miệng ý cười không tiêu tan, nàng cúi đầu nói thầm nói kéo bẻ kéo cánh chơi đoạn dao, đây chính là tiểu hài tử mới hướng xiết đâu, chẳng lẽ sư huynh hiện tại vẫn là tiểu hài tử? Ngươi, đừng gọi hồ ngôn loạn ngữ. Bùi tê hằn trọng mắng một tiếng, toàn bộ thân mình sau này lui, chỉ nghe được khoa đến một tiếng, Hứa Du Du trước mặt cửa gỗ đột nhiên đóng lại, lực đạo to lớn, nàng thấy môn đều ở phát run, tùy theo mang theo trận gió thẳng hô ở trên mặt nàng. Sư huynh, sư huynh. Hứa Du Du nỗ lực nhấp môi nhịn xuống chính mình ý cười, nàng ngữ điệu ngẩng cao, âm cuối giơ lên lời nói là không nín được đắc ý ta lại không có nói ngươi là tiểu hải tử lần nữa bị hắn cự chi môn ngoại hứa du du hưng phấn rất nhiều lại ngăn không được buồn bực nhà nàng sư huynh quả thực âm tình bất định lời nói chưa nói hai câu đâu nàng liền không biết lại chọc tới hắn nơi đó lôi điểm trở mặt nói đến là đến nàng gõ gõ môn tiếp tục nói sư huynh ta biết ngươi cùng bọn họ có thủ oán, nhưng ta vừa tới đồng lầm sơn thời điểm chịu quá bọn họ ân huệ tuy rằng ngươi đã cứu ta mệnh, nhưng ta cũng không thể đương bạch nhãn lang đi bằng không đừng nói là ngươi sẽ không tin tưởng ta, liền ta chính mình đều phải phỉ nộ ta chính mình. ta đem ngươi đương bằng hữu, ta cũng đem bọn họ đương bằng hữu, các ngươi chỉ dàn tư thoáng ta bất quá hỏi được chưa? mặt sau thử kiếm đại hội ta còn là duy trì ngươi. nói nửa ngày nói, nàng miệng khô lưỡi khô. sư minh, ngươi lý lý ta nha. thật lâu không chiếm được đùi tê hàng đáp lại, hứa du du chống mặt ở trước cửa bậc thang ngồi nghỉ ngơi, nàng làm tư ngọc nhớ kỹ thời gian, mà cứ qua sau nửa canh giờ. Nàng nghe thấy phòng trong có tiếng bước chân văng lên, tựa hồ là hướng bên này. Nàng vui mừng quá đỗi, ba bước cũng làm hai bước xài bước lên bậc thang, gõ cửa vui vẻ nói, Sư Minh, ngươi suy nghĩ cẩn thận đi, kia khôi cho ta mở cửa. Nàng trong tưởng tượng trường hợp cũng không có xuất hiện, bùi tê hàn lại đây không phải cho nàng mở cửa, mà là ở trên cửa bỏ thêm câm chế, để ngừa nàng sử dụng chút không chính đáng thủ đoạn phá cửa mà vào. Cái này, nàng chính là liền môn đều chạm vào đến không được. Ngươi, đáng giận hứa du du ở ngoài cửa làm đặng chân sinh khí phòng trong truyền đến bùi tê hàn lãnh đạm thanh âm, ngươi nếu lại ồn ào ta liền dùng cấm ngôn thuật ai ồn ào hứa du du rảo biện xong những lời này liền nhắm lại chính mình miệng nàng biết loại sự tình này hắn bùi tê hàn thật đúng là có thể làm ra tới lại nói nàng ồn ào nhưng mới vừa rồi nửa cái thời điểm nàng quang ngồi ở thềm đá thượng phát ngốc nơi nào tới ồn ào có lẽ nàng khi đó tưởng chính là đối bùi tê hàn chính là nghĩ tới tới cấp nàng mở cửa Nhưng không biết ra sao nguyên nhân, hắn tính tình lại nổi lên. Ai, thật là cái chết ngạo kiểu. Thiết, không để ý tới ta liền không để ý tới ta, ta đây đi rồi. Ta căn bản là không có làm sai cái gì, đùi sư minh, ngươi đột nhiên như vậy, ta sợ cũng muốn sinh khí, ta cũng không để ý tới ngươi, chờ ta đi rồi, ngươi liền chờ chính mình ở trong phòng trộm khóc đi thôi. Nàng lưu lại những lời này, xách lên làn váy tức giận ngầm bậc thang. Tiếng bước chân đi xa, một chút một chút đập vào hắn trong lòng. Hắn không phụ sở vọng, rốt cuộc lại một lần thành người cô đơn. Bùi tê hàn ngồi ngay ngắn ở phòng trong vì chính mình pha trà, trong lòng trôn áp không dưới hảo não. Cha không thể giải ưu, suy nghĩ cũng không có thể giải ưu. Yêu. yêu càng thêm yêu, đó là vô thường hỷ nộ. Ngay gần đây tới, hắn ở hứa du du trước mặt thường xuyên thất thố, này đã vượt qua hắn vì bọn họ chi gian quan hệ thuộc về giới hạn. Hỷ nộ minh với sắc, này không giống hắn. Hôm nay, hắn chỉ là vừa khéo thấy kia một màn. Khi đó quách tiêu tìm nàng thảo muốn linh tuyển, hứa du du sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn hắn vô pháp phán đoán. Duy nhất có thể xác định chính là, hắn không nghĩ thấy hứa du du đồng ý quách tiêu yêu cầu, cũng vô pháp chịu được. Nàng nếu là cho, đó là thật sự phản bội hắn. Hắn không cần mơ hồ phán đoán, càng không cần khó có thể minh biện kết quả. Cho nên ở hứa du du làm ra quyết định phía trước trước vì nàng làm ra lựa chọn, này phương là thượng thượng sách. Bùi tê hàn xoa bóp chính mình giữa mày. Thâm giác chính mình xúc động hành động đại để là điên rồi. Hắn muốn nên nhìn hứa du du làm ra lựa chọn, nhìn xem nàng có phải hay không bụng dạ khó lường, có phải hay không muốn phản bội chính mình. Nhưng hắn vì cái gì không dám đâu. Bùi tê hàn bám vào thành ly đốt ngón tay vi bạch, hắn tưởng có lẽ hắn khi đó lựa chọn là sai. Thật không nên phóng từ hứa du du đi vào chính mình bên cạnh người, hiện giờ, nàng thực sự quấy nhiều hắn rất nhiều. Một chén trà nóng đã đặt ô lương. Bùi tê hàn lâm vào ở chính mình suy nghĩ chung nhậm nhiên không có hoãn quá thần bên cửa sổ sổ sổ soạt soạt tiếng vang đem suy nghĩ của hắn nhiễu loạn sóc tuyết cư ít có sinh linh đến phóng hắn đứng dậy dạo bước đi phía trước đang muốn tìm tòi đến tội cùng đột nhiên cửa sổ từ ngoại mở ra một đoạn màu cam vật liệu may mặc treo ở song cửa sổ thượng cửa sổ môn sần biên treo cá nhân chính tùy theo lay động hắc hắc hắc sập dè sệ hứa du du cong lên thân mình từ bên thăm dò một tay chống khung cửa sổ một tay chiều hắn múa may sợ bùi tê hàn nhìn không thấy nàng là nàng bùi tê hàn không lại đi phía trước đi lại chỉ lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú vào nàng hứa du du tay chân nhẹ nhàng linh hoạt mà từ cửa sổ trên cửa nhảy đến cửa sổ nàng đôi mắt sáng ngời huỳnh lóe lộng lây bắt mắt nàng gần nhất liền hút lấy bùi tê hàn tầm mắt nàng ngồi ở cửa sổ thượng nghiêng đi thân đem cửa sổ bái đến càng khai có lỗ thủng xuân phong manh đến hướng trong phòng rót sư minh ta cố ý lại đây cho ngươi khai cái cửa sổ hít thở không khí ngăn nắp lượng lệ thiếu nữ có thể so kia bắt mắt ánh nắng nàng gần nhất trong phòng này âm u liền đi hơn phân nửa kia không tiêu tan vắng lạng phảng phất cũng miêu tới rồi trong một góc trốn khởi không thấy tung tích nàng vô vô tay từ cửa sổ thượng nhảy xuống dẫm lên uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đến hắn bên người dương mi thổ khí nói không thể tưởng được đi ta còn sẽ bỏ cửa sổ ngươi khóa môn cũng ngăn không được ta chính cái gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng ngươi tiểu sư muội đầu vẫn là thực linh quang Nàng dùng khuỷu tay chạm chạm Bùi Tê Hàn cánh tay, sảng khoái nói, kinh hỉ không, bất ngờ không, cái gọi là thắng vì đánh bất ngờ. Nàng này nhất chiêu nhìn dáng vẻ đem Bùi Tê Hàn cấp cả kinh không nhẹ. Bùi Tê Hàn bất động thanh sắc dịch khai thân mình, hứa du du trong miệng hừ tiểu khúc bước nhanh đuổi kịp. Nàng nhưng thấy rõ ràng, nàng hiện tại chạm vào hắn, hắn trong mắt không phải chán ghét mà là né tránh. Bang sơn, bang sơn, che che vẫn là có thể hóa. Ngươi giữ cửa trên dưới cấm chế. Ta đương nhiên cũng chỉ có thể đi cửa sổ vào được. Nàng tự nhiên mà vậy mà ở bùi tê hàn đối diện ngồi xuống sau đó cho chính mình đổ một chén trà nhỏ uống, động tác thuần thục vô cùng, như là hắn nơi này khách quen, vẫn là cái căn bản là không đem bùi tê hàn cái này chủ nhân để vào mắt khách quen. Cùng bùi tê hàn sinh khí, này mua ban thật sự là không đăng giá, lao thân thương tâm, chi bằng tùy tâm sử dụng, vui vui vẻ vẻ kích thích hắn, dù sao hắn cũng không làm gì được nàng. Qua nhiều thế này thiên. Hứa du du sớm không sợ bùi tê hàn ánh mắt. Bò cửa sổ nhưng mệt mỏi, nếu không phải vì ngươi, ta mới lười đến làm đâu. Hứa du du đem nước trà uống một hơi cạn sạch, chuyện này, công bằng điểm tính, chúng ta hai cái đều có sai, cho nên ta tạm thời trước không so đo ngươi đối ta lánh đạm lạc. Xem ở ngươi vẫn là cái thương người bệnh phân thượng. Nàng bổ sung nói, nàng tới mục đích thực minh xác, nàng chính là tới vì bùi tê hàn đổi thuốc trị thương. Nàng lần trước từ hắn này lần đầu tiên lấy linh tuyển sau xem qua bùi tê hàn sau lương thương, thảm không nỡ nhìn. Hắn cũng không đổ dược, miệng vết thương khôi phục thật sự chậm. Lau mình thời điểm cũng không biết chú ý một chút, khiến cho linh tuyển tới ở chính mình sau lưng miệng vết thương thượng, thật không biết hắn như thế nào làm là đang làm gì, kết quả là đau còn không phải chính hắn. Lần đó, vẫn là nàng đối với bùi tê hàn lì lợm la liếm, hắn mới bằng lòng làm nàng vì hắn xem thương thượng dược. Bùi tê hàn tính tình là quật cứng chút. Có đôi khi ăn mềm có đôi khi ăn ngạnh, cho hắn thượng dược sao, tự nhiên là muốn tới ngạnh. Trước nói hảo, chúng ta việc nào ra việc đó, sự tình hôm nay cũng không thể tính tại thượng dược mặt trên. Hiện tại ta là ngươi đại phu, ngươi là của ta người bệnh, ngươi muốn lại chơi tiểu tính tình ta nhưng không quen ngươi. Hứa du du cưới xe nhẹ đi đường quen mà từ trên kệ để hàng lấy ra thuốc trị thương, nàng lấy hảo đồ vật sau liền thấy bùi tê hẳn như cũ ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích nàng đến gần dùng ánh mắt ý bảo nói, ta hiện tại chính là ngươi đại phu không phải ngươi tiểu sư muội nàng nhớ tới lần đầu tiên làm bùi tê hàn ở chính mình trước mắt giải thượng sam lộ ra phía sau lưng thời điểm khi đó nàng cũng là phí thật lớn miệng lưỡi. hắn như thế ngượng ngùng nàng thậm chí suy nghĩ chính mình dứt khoát tiếp tục sử dụng lần đầu tiên dự phòng phương pháp hảo trực tiếp đem bùi tê hàn đánh vựng vô cùng bất việc không chờ nàng trong lòng tính toán lại tiếp tục miên man suy nghĩ bùi tê hàn liền sắc bén hỏi ngươi suy nghĩ cái gì hứa du du cũng không gạt hắn nói thẳng nói Ta suy nghĩ ngươi nếu là như vậy để ý, ta trực tiếp đem ngươi đánh hôn mê liền hảo. Nàng thanh khẩn nói, thậm chí ở trước mặt hắn luôn mai thể. Sư Minh, ta thật đối với ngươi không có ý tưởng không an phận. Ngươi đại có thể tin tưởng ta. Nàng đem hắn đương bằng hữu, nhưng không đem hắn nhưng tình nhân. Thời buổi này ai sẽ thích một cái bằng sân đâu. Ta hiện tại thân phận là y giả, ngươi ở trước mặt ta cũng bất quá cùng một khối thịt heo giống nhau không có gì khác nhau. Ta chức trách chính là vì ngươi thượng dược mà ta chỉ biết làm chính mình chức trách trong vòng sự tình ngươi yên tâm ta sẽ không nhân cơ hội này chiếm ngươi tiện nghi rốt cuộc nàng lần đầu tiên thoát hắn quần áo thời điểm liền không có cái gì ý tưởng khác thuần khiết không thể lại thuần khiết bùi tê hàn phía sau lưng vết roi đan sen thật sự là chưa nói tới đẹp nói đáng sợ còn kém không nhiều lắm nàng trừ bỏ kinh ngạc cảm thán ngoại cái gì vài tâm tư đều không có bùi tê hàn gân cốt gầy nhưng dăn chắc cường kiện mỗi lần nàng chạm vào hắn thương chỗ thời điểm hắn cánh tay sừng cơ bắp sẽ thoáng khẩn băng nửa thuốc mặc phát lung trên vai sườn, lãnh quý giống chỉ chân trời vân hạc luận khuôn mặt nhưng thật ra không người có thể cùng hắn đánh đồng hắn sinh thật sự tuấn mỹ đẹp ngũ quan tựa đao khắc dịu đục xảo đoạt thiên công nếu là hắn tính tình không như vậy hư kia liền có thể nói hoàn mỹ nàng tay chân nhẹ nhàng mà vì bùi tê hàn thượng dược sau đó triền hảo băng gạc tận tâm tận lực rất giống một cái trị bệnh cứu người y ìa giả cuối cùng nàng nghe thấy trước người người trầm dai nói ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta quái gở? là cái quay thai hứa du du trên tay một đốn ta nhưng không như vậy tưởng nói bao nhiêu lần ngươi không cần đem ngươi nghĩ đến cho rằng là ta nghĩ đến mỗi người sinh ra liền có chính mình tính cách trưởng thành hoàn cảnh đều sẽ ảnh hưởng người ngươi nếu là cảm thấy chính mình không hảo vậy làm ra thay đổi ngươi nếu là cảm thấy chính mình không thành vấn đề vậy bất biến dù sao chỉ có ngươi là ngươi mặt khác cũng không có gì quan trọng sư huynh ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này hứa du du nói nàng nhớ rõ bùi tê hàn từ trước đến nay là không để bụng người khác ý tưởng có lẽ là hôm nay hắn cũng cảm thấy chính mình quá mức đi bùi tê hàn xoang mùi rất nhỏ tiết ra một tia hừ minh hắn mấy độ trương môi muốn nói lại thôi ân làm sao vậy hứa du du hỏi thượng xong rực sau bùi tê hàn hợp lại hảo tự mình quần áo nhẹ giọng đáp không có gì có đôi khi chính hắn cũng lộng không hiểu chính mình ngày nay hứa du du thực hiện chính mình lời hứa Dẫn theo một rổ rau quả tiến đến thăm quách tiêu. Vừa đến cửa hạ sinh ra tới nhanh nàng, thuận tiện thuận đi rồi rổ chung một viên quả tử. Hứa du du tức giận mà nhìn về phía hắn, thứ này chính là cấp quách tiêu, hắn như thế nào không biết xấu hổ an vụng Vào phòng, thiệu vân trình và dư chúng đệ tử đều ở, ba lượng thành đàn vây ở một chỗ thảo luận quách tiêu thương thế. Hắn không duyên cớ mà bị rất nghiêm trọng nội thương, chư vị các sư huynh đệ quan về phía hắn hỏi nguyên do. Hắn sấn mọi người không chú ý khi thật cẩn thận mà ngước mắt nhìn hứa Du Du, chật liền đem ánh mắt triệt hạ. Có người nhận thấy được hắn lập loè này từ không chịu đem chân tướng nói ra, liền chỉ vào hứa Du Du treo chọc nói, ta nói quách tiêu, ngươi bị thương xem tiểu sư mội làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi một trưởng này vẫn là chúng ta tiểu sư mội đánh? Mọi người đều biết tiểu sư mội nàng nhưng không có gì tu vi, ngươi này nổi thương tới kỳ quặc a. Đoán mổ cái gì, ai nói ta này thương là tiểu sư mội đánh? Quách tiêu bực mình nói. Chỉ đùa một chút thôi. Ngươi đến nỗi như vậy nghiêm túc? Ngươi nọ tiếp tục nói, ngày hôm trước hỏi ngươi nguyên do ngươi ấp úng mà đáp không thượng lời nói, ta này không phải quan tâm ngươi sao? Đại gia hỏi ngươi nguyên do ngươi không đáp, hiện tại đến phiên tiểu sư muội hỏi ngươi, này ngươi tổng nên nói đi. Ngươi nọ đem câu chuyện vứt cho Hứa Du Du, ngươi nói ta nói rất đúng đi, tiểu sư muội. Hứa Du Du nhấp môi cười mà không nói, cũng không có tiếp ăn nói. Quách Tiêu không quá dám nhìn chăm chú Hứa Du Du đôi mắt. Chỉ đem chính mình mặt tàng nhập mềm mại gối đầu trung, thanh bằng nói, chỉ là tu luyện thời điểm nhất thời tẩu hỏa nhập ma, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Không đúng lắm đi. Trong đó có một người đưa ra nghi vấn, ngươi hôm qua y cấm đại rộng mở thời điểm ta thấy nói ngươi trên ngực thương, rõ ràng như là trưởng thương, làn da vết thương thượng còn có sắc bén góc cạnh, cái này trưởng phong theo ta thấy như là bùi tê hàn. Cái gì? Bùi tê hàn? Trong đám người có một người phát ra kinh ngạc cảm thán. Ý của ngươi là nói Bùi Tê Hàn không duyên cớ đánh quách Tiêu một trưởng? Có một người không khí nói, thật là khinh người quá đáng, sớm hay muộn có một ngày ta phải đem trong tay hắn yêu đàn cướp về. Có khác một người âm dương quái khí nói, ngươi ít nói chút, tiểu sư muội còn tại đây đâu. Nga, cũng đúng. Ta đến là đã quên, tiểu sư muội hiện giờ cùng kia phế vật quan hệ là càng thêm hảo. Các ngươi. Hứa Du Du cả giận. Nhìn trước mắt càng thêm kịch liệt thảo luận, Hứa Du Du đang muốn mở miệng nói minh ngọn nguồn chư vị sư huynh đệ khẩu hạ lưu đức tiểu sư muội nàng vẫn luôn thanh thanh bạch bạch sạch sẽ các ngươi đừng bôi nhọ nàng quách tiêu đúng lúc khi nhìn hứa du du liếc mắt một cái hắn mở miệng ngăn lại mọi người phỏng đoán tiếp theo hắn đối đưa ra nghi vấn người nọ ghét bỏ rồi nói đại buổi tối nói vậy ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi lại có ai không có việc gì sẽ nhìn chằm chằm ta ngược xem ngươi chẳng lẽ là có cái gì khác yêu thích người nọ bên thai đỏ lên cứng họng phun ra nuốt vào nói quách tiêu ta cảnh cáo ngươi Ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Vậy ngươi trước đừng nói chuyện lung tung. Quách Tiêu giữa mày mang theo không vui, ta chỉ là đương thuần luyện công thời điểm thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma bị nội thương, việc này cùng đùi Tê Hàn không quan hệ, các ngươi không cần nghĩ nhiều. Một người trêu chọc nói, "Tẩu hỏa nhập ma? Quách Tiêu ngươi luyện công thời điểm tưởng cái gì tẩu hỏa nhập ma đâu?" Trong đám người có người ồn ào nói, "nên không phải là suy nghĩ chúng ta tiểu sư muội đi." Đột nhiên bị nhắc tới tên Hứa Du Du tức giận không vui, tức khắc liền nói, "Các ngươi đừng nói vậy hiện trường loạn làm một đoàn quách tiêu che lại ngực từ trên giường bỏ dậy trực tiếp đem những cái đó ồn ào đám người bắn cho đi ra ngoài bọn họ nháo cũng nháo xong rồi là thời điểm nên tan trong khoảng thời gian ngắn phòng nội liền chỉ còn lại có hắn hứa du du thiệu vân trình cùng hạ sinh bốn người phòng trong nhất thời lạng yên không một tiếng động mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng không nói lời nào thiệu vân trình mở miệng đề nghị nói nếu là luyện công dẫn tới tàu hỏa nhập ma không bằng đi ra ngoài trông thấy ánh mặt trời minh tâm tính khi thuận tiện cũng đi đi đen đuổi. quách tiêu hẳn là đoàn người đi đến ngoài phòng thiệu vân trình đem tay đáp ở quách tiêu trên người lời nói thấm thiế nói nếu là tẩu hỏa nhập ma gần nhất liền nhiều niệm chút thanh tâm quyết tính tâm chú là sư Minh. ly thử kiếm đại hội còn có mười ngày quách tiêu này sẽ bị thương nhất định là không thể lên đài tỷ thí hứa du du mới đầu đưa ra thử kiếm đại hội bổn ý cũng chỉ là muốn cho thiệu vân trình cùng quách tiêu tỷ thí nhưng ở lục tức cải biến lên dưới trận này đại hội biến thành toàn viên gian đánh giá nghĩ đến có thể tại đây chàng tỷ thí trung rút đến thứ nhất cầm cờ đi trước người dựa theo đồng lâm sơn quy củ đường có tư cách được hưởng càng nhiều tài nguyên đại thụ phía dưới thiệu vân trình ngôn ngữ gian toàn là bất đắc dĩ các ngươi một đám thật đúng là không cho ta bất lo hạ sinh tự nguyện từ bỏ tham gia thử kiếm đại hội hiện giờ quách tiêu lại bị thương lúc này ta phụ tá đắc lực nhưng đều không nhạy lời này tự dễ ý vị mười phần hạ sinh chặn lại nói thiệu sư huynh quá khen Ta một cái người rảnh rỗi, như thế nào có thể tính thượng là sư huynh phụ tá đắc lực? Hạ sinh chưa bao giờ là một cái khiêm tốn người, hắn lời này ở cùng thiệu vân trình phủi sạch quan hệ, hắn cũng không kéo bè kéo cánh, càng không thể đối đoàn thể có điều thuộc sở hữu. Khi đó ở trần tình thư thượng ký tên cũng chỉ là bằng chính mình một khang ý đồ mà làm. Hứa Du Du mở miệng hỏi, hạ sư huynh, ngươi vì cái gì muốn từ bỏ tham gia tỉ thí? Hạ sinh có lệ nàng nói, đồng nghiệp tỉ thí cũng không phải là ta cường hạng. Hắn ý tại ngôn ngoại hứa du du nghe hiểu, nàng liền cố ý nói, Nga, ta đã biết. Tỉ thí không phải ngươi cường hạng, hố ta tiền chính là ngươi cường hạng, có phải thế không? Tiểu sư mỗi lời này có lý hạ sinh xoa bóp chính mình cảm làm bộ suy tư bộ dáng. Ai, ta nói giỡn, ngươi sẽ không thật thật sự đi. Hứa du du chỉ vào hạ sinh lương tâm, mặt hầm hầm nói, không được hố tiền của ta. Nàng tạc ma bộ dáng đem mọi người đậu đến thoải mái cười to, sung sướng không khí chung hứa du du chính mình cũng buồn cười Nhất phái hòa thuận vui vẻ chung, Thiệu Vân Trình không biết như thế nào liền dịch khai ánh mắt đầu hướng nơi xa, trên mặt hắn thần sắc vừa động, dơ lên khỏe miệng đống nhiên liền thu hồi, bình hạ. Hứa Du Du trước hết chú ý nói, liền hỏi Thiệu sư minh làm sao vậy? Thiệu Vân Trình vuốt ve chính mình ngón tay, trong mắt đen tối không rõ, nhẹ giọng đáp lại nói không có việc gì, vừa mới là chỉ miêu đi qua, vẫn là chỉ không thường thấy, sẽ đả thương người miêu. Hứa Du Du kinh ngạc, Đồng Lâm sơn thượng còn có miêu? ở đâu đâu ta nhìn xem phía trước là một chỗ rừng rậm lùm cây xinh xung xui xanh biết cảnh lá tre khuất người tầm mắt nơi đó có cái gì gọi người xem không rõ ràng thiệu vân siêu rũi tay ngăn lại nàng miêu sớm không có tung tích lại có sư muội ngươi về sau lại ở đồng lâm sơn gặp được mèo hoang dã thú mặc có tùy tiện tiếp cận nơi này sinh linh nhưng sẽ đả thương người miêu lại cái gì đẹp ngươi không phải thích hoa sao ta vừa vặn cũng góp nhặt vài loại hoa dại tiểu sư muội ta dẫn ngươi đi xem xem Quách tiêu lại đây nói. Nga, tốt. Hứa du du thu hồi chính mình ánh mắt, đi theo quách tiêu đi rồi. Đợi cho buổi tối, nàng mới tử tình xương ổ trở về. Một ngày thời gian vội vàng mà qua, hứa du du nghĩ nàng nên cấp đuổi tê hẳn đi đổi thuốc trị thương. Chính là nàng đi tới đi tới, cái chán lại hung hăng mà đụng phải một chút. Nàng dôi tay hướng phía trước xúc xúc, quả nhiên lại là một bức tường. Nàng hít sâu một hơi, cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng hôm nay cũng không gặp hắn A người này lại nháo cái gì biệt nữ đâu còn nữa tương đồng chiêu số hắn rốt cuộc phải dùng bao nhiêu lần a nàng dùng sức go go kết giới kia kết giới không thoái lù lù bất động tuy rằng nàng có thể đi tìm lục tức hỗ trợ nhưng nàng tính tình cũng phía trên vẫn luôn là nàng túi đầu nàng không làm một người buồn ở bên trong xem nghẹn bất tử hắn hứa du du đem lộng chính mình bên hông dây mang cũng không quay đầu lại mà rời đi liên tiếp ba ngày qua đi hứa du du như cũ không có để ý đến hắn tính toán Lượng trí bùi tê hàn nhật tử không thú vị vô cùng, nàng nhàn tới không có việc gì đông du tây dạo, xem sơn xem thủy, nghiêm hoa nhạ thảo, nhật tử từng ngày hôn qua đi, thiếu tỏa cao lãnh băng sơn cũng coi như biến tướng thiếu loại lạc thú, nàng đảo còn rất không thích ứng Trên đường đi gặp hạ sinh, hắn chính ven đường lộng hắn tiểu ngoạn ý, hắn bên chân bãi hảo chút giấy vàng hậu phù, trên tay gấp giấy động tác không ngừng, không một hồi hắn chiết hảo một con hạt giấy. Hứa du du cảm thấy mới lạ, thò lại gần hỏi, hạ sư minh Ngươi lấy chính là thứ gì a? Truyền tin hạc giấy. Hạ Sinh thấy Hứa Du Du cảm thấy hứng thú bộ dáng, trong mắt lập lòe linh quang, hắn thổi một hơi, trong tay hạc giấy liền cùng sống giống nhau, giấy chết hai cánh phe phẩy phi đến giữa không trung. Xem ra lại là cái thú vị tiểu ngoạn ý. Thứ này nhưng khó được, ta chạy vài cái địa phương mới tìm thấy. Hạ Sinh đối kia hạc giấy quát một tiếng đi, nó liền nghe lời mà ngừng ở Hứa Du Du trước mắt. Hứa Du Du kinh ngạc nói, "Ba ngày, ngươi đã đi xuống một chuyến Đồng Lâm Sơn?" nàng mở ra bàn tay hạt giấy sẽ nghỉ ngơi ở tay nàng tâm hạ sinh nói kia đương nhiên hứa du du trong mắt toát ra hâm mộ thần sắc nàng nói ngươi lần sau xuống núi thời điểm có thể hay không mang lên ta ta cũng tưởng xuống núi chơi hạ sinh chế nhạo nói ngươi sư huynh ta cũng không phải chưa từng có loại này ý tưởng nhưng ngươi xem ngươi từng ngày nơi nào như là có rảnh bộ dáng chỉnh sóc tuyết cứ chạy ta mấy ngày nay cũng chưa đi hứa du du khai mi trên mắt Bình đạm mà nói ra chính mình yêu sầu cùng hiện trạng. Hạ sinh trong mắt nhiều bắt quái chi ý, hắn mắt mở trường trừng nói, làm sao vậy, ngươi lại cùng hắn cãi nhau. Hứa du du dùng ngón tay gây xích mích trong lòng bàn tay hạc giấy nói, cũng không cãi nhau à, hắn chính là đột nhiên không để ý tới ta. Như vậy à. Hạ sinh trong lòng có chủ ý, hắn đối nàng nói, ngươi xem à, ta này hạc giấy đâu, cũng có thể giúp ngươi đi truyền tin, nhìn ngươi là ta thân thân sư muội phân thượng, tiện nghi bán ngươi, 50 lượng bạc thế nào. 50 lượng. Ngươi rõ ràng có thể đi đoạn, còn một hai phải đưa ta hạt giấy, hạ sinh ngươi thật đúng là quá có lương tâm. Hứa Du Du che lại chính mình tối tiền, thiếu chút nữa cảm động đến than thở khóc lóc. Ngươi nhưng đừng xem thường ta này hạt giấy, nó chính là từ bùa chú sở vẽ linh vật, không chỉ có có thể bay qua bùi tê hàn kết giới còn có thể truyền lại bất luận cái gì ngươi tưởng cho hắn thấy văn tự cảnh vật, sơn xuyên hà hải, bốn mùa cảnh đẹp. Này đó đều không nói chơi. Hạ Sinh nói. Hứa Du Du lắc đầu, nhăn một khuôn mặt ra vẻ thê lương nói túi bẹp bẹp không có tiền tiền ai được rồi được rồi ta năm mươi lượng lại không chỉ là bán ngươi một con hạt giấy ta cho ngươi năm trương lá bửa ngươi cảm thấy thế nào mới năm trương lá bửa còn chưa đủ người tắc kẽ răng đâu thấy hứa du du rất là do dự hạ sinh liền nói như vậy đi ta cho ngươi lộ ra một chút ta từ chân núi nghe tới tiểu đạo tin tức nghe nói năm ngày sau sẽ có sao băng vũ rớt xuống trăm năm khó gặp một lần kỳ cảnh Đối với sao băng vũ hứa nguyện, bầu trời thần tiên nói không chừng sẽ giúp ngươi. Sao băng vũ, này còn không phải là sao băng sao. Thu tiên giới cũng tin này một bộ sao. Hứa du du nghĩ thầm. Hạ sinh thấy nàng hơi có thất thần, liền nói chuyện say xưa, năm ngày sau sao băng đêm mưa, ngươi tưởng cùng ai cùng đi xem. Hán lượng hắc con ngươi nổi lên một cổ hứng thú, hướng hứa du du đẩy mạnh tiêu thụ hắn sản phẩm nói, ngươi xem à, ngươi nếu là tưởng ước người đi xem sao băng vũ, cổ có hồng nhạn chuyển thư Sáng nay ngươi tới cái hạc giấy đưa tình cũng không phải không được. Phong tình nguyện ý, lưu luyến lưu hình, đúng là đêm đẹp hảo thời gian. Hứa Du Du nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác sâu sắc hắn nói hiệu nói vượn công lực chi thâm hậu, ngươi nói bừa cái gì đâu. Tiểu sư muội, ngươi này liền không hiểu đi. Sư huynh ta đây là lại cho ngươi ra chủ ý, Bùi tê hàn không phải không để ý tới ngươi sao, ngươi tổng không được đem người ước ra tới hỏi cái rõ ràng. Hạ sinh bày mưu đặc kế kia hạc giấy liền ở hứa du du lòng bàn tay nhẹ mổ, vừa vặn có vật nhỏ này hỗ trợ, trăm năm khó gặp một lần tiểu cơ hội, tiểu sư mọi người nhưng đến nắm chắc được. Người nói được cũng là, hứa du du bàn tay vung lên, ngang tàng nói, kia cho ta tới 500 chương điệp hạt giấy đi. Nam. 500 chương Hạ sinh mấy độ hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. Hứa du du điễu môi, một tay chụp ở trên vai hắn, nghiêm mặt nói, không sai, chính là 500 chương Sư Minh đem miệng của ngươi thu thu, đừng như là chưa hiểu việc đời bộ dáng. Hạ sinh còn nghi vấn hỏi nói, ta này năm mươi lượng đã có thể năm tờ giấy, ngươi há mồm liền phải năm trăm trương điệp hạt giấy, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Hứa Du Du nhướng mày nói, trước đừng hỏi ta có hay không như vậy nhiều tiền, ngươi có năm trăm tờ giấy sao? Hạ sinh nói, kẻ hèn năm trăm trương, ta đương nhiên là có. Hứa Du Du gật đầu, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi khi nào đưa tiền? Hạ sinh nói, Hứa Du Du. Ai nói ta phải trả tiền? Hạ Sinh. Trước mắt thiếu nữ giảo hoặc cười. Hạ Sinh liền nghe nàng nói, ta mua ngươi nhiều như vậy giấy, dựa theo hữu nghị giới hơn nữa chiết khấu giới trước giảm giá 50%. Nô. No. Sau đó ta muốn tiền trả phân kỳ. Phân kỳ năm trăm năm. Ngươi xem như vậy hành sao? Hứa Du Du Trương Dương nói. Hạ Sinh mi đôi nhảy nhảy. Năm trăm năm. Ngươi này cũng quá thái quá. Hứa Du Du hừ nhẹ một tiếng. Ngươi cũng biết thái quá a." Hạ Sinh ho khan hai tiếng lấy sức xấu hổ thời buổi này con thọ đều biến hồ ly không hảo lửa bùi tê hàn bên cửa sổ ngừng một con mỏ nhọn hạt giấy nó chính một chút một chút mà hướng song cửa sổ thượng mổ cửa sổ lạc khai hy thoái tà dương đầu tiến đem thổi rừng ở mà giấy tuyên thành chiếu đến rộng rãi bùi tê hàn ngồi trên án thư biên chính để bút viết chữ hắn tay sườn đôi đầy bản thành tâm quyết cùng tĩnh tâm chú hắn để bút ngắn ngủn mấy chục tự thanh tâm quyết hắn trăm ngàn lần mà lập lại ở giấy tuyên thành thượng đất bút Rồi sau đó ở giấy trắng mực đen chi gian ra sức ấn xuống hắn đáy lòng kia một chút tao ý. Này hạc giấy hắn mới đầu vẫn chưa để ý, chỉ là nó mổ cửa sổ động tắc càng thêm thường xuyên, thùng thùng rung động, thật sự là nhiễu người thanh tịnh. Bùi tê hàn song chỉ nhất quyết, đang muốn kết quả không biết tới chỗ linh vật. Đột nhiên, này hạc giấy phát ra một tiếng chứng minh, hắn nghe tiếng ngẩng đầu vọng trước xem, liền thấy hạc giấy từ bên cửa sổ phi tiến, nơi đi đến theo hắn đuôi cánh lôi ra một đạo sáng lạn mạ vàng quang mang. Hạt giấy bay đến hắn đầu ngón tay nhẹ mổ tam hạ sau liền tản ra, nếp gấp hay còn ở, kia trên giấy một loạt chữ viết. Sư huynh thân khải, đêm mai mão mặt thần sơ là lúc, thành mời sư huynh đi gặp cùng ta cùng nhau thưởng thức sao băng vũ lạc lương cảnh. Này không hề kết cấu, giống bay phượng muối chữ viết hắn nhận được, là hứa du du. Sao băng vũ có cái gì đẹp, không thú vị. Bọn họ đã có năm ngày không gặp, năm ngày này sóc tuyết cư nội, thanh tâm quyết cùng tinh tâm chú tan đầy đất, hoàn cảnh lại an tĩnh cũng vây không được một viên nóng nảy tâm hắn đang muốn bỏ xuống này tờ giấy thời điểm bên cửa sổ lại dừng lại một con giống nhau như lúc hạt giấy hắn đi lên trước tưởng tìm tòi đến tột cùng lần này hạt giấy hai chỉ cánh thượng bị đồ sơn xanh ngắt thuốc nhuộm như là tự sơn gian thuốc nhuộm màu xanh biếc bay tới sứ giả hắn dội tay bên cửa sổ đưa tới tập lạnh phòng hạt giấy giơ lên cao ngạo đầu nhỏ ngay sau đó ở trước mặt hắn giang hắn ra đen như mực bút tích phảng phất ở thanh thúy sắt chảy xuôi nhiễm ra mây mù giống như sống giống nhau trên giấy lượn lờ mặt trên viết làm hắn ra sóc tuyết cư ra bên ngoài xem nghĩ đến hứa du du lại là ở bên ngoài lộng cái gì tiểu siếp tới trêu đùa hắn đuôi tê hàn cảm thấy bất đắc dĩ bất đắc dĩ rất nhiều hắn cũng vẫn chưa ngừng chính mình bước chân hoặc là dứt khoát giảng đem cửa sổ gác cổng bế quan thượng hắn hơi lý chính mình và áo đẩy cửa đi ra ngoài cành trúc loang lổ tung hoành man sơn khắp nơi hạc giấy ở hắn phòng trước xoay quanh đúng như hồng nhạn hàm vân trời quang bài hạc bay múa trong im lặng càng thêm linh hoạt sinh động phi hạt phong túng độc không thấy người kia phúc mãn một mảnh thiên hạc giấy động tác nhất trí mà tản ra trên giấy các màu nhập mặc như một bộ từ từ bức họa cuộn tròn ở hắn trước mắt triển khai hoa nước sông lao nhanh làm phong lưu tả núi xa thâm bích một vòng hồng nhật cao ánh hắn bên thai hoảng hốt dâng lên nước sông nổ vang mênh mông quần quận trường chảy vào đông xanh um bích thụ che trời chim tước túi đầu và ngẩng đầu thẳng hạ vẽ sinh vẽ sắc sinh động như thật Họa cuối cùng, là một cái qua loa đầu heo. Liên phiến lá bùa ầm ầm rơi rụng, ở không trung bốn phía, phần lớn kêu gió thổi qua lưu treo ở bén nhọn cành trúc thượng, có khắc một lá bùa, quật cường mà theo gió đánh toàn bay xuống ở hắn trước mắt. Bùi tê hàn theo bản năng rỗi tay đi tiếp, lá bùa thượng còn có một hàng chữ nhỏ, không được cự tuyệt đại Mỹ nhân mời. Hắn đem này lá bùa xoa tiến lòng bàn tay. Thật là, một chút tránh thoát nàng biện pháp cũng không có. Chương 47 Nàng cùng bùi tê hàn ước ở Lưu Vân Phong. Lưu Vân Phong địa thế tối cao, từ nơi này đi xuống nhìn lại đồng lâm sơn cảnh sắc nhìn không sót gì. Xanh đậm đại địa cùng xương sám sơn hải thu hết đáy mắt. Đã đến ban đêm, đình hóng do tứ giác treo lên đèn lồng, rũ xuống màu đỏ tua không ngừng phiêu động chuyển động. Sao băng vũ vũ muốn tới ban đêm, Phong đều vì nó tiến đưa. Hứa du du ở trong đình phòng trà, đám người tiến đến. Nàng vì bùi tê hàn đưa đi hạc giấy sau không có lại vắt hết óc nghị pháp nhi mà tự mình đi truy vấn hắn ý nguyện nguyên nhân vô hắn nàng trong lòng tin tưởng cùng với khẳng định bùi tê hàn sẽ đến loại này tự tin khắc vào trong xương cốt chiếu vào nàng trong đầu bọn họ cùng nhau đã trải qua nhiều chuyện như vậy nàng không tin bùi tê hàn còn sẽ đối nàng làm như không thấy vào đêm hơi lạnh gió thổi thụ động hứa du du áo khoác áo ngắn bị phong sốc lên một cái tiểu giác phía dưới là phấn bạch vân tay xa y hẻ mỏng váy nàng giơ tay đem và tào ân xuống ánh trăng treo cao ở chi đầu tính tính thời điểm bùi tê hàn nên tới hứa du du quay đầu lại xem trùng hợp có một người đạp ánh trăng khoan thai tới muộn bạch y kìa thắng tuyết nguyệt hoa trung tiên tư ngọc sắc đón gió phiêu giật sư minh hứa du du cao hứng mà đàng khởi chạy ra đỉnh ngoại nênh hắn hắn ở hắn trước người đứng yên ngự khí vui mừng nói ta liền biết ngươi sẽ đến ước bùi tê hàn ra tới xem sao băng vũ nàng chính mình nhưng ở trong phòng mân mê một hồi lâu miêu mi xoa phấn trang điểm lấy kỳ đối hắn tôn trọng Đúng là đào hoa khai thời điểm, Lưu Vân Phong có tảng lớn rừng đào, hứa Du Du người mặc một bộ hồng nhạt y hề trang, trên đầu châm có hai ba đoá phấn đào. Nàng làn da trắng non non mềm, sắc mặt tiểu tiếu, ngũ quan là lướt tươi đẹp, dưới ánh trăng nhìn đào không giống như là cái tu sĩ, mà là mới vào phàm trần mới vừa hóa hình đào hoa yêu. Linh thiếu đào hoa yêu cùng cao lãnh tiểu đạo sĩ suốt đêm hẹn hò xem ngôi sao xem ánh trăng, thật là hảo một đoạn có thể tán dương giai thoại. Ở quá mười lăm phút nghe nói bầu trời này sẽ có sao băng hoa hạ, Hứa Du Du ngẩng đầu nhìn tinh nguyện cùng sáng màn đêm, cảm khái nói: Ta nghe người ta nói, sao băng là phàm giả cùng thượng tiên thần minh tương thông môi giới. Đối với sao băng Hứa Nguyện, nguyện vọng của ngươi nếu là có thể bị bầu trời chư thần nghe thấy, tia thần tiên liền nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Nàng dẫn Bùi Tê Hàn hướng trong đình đi, này trên đường nhỏ lác đác lưa thưa mà tán hảo chút cánh hoa, dám lên đi đế dậy liền muốn dính lên hảo chút. Hứa Du Du ở hắn bên cạnh người bùi tê hàn chóp mũi quanh quẩn một khẩu ngọc hương đào cánh thổi lạc cuốn ra phong hình dạng nhẹ nhàng mà hướng trên người hắn quét tới sư Minh, ngươi có cái gì nguyện vọng a trong bóng đêm hứa du du con ngươi quính nhiên có thần chỉ nhìn thượng liếc mắt một cái liền gọi người khó có thể bỏ qua bùi tê hàn dịch mở mắt nhìn trộm trên đỉnh đầu minh nguyệt thanh thản nói ta không có gì nguyện vọng hắn nói quá mức đạm nhiên hứa du du hỏi tiếp chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn đổ vật sao hoặc là có cái gì ẩn sâu tiếp đuối Hướng sao băng truyền đạt cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nói hết tổng so áp lực muốn hảo, nhiều cười cười có thể sống lâu trăm tuổi đâu. Tới này sắp có non nửa năm, nàng một lần cũng chưa thấy bùi tê hàn cười quá. Không nói thoải mái, liền cong lên khoe miệng hiểu ý cười đều không có, mất trí nhớ thời điểm cũng không thấy hắn cười quá. Hư lạnh trao phúng, cười nhạo, hắn cảm xúc phập phồng lớn nhất thời điểm cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bùi tê hàn hắn là trời sinh tính như thế vẫn là lâu dài tới nay xác thật là không có đáng giá hắn cao hứng sự tình thấy hắn không dao động hứa du du liệt kê một cái phi thường sinh động hình tượng ví dụ này liền giống vậy ngươi mỗi khi chọc ta sinh khí ta trước nay đều không nghẹn ngươi có biết hay không ngươi mấy ngày trước đây không nói một lời lại cho ta thiết kết giới thời điểm ta nhưng sinh khí nàng hôi ánh sáng mặt trời cứ sau cầm lấy bút trên giấy lưu loát hạ một đại đoạn lời nói đao phê bùi tê hàn lạnh nhạt vô tình lòng dạ hẹp hòi gái mắt lạnh không nói hai lời liền trở mặt đặc biệt chán ghét quả thực là không ai làm người thích địa phương phát tiết xong sau nàng vừa cảm giác ngủ ngon ngay kế tỉnh lại vừa thấy kia trên giấy tràn đầy bút tích tính hạ tâm nàng bỗng nhiên cảm thấy bùi tê hàn hàn cũng không có chính mình biết đến như vậy bất ham. nghe nàng nói xong bùi tê hàn cười lạnh một tiếng ngươi nói đúng ta chính là cái loại này người hắn mặt châm xuống có đứng dậy rời đi ý đồ hứa du du lập tức nhìn thấu vòng thân đi đến bùi tê hàn bên cạnh người Triển khai hai tay ngăn lại hắn đừng đi Sư Minh, ngươi đừng đi a ta hôm nay kêu ngươi tới không phải muốn chọc ngươi tức giận Chúng ta là tới giải hòa Ai nha, ta cũng là ở nổi nóng mới có thể như vậy hình dung ngươi sao Vứt bỏ những cái đó không nói chuyện Ngươi thường lui tới vẫn là thực tốt Tỉ như Nàng ân a mà suy tư thật lớn một hồi Chính là không có thể nói ra hắn một câu lời hay Nay đã là lần thứ hai nàng thua tại này khen ngợi thượng Bùi tê hàn đứng dậy trở về đi Hứa Du Du liền đuổi theo hắn bước chân đi phía trước chạy, thẳng đến một phen kéo lấy hắn ống tay áo nàng mới bằng lòng bỏ qua. Bùi Tê Hàn ánh mắt rơi xuống, Hứa Du Du túng khí trung mang theo điểm kiên quyết, nắm chặt hắn quần áo không chịu buông tay, không được đi. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu, ngươi không được đi. Nàng lông mi run rẩy, nhuyễn thanh mềm giọng. Thiếu nữ trên mặt mang theo ủy khuất, Bùi Tê Hàn đưa mắt nhìn về nơi xa, hắn biết Hứa Du Du ở trang cho hắn xem. Hắn không lại có bất luận cái gì động tác. Hứa Du Du xác định hắn sẽ không đi rồi, đảo qua ở mức trạng thái, Dương Trào nhiệt liệt nói: Ta vừa mới là tới không cũng có thể tưởng hảo đâu, sư minh vẫn là có rất nhiều ưu điểm. Hiền lương ngay ngắn, tài cao đại đức, phẩm học kiêm ưu, minh đức hành khiết, làm người chính trực, tâm địa thiện lương tuy rằng đại bộ phận đều đại khai quật. Hứa Du Du một hơi nói xuống dưới, xem như đem chính mình gốc gác đều cấp bóc ra tới, nàng túm bùi tê hàn tay háo trở về xả, đừng đi sao? Sao băng vũ còn không có xem đâu? Gió đêm quá cảnh phấn đào bay tán loạn, tình cảnh này liền cô phụ cũng khó. Bùi tê hàn bị nàng lôi kéo một chút một chút mà trở về, hứa Du Du hảo ý mà cho hắn pha một ly trà thủy, đôi mắt cười đến cong cong mà thò lại gần đưa cho hắn. Hắn giống như thực nghe không quen chính mình đối hắn không tốt đánh giá. Bùi sư huynh, ngươi về sau đối ta tốt một chút, ngươi ở lòng ta liền không phải là như vậy hình tượng. Hứa Du Du cười ha hả nói, con người của ta không quá nhận lý, ai rất tốt với ta, ta cũng liền đối hắn hảo ta đối đãi ngươi từ trước đến nay ác liệt bùi tê hàn tự nói hắn tự hỏi đãi nàng không tốt nhưng hứa du du lại như thế đại hắn trừ bỏ có thể có lợi hắn không thể tưởng được nguyên nhân khác tin tưởng người khác thiệt tình cho tới nay đều là kiện ngu xuẩn sự tình mà hắn không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ cái này nha hứa du du đồn nói bởi vì ngươi là đặc biệt ta bùi tê hàn ngón tay giật giật chợt thấy trong cổ họng khẩn ngứa hắn nắm ly nhấp thượng một ngụm trà nóng ai có một viên sao băng xẹt qua đi Hứa du du lực chú ý nháy mắt bầu trời sao băng bị hấp dẫn, nàng xoay người chỉ vào màn trời làm hắn nhìn. Tinh nguyệt cùng sáng ban đêm, sao băng ngã xuống, quang huy cũng bất quá kia trong nháy mắt. Ta chưa bao giờ tin này đó. Bùi tê hẳn nói. Hứa du du thưởng cảnh đẹp nói, này ta cũng không tin, bất quá cái này cuối cùng cũng là cái tốt đẹp ký thác. Chính mình muốn đồ vật vẫn là đến dựa vào chính mình đôi tay tranh thủ tới lúc này mới làm người cảm thấy kiên định. Nàng kích động ngẩng cao nói lại có mấy viên sao băng xẹt qua đi thưa thất mà truy quá mấy viên tinh sau ngay sau đó đó là tảng lớn thành đàn dây lát lướt qua sao băng đồng loạt từ chân trời rơi xuống ngôi sao xuống chút nữa rớt chúng nó nhặt lên nhân loại nguyện vọng lại sẽ trở về hứa du du thanh thanh chính mình giọng nói thân thể chạm đến thẳng nàng giao nắm lấy đôi tay nhắm mắt lại hứa nguyện ở nàng hứa nguyện khoảnh khắc đầy trời sao băng từ màn đêm trung cọ qua minh diễm quang điểm khảm vào đêm sắc hoàng hốt là thần tiên hạ phóng ngọn đèn liền dầu thần bí ngắn ngủi mỹ lệ bùi tê hàn ngửa đầu mỗi ngày thâm không chỗ nào cảm hắn ghé mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh người mê ly chung hắn đông nhiên cảm thấy trước mắt phấn y thiếu nữ lại là so sao băng đều phải trả mắt vừa lúc gặp lúc này hứa du du mới vừa hứa xong nguyện vọng nàng quay đầu lại đi xem bùi tê hàn khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau hứa du du phản ứng nhanh chóng nói sư huynh xem ta làm gì xem sao băng mau một chút nguyện a ta không có nguyện vọng bùi tê hàn theo nàng tầm mắt ngửa đầu Hứa du du có chút giật mình, như thế nào sẽ? Một người như thế nào sẽ không có nguyện vọng? Chỉ cần có sở cầu vậy tất nhiên sẽ có nguyện vọng, Dục vô cầu, liền thần tiên cũng khó làm được đi. Thần tiên thông hạt tứ phương, chịu nhân gian pháo hoa cung đồng, dục cầu trong sáng. Hứa du du không tin, mới cập quan tri năm buổi Tây Hàn, nàng tu hành muốn so với kia chút thần tiên đều phải cao thâm. Nàng ra tiếng nhắc nhở nói, một chút việc nhỏ, cũng coi như là nguyện vọng. Tỷ như ngươi có thể hứa nguyện làm thần tiên chúc phúc ngươi chủ nghệ tinh tiến chuyện cười cũng không tốt gửi, bùi tê hàn không đáp lời không khí cương chất chỉ đùa một chút lạc sư huynh không nên tưởng thiệt nga nàng nói bùi tê hàn mạc mạc sơ đạm hứa du du hiện tại mới chú ý tới hắn hôm nay đầu đội đỉnh đầu bạch ngọc quan khó trách nàng cảm thấy bùi tê hàn hôm nay lại đẹp hảo chút chậm chạp không thấy hắn có điều động tác hứa du du nói rõ cho biết nói ngươi lại không được nguyện sao băng vũ liền phải đi qua hắn nhẹ giọng đáp tùy nó hứa du du thở dài một hơi xem ra hắn là thật sự không thèm để ý này đó cũng không có nguyện vọng lóa mắt quang huy sẽ qua hứa du du đi đến hắn bên cạnh người cùng với sóng vai mà đứng nàng hỏi sư minh ngươi đoán xem ta hứa nguyện cái gì vọng ta như thế nào có thể được biết hứa du du một bên nhắc nhở hắn nói ta hứa đến nguyện vọng này cùng ngươi có quan hệ bùi tê hàn mày hơi khẩn vậy ngươi nghĩ muốn cái gì ta muốn ngươi thổ lộ ra tiếng hứa du du mặt mày một cổ ưu sầu hóa thành hư ảo ta muốn ngươi về sau đều có thể khoái hoạt vui sướng liền đơn giản như vậy bùi tê hàn tầm mắt dịch lại đây lâu dài mà dừng ở trên người nàng tựa hồ là muốn đem người nhìn đấu thật lâu sau hắn trầm giọng nói kẻ lừa đảo mới không có hứa du du vội la lên ta trước nay đều không có đã lừa gạt ngươi trừ phi ngươi có thể nói ra cụ thể sự tình nếu không ta nhưng không nhận bùi tê hàn ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú nàng đố nói ngươi nói đúng hứa du du không hiểu ra sao Nàng không quá có thể đuổi kịp Bùi Tê Hàn mạch não. Bùi Tê Hàn đấy mắt lướt qua một tia nghi kỵ, nàng là không có đã lừa gạt hắn cái gì, nhưng này cũng không đại biểu hắn không cảm thấy nàng là kẻ lừa đảo. Nàng tổng hội là muốn từ trên người hắn lấy đi chút gì đó. Bọn họ đều như vậy, nàng sao có thể là ngoại lệ? Hiện nay màn trời chung chỉ còn lại có một chút thưa thớt sao băng hoa lạc, Hứa Du Du đối hắn nói, sao băng vũ sắp kết thúc, sư huynh ngươi không được cái thật sự không được cái nguyện vọng sao? Lần sau tái kiến ngày tháng năm nào cũng chưa biết được có lẽ ở thời gian kia nàng khả năng đã về nhà cuối cùng một viên sao băng hạ truy tuyên cáo trận này lãng mạn tinh vũ chung kết bùi tê hàn quyết giữ ý mình nói ta không có gì nguyện vọng vậy được rồi hứa du du trong mắt lập lọe chờ mong nàng ôn nu hỏi hắn ta hướng sao băng cho phép cái nguyện vọng nhưng là ta còn có một cái nguyện vọng có thể hướng ngươi hứa sao tùy ngươi bùi tê hàn không có cự tuyệt hứa du du trên mặt nháy mắt tràn ra cười ta liền nói sao sư huynh người vẫn là thực tốt nguyện vọng của ta rất đơn giản chính là ngươi về sau có thể hay không không cần lại đối ta thiết kết giới vô luận tình huống như thế nào hạ đều không cần có được không có thể hứa du du túi lầu cười màn trời chung có một viên sao băng đến muộn hiện tại mới là sao băng vũ chân chính kết thúc thời điểm kia ta đây đi về trước hứa du du vui mừng mà cùng hắn từ biệt sư huynh chúc ngươi tối nay ngủ ngon từ lưu vân phong rời đi bùi tê hàn trên người chọc không ít màu hồng phấn phát gian bạch thì dày thượng đều dính có cánh hoa không nói ở nơi đó đợi đến lâu rồi liền trên người đều nhiễm một cổ đào hoa thơm ngọt khí bùi tê hàn trên người hương vị từ trước đến nay lạnh leo tới gần vừa nghe liền gọi người vô cớ mà liên tưởng đến băng tuyết hạ bao trùm lá thông vùng đất lạnh thâm tầng đóng băng bất hủ diệp hắn môi đi một bước trên người tổng muốn bay xuống chút cánh hoa lưu tại sóc tuyết cư mềm xốp bùn đất tối nay nguyện minh tới gần phòng ở nội khi Hắn dừng lại bước chân. Có một cái vật nhỏ hấp dẫn trụ hắn ánh mắt. Bùi Tê Hàn hồi lâu chưa từng từ cái này phương hướng về phòng, hiện giờ đột nhiên vừa thấy, ở kia cửa sổ phía dưới nằm đảo một cái đầu gỗ hoa hoa. Thứ này nhiều lần phong tuyết cùng mưa xuân cọ rửa, có hơn một nửa tiệt hoàn toàn đi vào bùn đất chung. Hắn nhớ tới, thứ này là cùng Hứa Du Du sơ quen biết đêm đó, nàng nói muốn tặng cho chính mình sinh nhật lễ. Nếu là sinh nhật lễ, liền không nên là đãi ngộ như thế. Bùi Tê Hàn đem nó nhặt về đi dùng linh tuyền tẩy sạch cũng không biết hứa du du là từ đâu nghe tới lời đồn nói hắn thích hình thức tinh mỹ khắc gỗ hắn đối này vô cảm đâu ra thích vừa nói nàng tính tình khiêu thoát bướng bỉnh nghĩ đến là lừa hắn hoa ngôn xảo ngữ hứa du du nhất sẽ gạt người bùi tê hàn đem rửa sạch sẽ đầu gỗ hoa hoa từ trong bùn lấy ra vật nhỏ này thủ công thô giáp chỉ có thể mơ hồ mà nhìn ra một chương mơ hồ khuôn mặt nhỏ thân hình càng là chỉ có một đại thể hình dáng hắn lòng bàn tay ở mặt trên vuốt ve xuống phía dưới vớt ve thời điểm đột nhiên bị một cây gai nhọn chát một chút một đâm vào thịt vài giọt huyết thấm đi vào hắn không quá để ý nhiều đem thứ này đặt ở trên án thư hôm sau bùi tê hàn đẩy cửa sổ nên đệ nhất lũ tia nắng ban mai đi vào sơn gian không khí tới mát một đạo vàng nhạt sắc thân ảnh xâm nhập hắn đôi mắt là hứa du du chính cười ngâm ngâm mà hướng hắn vẫy tay chào hỏi cửa sổ che đậy cũng ngăn không được nàng diễm lệ tươi cười kim ô thất huy tình cảnh này hắn gặp qua nhiều lần nàng luôn là như vậy minh diễm phú hữu sinh khí là cùng hắn hoàn toàn bất đồng người hứa du du đẩy cửa tiến vào thấy hắn liền nói sư huynh ta tới tìm ngươi chơi tùy tiện nhìn xem ta không ở mấy ngày nay ngươi rốt cuộc có hay không nghiêm túc tô lên dược không có bùi tê hàn lời ít mà ý nhiều mà đáp hứa du du vừa nghe chống lạnh đem chiếm lý ngang tàng kính suy diễn vô cùng nhòn nhuyễn cái này sao được ly thử kiếm đại hội chỉ có ba ngày ngươi bị thương đối lập thí bất lợi ta nhìn xem bùi tê hàn tránh đi tay nàng nói ngươi không cần lo lắng ta không có việc gì nghĩ đến cũng là hắn này thương đều qua một tháng có thửa nếu hắn nói không có việc gì kia hứa du du liền thật đương hắn không có việc gì nàng trong lúc vô ý thấy trên án thư tiểu nhân kinh hỉ nói thứ này hôm qua vô tình thấy tùy tay nhặt về tới bùi tê hàn nói hứa du du đem kia đầu gỗ tiểu nhân cầm ở trong tay thương tiếp mà sờ sờ nàng nhớ rõ đây chính là từ nàng trong thân thể phân liệt ra tới tiểu nhân đâu, ai kêu nàng háo sắc, lúc trước bị bùi tê hàng cấp nhất kiếm chém không có, thật là xứng đáng. hứa du du cầm đầu gỗ hoa hoa gõ gõ nó đầu, ta không ở sư minh bên người thời điểm, nàng còn có thể bồi ngươi đâu. nói xong nàng đem đầu gỗ hoa hoa bông, hỏi sư minh thử kiếm đại hội ngươi nhưng có chuẩn bị. bùi tê hàn giống như sơ với hành động, trái lại thiệu vân trình bên kia lại chuẩn bị khí thế ngất trời, khí thế thực thịnh. Đã nhiều ngày nàng tiến đến thăm quách tiêu thời điểm, thiệu vân trình đều không ở, nghe nói đến sau núi luyện kiếm, ngày đêm không thôi, hắn như vậy cần cù. hứa Du Du đối bùi tê hàn đảo có chút sầu lo. Bùi tê hàn cố nhiên lợi hại, nhưng thủ đoạn lại là xa xa không kịp thiệu vân trình, cùng hắn so sánh với, bùi tê hàn có thể nói là đơn thuần thiện lương. Nàng nhớ tới lúc trước bùi tê hàn đối nàng lợi nói, thử kiếm đại hội sợ là sẽ kêu nàng thất vọng. Kỳ thật nàng đối bùi tê hàn không sao cả thất không thất vọng quan trọng là lục tức đối thái độ của hắn mấy ngày liền lục tức đều tìm các loại lý do triệu nàng đi đông vinh điện trong lời nói mỗi khi hỏi cập bồi tê hàn đều ở thử hắn hiện trạng một trận chiến này hắn không thể thua hứa du du tuy là cảm thấy hắn thua khả năng tính đặc tiểu nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất nếu là liền chính hắn đều không cần tâm thiệu vân trình tận dụng mọi thứ cũng không phải không có thắng khả năng hắn lần này nếu là không thể xoay người tương phương mâu thuẫn chỉ biết càng diễn càng liệt đề cập thử kiếm đại hội bùi tê hàn giữa mày giật giật hắn quay mặt đi thái độ khó hiểu hứa du du nhìn mãn giá lạc hôi kim đan bình quán cho dù có lòng tràn đầy nghi vấn nàng hiện tại cũng không thể hỏi ra khẩu sư huynh ta nói cho ngươi một việc ngươi không cần sinh khí được không hứa du du đi đến hắn trước người hồi ức nói chung nói thử kiếm đại hội lại tức bên trong cánh cửa sư huynh đệ đều hạ tiền đặt cược ngươi cùng thiệu vân trình đối tượng bọn họ có thật nhiều người đều đánh cuộc ngươi thua ta khí bất quá ta liền kéo lên toàn bộ thân gia đánh cuộc ngươi thắng một so mười bồi xuất ngươi nếu bị thua ta đã có thể muốn táng ra bại sản thông tục mà giảng đó là quần lót đều phải bồi quang nói thật hứa du du cảm thấy chính mình đối đãi bọn họ tỉ thí chuyện này thượng đã thực khách quan thiệu vân trình tu vi so bùi tê hàn thấp một cái giai tầng đây là sự thật nhưng nàng không biết vì sao những người đó đều đối thiệu vân trình như vậy có tin tưởng đã không phải đánh cuộc hắn thiệu vân trình sẽ thắng mà là cuồng nhiệt tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng Bùi tê hàng nghiêng đầu nói, nguyên lai like ngươi là vì cái này. Không phải, không phải. Hứa du du giải thích nói, ta vốn dĩ cũng không muốn cùng bọn họ đánh cuộc. Nhưng ngươi biết những người đó nói chuyện hảo khó nghe, quá xấu rồi, ta khí bất quá mới đánh cuộc. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Ta không phải ở bắt ngươi làm tiền đặt cược, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ta vẫn luôn thực duy trì ngươi, vô luận thế nào. Nàng nhẹ nhàng nói, nếu là ta thật thua táng ra bại sản, bối thượng trăm năm mắc nợ. Ngươi cũng khẳng định sẽ thu lưu ta đúng hay không. Nàng thường nghe người ta nói, một người phải có mục tiêu có mục đích mới có phấn đấu phương hướng. Bùi Tê Hàn không nghĩ ở thử kiếm đại hội thượng thắng được, có lẽ hắn là ở mê mang, trong lòng không có gì không có mục đích, hắn căn bản là không biết chính mình vì cái gì muốn so. Kim Đan, hắn ngoài miệng nói sẽ không giao ra đi, chính là hắn căn bản là không để bụng vài thứ kia. Hắn không để bụng đồ vật, tự nhiên là không sao cả. Kim Đan hắn có thể thật sự không để bụng, nhưng hắn thanh danh đâu những người đó chửi bới đâu mấy thứ này hắn lại thật sự có thể làm được làm như không thấy sao hắn không nghĩ thay đổi hiện trạng là hoàn toàn nản lòng tang ý vẫn là có mặt khác nguyên do tia này đó lại sẽ là bởi vì cái gì nguyên nhân đâu hắn tựa hồ thực để ý nàng lời nói là thật hay là giả hứa du du hít sâu một hơi thẳng thắn thành khẩn nói ngươi nếu là thật sự không biết vì cái gì muốn đi so lại vì cái gì muốn đi thằng nói coi như là vì ta đi nàng cười nói ta là ngươi phèn ngươi thắng cho ta xem được chưa nàng này chỉ do với cho chính mình trên mặt thiết vàng nghe nàng nói lên nói gở, bùi tê hàn nhăn lại mặt mày hắn thật lâu trở mặc chưa nói nguyện ý cũng chưa nói không muốn. hứa du du thừa cơ nói ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi là cam chịu lạp nàng tiếp tục nói nga đúng rồi sư minh sư phụ làm ngươi tiếp tục dạy ta kiếm pháp đâu từ ngày mai bắt đầu ta tới tìm ngươi luyện kiếm được chưa liền luyện ba ngày nàng ý đồ trói lọi mà liền viết ở trên mặt bùi tê hàn vẫn chưa bởi vậy có mâu thuẫn cảm xúc hàn nói tùy ngươi hảo nha hảo nha hứa du du cao hưng nói ta đây hiện tại liền trở về đem ta kiếm ôm lại đây nàng tựa đột nhiên nhớ tới cái gì buồn cười nói sư huynh ta kiếm no kêu tiểu bùi đâu mắt thấy bùi tê hàn sắc mặt chầm đi xuống hứa du du cái này đầu sỏ gây tội lộc cộc mà chạy đi ra ngoài động tác nhanh chóng nhẹ nhàng giống như sơn dã gian tinh linh nhanh như chấp liền không thấy bóng dáng liên tiếp ba ngày Cửa du du đều hoa ở sóc tuyết cư luyện kiếm. Lúc này Bùi Tê Hàn đối nàng thái độ tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Luyện kiếm không phải nàng mục đích, làm Bùi Tê Hàn tìm được tay cầm kiếm cả mới là. Thử kiếm đại hội trước một đêm, bùi nàng tới hẳn là làm Bùi Tê Hàn hảo hảo thả lòng hạ, bất quá đêm đó, nàng vẫn là tới cửa bái phòng. Sóc tuyết cư trước đại môn treo hai ngọn đại đèn lồng, ngoài ý muốn sáng ngời. Bùi Tê Hàn thị lực hảo, ban đêm nương ánh trăng nghi hoặc là mặt khác mỏng manh quang mang cũng có thể coi vật. Nhưng hứa du du ánh mắt không tốt lắm. Buổi tối luyện kiếm thời điểm thường xuyên dễ dàng thấy không rõ trước mắt đồ vật, thế ngã đụng phải một kiếm đột nhận này đó đều là thường có sự tình. Ngày hôm sau buổi tối nàng lại qua đây luyện kiếm thời điểm, sóc tuyết cư trước đại môn liền treo hai ngọn đèn lồng. Đặc biệt lượng, có thể đem cảnh sắc chung quanh đều chiếu dị thường rõ ràng. Nàng tái luyện kiếm khi, chung quanh một thảo một mục đều có thể nhìn đến dị thường rõ ràng. Thoáng nhìn này hai ngọn đèn lồng Hứa du du trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ khó có thể miêu tả cảm giác nói không rõ chỉ là cảm giác có một cổ dòng nước gấm ở trong tim chảy xuôi nghe nói trước kia người văn vẻ, người trong nhà sẽ vì hắn lưu một chương ánh đến Hứa du du nhìn đèn lồng chạy tới liền khoác nó quang huy đi xa nàng nhớ tới chính mình ngày cũ trong nhà từ trước học tập mệt nhọc từ trường học vãn về thời điểm mụ mụ cũng sẽ vì nàng lưu đèn tương tự cảm giác thứ ấm áp làm nàng cảm thấy không thể tin tưởng chính là loại này ra giống nhau ấm áp cảm nàng là từ bùi tê hàn nơi đó được đến tối nay ánh trăng không đủ đại không đủ viên không có nàng đỉnh đầu đèn lường hảo nàng ước thượng bùi tê hàn cùng ngắm trăng chỉ cần nàng không nói lời nào hai người chi gian liền hết sức can tĩnh hứa du du từ cổ tay háo đào đào nghiêng đi thân đem chính mình chuẩn bị tốt tờ giấy nhỏ lấy ra tới quan sát ôn tập ngày mai chính là thử kiếm đại hội bùi tê hàn cùng thiệu vân trình quyết đấu là trận đầu càng là vở kịch lớn vì cho hắn cố lên cổ vũ, nàng cố ý tranh thủ lúc rảnh rỗi ở luyện kiếm rất nhiều chuẩn bị tâm linh canh gà đốt cho hắn uống. tuy rằng bùi tê hàn khả năng không quá yêu cầu, nhưng là trước khi thi đấu ủng hộ cố lên cổ vũ này hạng nhất đối nàng tới nói là át không thể thiếu. từ nhỏ đến lớn nàng một đường đều là như vậy lại đây. người đang làm cái gì? bùi tê hàn thình lình xảy ra một câu, tiêu hứa du du hoảng sợ, nàng cũng quyết đem tờ giấy thu vào chính mình cổ tay háo trung, xoay người lại lúc sau trên mặt đã phái vân đạm phong hình. Thảo chút sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Thối nay ánh trăng thật đẹp. Hứa du du ngẩng đầu tán thưởng một câu. Tàn khuyết ánh trăng đâu ra Mỹ nói chuyện. Bùi tê hẳn nói tiếp nói. Như thế nào sẽ? Hứa du du nói, trăng tròn có trăng tròn đẹp địa phương, trăng rằm tự nhiên cũng có trăng rằm đẹp địa phương. Ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, trường kiếm có trường kiếm chỗ tốt, trùy thủ tự nhiên cũng có trùy thủ cách dùng. Không hoàn Mỹ mới là người chi truyền thường. Nàng nhìn Bùi Tê Hàn liếc mắt một cái, nói tiếp: "Cổ Chi lập đại sự giả, không những có tài hoa hơn người, cũng tất có bền gan vững chí chi một. Ngươi làm sao vậy?" Bùi Tê Hàn theo bản năng mà nhíu mày. "A." Hứa Du Du xua xua tay nói: "Không có, không có, ta thực bình thường." Kinh Bùi Tê Hàn đánh gãy, Hứa Du Du đã đem chính mình kế tiếp nói được lời nói quên đến không còn một mảnh. Nàng lại xoay người sang chỗ khác đem kia tờ giấy nhỏ móc ra tới xem, cẩn thận mà nhìn quá hai ba mắt sau nàng liền đối với bùi tê hàn nói lao tử còn nói phiêu phong không trúng chiều mưa rào không suốt ngày đâu sư minh ngươi cùng ta cùng nhau về phía trước xem đi Hứa du du kiên định mà nhìn hắn nàng biết bùi tê hàn tu vi đình trệ bốn năm cũng biết hắn bị người khắt khe xa lánh bôi nhọ hắn thân ở ở khốn cảnh bên trong nàng không nghĩ này khốn cảnh sẽ biến thành cầm tù hắn làm này không được xoay người vũng bùn nỗ lực về phía trước về sau nhật tử sẽ không so này càng khổ sở cái gọi là sơn trọng thủy phục nghi không đường liều ánh hoa tươi lại một thôn hứa du du niệm niệm kia tờ giấy từ nàng cổ tay háo chung bay đi ra ngoài dẫn tới bùi tê hàn dụ mắt ghé mắt hứa du du mới vừa chuẩn nhất chân đem kia tờ giấy dâm trụ sau đó coi như làm cái gì đều không có phát sinh bộ dáng bùi tê hàn mắt cấp nhanh tay lấy lòng bàn tay tụ khí đem kia tờ giấy cấp hút tới tay thượng xong đời hứa du du nhếch môi thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi bùi tê hàn mở ra tờ giấy tinh tế mà xem một lát sau hắn dương mắt xem nàng trong mắt ý vị không rõ bốn mắt nhìn nhau lặng ngắt như tờ hứa du du tiến lên một bước rồi tay đem tờ giấy từ bùi tê hàn trên tay đoạt quá ho khan hai tiếng nói cũng chỉ là làm cái công khóa ta cố ý viết hảo cho người cổ vũ dùng bùi tê hàn rũ xuống mắt suy nghĩ sâu xa một hồi tiếng nói trầm tuyển sâu xa ngươi nói cũng đều không phải là không có đạo lý phiêu phong không trung chiều mưa rào không suốt ngày về phía trước xem thật sự sẽ không so hiện tại càng kém sao thật sự ngươi thật sự như vậy cảm thấy thấy chính mình tâm linh canh gà khởi tới rồi hiệu quả hứa du du hết sức cao hứng nàng vô vô bộ ngược nói ngươi xem lời nói của ta luôn là đối ngay sau đó nàng thử hỏi kia sư huynh là thật sự sẽ đi nghiêm túc tỉ thì sao ân sư huynh kỳ thật ngươi vô luận thắng thua ta đều không để bụng ta chỉ để ý suy nghĩ của ngươi không cần quá có áp lực nga hứa du du nói ngươi nguyện ý hướng tới trước đi ta thật cao hứng Ta ngày mai nhất định sẽ vì ngươi đi cố lên. Tùy ngươi. Sư huynh hứa du du đắc ý nói, nếu là ngươi thằng nói, ta có thể hay không lại hứa ngươi hứa một cái nguyện vọng. Có thể. Hứa du du hứng thú bừng bừng nói, là cái gì đều có thể chứ. Bùi tê hàn hàn là, hắn có đồ vật dù sao cũng cũng chính là những cái đó. Hứa du du tưởng, chờ hắn thắng về sau, nàng phải hỏi một chút hắn, có quan hệ yêu đan sự tình. Hắn không ăn chuyện này, vì cái gì muốn gạt đại gia mươi 48. Đông Vinh Điện trên quảng trường thiết lôi đài, tinh kỳ phần phật, lôi đài bên cạnh trí có một phương đỏ thâm viên cổ, lại xa chút ba vòng trải lều tòa, tới gần tai kỳ, không còn chỗ ngồi. Chiều chính điện cái kia phương hướng, che làm vinh dự lều hạ, lục tức còn không thấy bóng người. Hắn không có tới, thi đấu liền không có bắt đầu. Hứa du du hôm nay ăn mặc màu đỏ tươi váy lụa tiêu nộn trắng nón làn ra thượng vòng cổ vòng tay gheo liên mang đến tràn đầy, nàng không nói lời nào. Trên mặt không thấy tươi cười thời điểm gọi người trận vừa thấy đi thực sự có một loại tinh xảo mới ra đời nhưng thông minh nhạy bén tiểu yêu nữ mỹ cảm. Tinh cố hưu trạng thái tính chi mỹ, nhưng nàng động lên lúc sau cái loại này như có như không từ ngũ quan cùng thần thái giao cho nàng yêu dã cảm không còn sót lại chút gì. Màu đỏ ở nàng phụ trợ hạ trở nên sinh động dâng trào, nhiệt liệt vui mừng. Hôm nay nàng, thanh xuân, đáng chú ý, câu nhân. Nghe nói trận này mà đều là thiệu vân trình bố trí. Hứa Du Du vây quanh lôi đài bốn phía chuyển động một vòng, cái gì cũng phát hiện. Không bao lâu, lại đây một người đệ tử thấy nàng vây quanh lôi đài chuyển, liền ra tiếng dò hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi làm gì đâu?" Hứa Du Du xoay đầu đi, liền đáp: "Nga, ta vòng cổ rỡ, đang ở tìm. Muốn hay không sư huynh giúp ngươi?" Người, người kia hỏi: "Không cần, cảm ơn." Nghĩ đến trận này thi đấu là ở lục tức mí mắt phía dưới, Thiệu Vân Trình hẳn là sẽ không chơi cái gì hoa chiêu, nàng ngáp một cái hôm qua ngủ đến vãn hôm nay thức dậy sớm nàng đến đi thính phòng thượng nghỉ ngơi một hồi mới đi vào giấc mộng bị bị người phe phẩy thân mình đánh thức nàng dương mắt nhìn lên người này là hạ sinh nàng giàu di nói không phải còn không có bắt đầu sao ngươi đánh thức ta làm cái gì hạ sinh nói hôm nay thi đấu sắp tới bọn họ ở tiểu trong một góc thiết cái đánh cuộc lại hạ chú đâu ngươi không đi xem hứa du du chống mặt xua xua tay lười đến đi nhìn sốt ruột còn nữa ta mấy ngày trước đây đã hạ quá tiền đặt cược ta hôm nay là riêng tới vì bùi sư huynh trợ trận ta mới lười đến đi xem những cái đó tóm lại hôm nay ta nhất định sẽ thắng quá bọn họ bên cạnh xuyên tới một tiếng cười khẽ hứa du du khỏe miệng ép xuống làm sao vậy cười cái gì ngươi có phải hay không cong ta cũng đi đặt cửa hạ sinh khẽ che miệng núi ta nào dám a ngươi yên tâm nay đánh cuộc ta không tham dự hứa du du cảm thấy hiếm lạ liền chế nhạo nói u thật là hiếm lạ a ngươi cái này rất tiền trong mắt người tốt như vậy phát tài cơ hội đều không đi nắm chắc. ta nhưng không tin ngươi. tiểu sư muội ngươi này đã có thể không hiểu. hạ sinh nói, này nhưng một đêm phát nhanh, tự nhiên cũng có thể một đêm táng ra bại sản. ta cũng không làm không nắm chắc sự tình, ta tới là tưởng nói cho ngươi, bọn họ đã đem buổi xuất kéo đến một so một một trăm. cái gì? hứa du du vô án dựng lên, thủy linh linh con ngươi tất cả đều là kinh ngạc, đám kia người còn nói đạo lý hay không? nói. Nàng liền phải đứng dậy, hạ sinh thấy nàng như thế xúc động liền đi theo nàng phía sau khuyên, ngươi hiện tại qua đi cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ nói rõ chính là muốn ngươi tiền. Nếu không nữa thì chính là đánh cuộc ngươi thua không nổi, muốn đem duy nhất duy trì bùi tê hàn người đuổi hạ chiếu bạc. Này cũng quá khi dễ người. Hứa Du Du môi đỏ nhấp chặt, sau đó nàng tin tưởng nói, ta sẽ không thua, bùi sư huynh cũng sẽ không thua. Một bồi một trăm, hảo A, khiến cho những người đó chờ đem quần cục đều bồi quang đi. Nàng xoay người trở về. Hạ Sinh cười tủm tỉm nói, "Ngươi bất quá đi. Đi cái mau, thật đen đủi." Hứa Du Du phục lại ngồi xuống, ngươi riêng chạy tới nói cho ta, không phải là muốn cố ý làm ta tâm thái đi. Hạ Sinh bật cười, "Ta một không tham gia thi đấu, nhị không tham gia đánh cuộc, ta nhàn rỗi nhảm chán làm ngươi tâm thái làm cái gì? Ta lại không phải ăn no chống, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, Trầm Kha bệnh cũ, không phải nói có thể sửa là có thể sửa." Đồng Lâm Sơn đã bao nhiêu năm Ngươi mới đến mấy ngày, ngươi lại như vậy làm sằng làm bậy đi xuống, sớm hay muộn cùng đùi Tê Hàn giống nhau trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta không sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ta chỉ là tưởng hắn có thể có một cái bình tĩnh sinh hoạt. Không đến mức đọa ma bình tĩnh sinh hoạt. Hạ Sinh đột nhiên không nói chuyện, Hứa Du Du hỏi, làm sao vậy? Hạ Sinh nói, không có việc gì, ta đi trước. Hứa Du Du cảm thấy người này hết sức kỳ quái, rõ ràng lời nói đều còn chưa nói xong. Nàng quay đầu hồi xem, bùi tê hàn không biết khi nào đứng ở nàng phía sau. Áo bào trắng thắng tuyết, lạnh lùng như băng. Sư Minh. Bùi tê hàn đến gần, không nhiều lời, chỉ là nói cho nàng, ta sẽ không thua. Hứa Du Du nặng nề mà gật gật đầu, khỏe miệng treo lên một mặt mỉm cười. Ân, ta tin tưởng sư Minh. Không nói nhiều, lục tức nhẹ nhàng tới. Hắn hôm nay nét mặt tỏa sáng, có vẻ so di vãng tuổi trẻ rất nhiều. Mọi người xếp hàng, không người hướng hắn chúc thỉnh lục tức đứng ở trên đài cao khởi tay ý bảo mọi người đứng dậy hứa du du đứng ở người đứng đầu hàng thiệu vân trình ở nàng tay trái sườn bùi tê hàn ở nàng tay phải sườn nàng dùng dư quang khẽ sờ sờ mà nhìn thiệu vân trình liếc mắt một cái hắn hôm nay sống lưng ngoài ý muốn thẳng dường như định liệu trước hắn như vậy tự tin hứa du du rất khó không cảm thấy trên người hắn sẽ có cái gì còn không có thản lộ đồ vật chẳng lẽ cái này thiệu vân trình từ lúc bắt đầu liền lưu có át chủ bài sao tính nghĩ nhiều vô tình Vẫn là chờ thật tới rồi tỉ thí thời điểm lại xem đi. Lục tức hơi giao đãi vài câu liền tuyên cáo tỉ thí bắt đầu, trận đầu là Bùi Tê Hàn cùng Thiệu Vân Trình quyết đấu, đây cũng là trận này thử kiếm đại hội vợ kịch lớn. Nổi trống tiếng vang lên, bọn họ phân biệt đạp bộ phi thân đến trên lôi đài. Trận này tỉ thí nhân chứng là lục tức, hắn không có ý bảo thời điểm, hai người là không thể đọc thủ. Trên lôi đài, Thiệu Vân Trình cung hạ thân tử đối Bùi Tê Hàn làm một cái khiêm nhượng lễ, mà Bùi Tê Hàn cũng không có đáp lễ. Mà là mặt không đổi sắc mà hứng lấy hắn cúi đầu. Phía dưới có nhỏ giọng nghị luận vang lên, chúng mắng bùi tê hàn ngạ mạ, không biết lễ nghĩa. Tỉ thí còn không có bắt đầu đâu, nhìn cái kia bùi tê hàn như vậy, thật là lệnh người không khỏe. Hại, hắn trước nay đều như vậy, chúng ta liền chờ thiệu sư huynh ra chiêu, đem kia phế vật đánh quỳ dạp trên mặt đất, dù sao hắn cũng không phải làm cho chúng ta mặt lần đầu tiên xấu mặt. Cũng là, cũng là, cũng không biết này sẽ có thể hay không nhìn thấy bùi tê hàn khóc lóc thảm thiết bộ dáng hắn có thể thua lần đầu tiên lần thứ hai vậy sẽ có lần thứ ba lúc này tưởng kia phế vật cũng không phải chúng ta thiệu sư huynh đối thủ nói như vậy bùi tê hàn nói vậy đã nghe xong không ít lần hứa du du minh bạch hắn chưa đáp lễ đó là khinh thường thiệu vân trình hắn là cái cao ngạo người nhưng hắn không tự đại nghĩ đến bọn họ mới gặp thời điểm bùi tê hàn cũng là như vậy đối nàng chính là hiện tại hắn trong mắt có nàng hắn là lẫm như xương tuyết một người nhưng lại không phải lạnh leo khắc nghiệt Bên hai dịu dít nghị luận thanh kéo dài không tiêu tan, như thế ồn ảo, thật là phiên nhân. Hứa du du vừa mới chuẩn bị ra tiếng làm những người đó câm miệng, lục tức liền vây tay đem nàng kêu đi trên đài cao. Đứng chỗ cao, càng có thể thấy rõ trên lôi đài hai người. Sư phụ, hứa du du hướng hắn hỏi một tiếng an. Dưới đài mọi người nôn nóng chờ đợi chạm đất tức ra lệnh một tiếng, nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, ở như thế thời điểm mấu chốt, lục tức cư nhiên đem hứa du du kêu đi lên nói chuyện phiếm Lục tức hỏi nàng, Du Du cảm thấy lần này ai có thể thắng lợi. Hứa Du Du không cần nghĩ ngợi mà trả lời, tự nhiên là Đồng Lâm Sơn lợi hại nhất Bùi Sư huynh, không ai có thể đánh bại hắn. Không đơn giản là ở Đồng Lâm Sơn, nàng nhớ rõ trong nguyên văn Bùi Tê Hàn cũng là không người có thể địch. Dung Thứ có một lần tìm hắn hợp tác, nhưng hắn từ trước đến nay là cái độc lai độc vãng tính tình. Dung Thứ không thuận theo không buông tha, kết quả hai người giao thủ, chẳng phân biệt trên dưới. ba ngày sau lưỡng bại câu thương không thể phân ra sàn sàn như nhau du du nói đúng lục tức không nhẹ không nặng thanh âm vừa vặn rơi vào thiệu vân trình lỗ thai này như là hắn bên thai hãy còn vang lên một đạo sấm sét thiệu vân trình cầm kiếm tay không được nắm chặt rõ ràng hắn ở lục tức thủ hạ cẩn trọng mà làm việc này bốn năm năm tới hắn đã trở thành đồng lâm sơn đứng thứ hai nhưng lục tức vẫn là chướng mắt hắn thiệu vân trình dương mắt xem xét đối diện bùi tê hàn đánh bại hắn hắn là có thể trở thành lục tức trong lòng đệ nhất hắn sau này liền sẽ là đồng lâm sơn thiếu trưởng môn bắt đầu đi, lúc tức nhàn nhạt mà một câu rơi dụng trong gió, hứa du du liền thấy thiệu vân trình phối kiếm ra khỏi vỏ, vân bước dao động như là một cái linh hoạt xa hướng tới bùi tê hàn công tới, hắn vẫn chưa rút kiếm, lắc mình tránh thoát, thiệu vân trình xuất kiếm dồn dập thả thường xuyên, dầm dạp mà kiếm thức đem bùi tê hàn cả người bao vây ở trong đó, đao quang kiếm ảnh, hàn mang trợ khởi, nàng ở trên đài cao nhìn trực giác hai người đối lẫn nhau chiêu thức phảng phất hết sức quen thuộc nhất chiêu nhất thức bọn họ đều có thể tránh đi lẫn nhau công kích điểm như là ở thử mà lúc này bùi tê hàn kinh nghe kiếm còn chưa ra khỏi vỏ bùi tê hàn ngươi chớ có xem thường ta thiệu vân trình lắc mình xử kiếm từ trên cao đi xuống phách chém hắn màu xanh lơ ống tay háo tung bay cuốn vũ phẫn nộ quát xuất kiếm bùi tê hàn phiêu giật mà thân ảnh dẫm lên thiệu vân trình mũi kiếm đạp đến giữa không trung hắn ra tay một thanh hàn khí bức người bạc màu lam trường kiếm liền tự trong tay hắn biến ảo mà ra Hắn từ trên xuống dưới nhẹ liếc Thiệu Vân Trình, đạm mạc trong giọng nói toàn là nguy hiểm chi ý, "Kinh nghe nhiệm huyết liền muốn giết ngươi. Kia liền đến đây đi, xem ngươi có hay không buồn sự này." Thiệu Vân Trình cười nhạo một tiếng, kiếm thức nháy mắt biến hóa, hắn phi thân mà thượng, tựa trục sóng đập lãng. Trường kiếm tương giao, đồ vật đua tiếng tiếng động vang tận mây xanh, hỏa tinh vẩy ra, hai người thân pháp đều làm mau đến không thể nắm lấy. Kinh nghe đối thượng Thiệu Vân Trình phong tiêu, tự nhiên là kinh nghe càng sâu một bậc chỉ thấy kinh nghe kiếm nhận nổi lên ngân bạch thoái mang lạnh thấu xương sắc bén dị thường loại này kiếm y hứa du du gặp qua một lần ở thương cốc thời điểm hắn muốn chém sát thương lòng khi kinh nghe kiếm cũng sẽ toát ra loại này kiếm khí nghe bùi tê hàn lời nói mới rồi hắn không phải là muốn ở thử kiếm chém giết thiệu vân trình đi lấy bùi tê hàn tính tình hứa du du cảm thấy cái này khả năng tính cũng không phải không có nàng là hy vọng bùi tê hàn thắng nhưng không hy vọng hắn giết người nàng lơi lỏng mày lần nữa nhăn lại kinh nghe kiếm kiếm khí quét ngang quanh thân ghế phía dưới nghị luận thanh tức khắc thu liễm lặng ngắt như tờ nàng ở trên đài cao cũng thấy hàn ý đến xương. phía dưới hai người trường kiếm đã bắt đầu giao phong bùi tê hàn động khởi tay tới chiêu chiêu ngoan tuyệt toàn là hướng thiệu vân trình yếu hại đâm tới hắn dùng ra như thế ngoan tuyệt chiêu thức hứa du du vẫn là đầu một hồi thấy hắn giáo nàng dùng kiếm thời điểm luôn là giáo tự bảo vệ mình thả lòng chiêu rất là ôn hòa băng tuyết hàn khí bước người thiệu vân trình từng bước khẩn lui hắn nuốt nước miếng Hít sâu khí, ở rừng thân chỉ khoảng nửa khắc nhịn không được rũ mắt ngưng mi nhìn chính mình cầm kiếm chính phát run đôi tay, hắn đến nay tiếp được hắn 10 chiêu, chiêu chiêu khó khăn lắm né qua. Bùi tê hàn dùng sức chi tàn nhẫn quả quyết, đã không phải 4 năm trước có thể so, hắn tay phải hiện giờ đã có chết lặng trì độn thái độ. Hắn lại dương mắt, đối diện bùi tê hàn cầm kiếm mà đến, hành như mưa rào. Lục tức thản nhiên ở ngồi nhấp trà, bùi tê hàn có thể chiếm thượng phong hứa du du cũng không có thật cao hứng, ngược lại có chút lo lắng Như vậy bùi tê hàn là nàng chưa bao giờ gặp qua, tàn nhẫn ngạo tuyệt, từ trước hắn mỗi dùng ra nhất kiếm, kiếm ý ngưng tụ thành sương tuyết liền muốn tứ tán bay xuống, tuy là lạnh băng, nhưng vô cớ cũng làm người cảm thấy cô tịch. Mà hiện tại, hắn kiếm ý ngưng tụ thành chính là băng châm, băng truy, nương gió mạnh manh tán, hiểm tàn nhẫn âm sát, thế rét lạnh tiếu, thình linh liền sẽ có người chúng chiêu bị thương, mặt bên ghế ở ngoài, đã có ba lượng người bị vẩy ra mà hàn truy đâm vào xương ngực, bị thương ly tịch. Hứa Du Du trong cổ họng nghẹn thanh, nàng cảm thấy chính mình đối bùi tê hàn nhận chi thật sự là quá mức lưu cùng mặt ngoài. Buồn cười đến là, tại đây chàng tỉ thí phía trước, nàng còn tưởng rằng chính mình đối bùi tê hàn hiểu biết thâm hậu, đã tới rồi bằng hưu thâm tình hậu nghị. Hiện tại nàng mới biết được, nguyên lai chính mình cái gì cũng không biết, là từ trước tốt đẹp biểu hiện giả dối che mắt nàng hai mắt. Bùi tê hàn tay phải linh hoạt huy kiếm, bắt phương kiếm ý tề tụ, hắn trên mặt biểu tình như cũ đạm mạc có lẽ lúc này thiệu vân trình ở trong mắt hắn té ngã yêu thú không có gì khác nhau hắn nhất kiếm chém tới thiệu vân trình tránh còn không kịp cánh tay phải thượng bị kiếm khí xé rách một cái lỗ thủng huyết trâu bắn đến kinh nghe mũi kiếm thượng kinh nghe uống huyết đỏ thám ám mang chợt lóe mà qua hứa du du tâm đột nhiên nhảy một phách bùi tê hàn vừa mới nói kinh nghe uống huyết hắn liền phải giết thiệu tầng mây nhưng này không phải nàng muốn cục diện nàng đối chính mình lúc trước đề nghị hối hận nàng nghiêng đầu đi xem lục tức Chỉ thấy lục tức trên tay không biết khi nào nhiều một đạo thẻ tre, hắn chính chán đến chết lật xem, dường như dưới đài mạo hiểm vạn phần tỉ thí đối hắn mà nói cũng bất quá quá mọi nhà giống nhau, không đáng giá nhắc tới, thậm chí không đáng hắn vì này đầu đi nửa phần ánh mắt. Hứa du du đứng ở hắn bên cạnh người, nàng nhớ tới lục tức khi đó nói, hắn không thèm để ý quá trình, hắn chỉ để ý kết quả. Trên lôi đài băng khí văng khắp nơi, ngẫu nhiên sẽ có một hai căn băng chùy bay vào dưới đài, mọi người tránh còn không kịp. Bùi tê Hàn cũng không có thủ hạ lưu tình, ban đầu dáng trước người của hắn sắc mặt cắt thanh. Hứa Du Du đứng ở lục tức bên cạnh người, nơi này tương đối an toàn, băng chùy không hướng nơi này chạy. Nàng chính thả lỏng thời điểm, một đạo hàn ý sống ở lại đây, Hứa Du Du cảm thấy chính mình mặt bị đông lạnh đến sinh đau. Nàng quay đầu xem, nguyên lai là một đạo băng chùy bay thẳng lại đây, chính hướng về phía lục tức mặt. Lục tức nhẹ dương mắt ra, kia bay nhanh xoay tròn băng chùy nháy mắt bạo thành bột phấn vảy ra. Hứa Du Du xem đến trợn mắt há hốc mồm. Một sơn càng so một núi cao, ở đồng lâm sơn lợi hại nhất đường số lục tức. Cái này nhạc đệm qua đi, lục tức đọc sách tâm tình cũng không có, hắn đem thẻ che gác lại ở trên bàn, không quá một hồi liền xuống sân khấu rời đi. Lôi trên đài tỉ thí giao chiến hừng hực khí thế, thiệu vân trình trên người nhiều chỗ bị thương, hứa Du Du đi xuống đài cao hướng lôi đài chỗ đi đến. Bùi tê hàn kiếm chiêu lạnh thấu xương, thiệu vân trình dần dần có không địch lại xu thế. Hứa Du Du đi đến lôi đài phía dưới thời điểm. Bùi tê hàn phía sau lôi đài chỗ có người, hắn bước ra quay đầu lại vọng xem một cái hứa ru ru, thoáng nhìn nàng trong mắt lo lắng sau lập tức xoay người cùng thiệu vân trình đối kháng. Nàng tổng cảm giác có nơi đó không đúng, hôm nay tựa hồ ở trong đám người không có thấy quách tiêu. Quách tiêu từ trước đến nay cùng thiệu vân trình như hình với bóng, liên tính hắn bị thương không thể tham gia tỷ thí, nhưng tổng không đến mức không thể tới hiện trường vì hắn trợ trận. Còn nữa qua nhiều ngày như vậy, quách tiêu nhận được nội thương hẳn là ở y giả chưa khỏi hạ sớm hảo hiện tại không nên không có hắn thân ảnh bùi tê hàn ngày ấy kia một trường nhưng xa so hiện tại hắn đối thiệu vân trình xuống tay muốn nhẹ đến nhiều trên đài thiệu vân trình cố hết sức tránh lóe ở thượng một đoạn so đấu chung trong tay hắn ngạch mũi kiếm bị bùi tê hàn uy áp cấp đánh bay đi ra ngoài cũng may hàng năm xử sự khiến cho hắn dưỡng thành linh hoạt tính cách hắn tránh né kịp thời từ bùi tê hàn dưới kiếm trôn tránh vòng qua đem kiếm một lần nữa triệu hồi đến trong tay chính mình thiệu vân trình ghé mắt nhìn thoáng qua đài cao chỉ thấy hắn khỏe miệng toát ra một mạt ý cười bùi tê hàn kinh nghe kiếm đã đâm tới thiệu vân trình ngạnh xinh xinh mà bị hắn này nhất kiếm trường kiếm đoan hoàn toàn đi vào ngực có huyết nhỏ giọt ở trên lôi đài nhưng thiệu vân trình biểu tình lại không thấy thống khổ huyết tinh khí ở lan tràn tâm đầu huyết chảy ra thiệu vân trình dưới chân lộ ra một đạo trận pháp bùi tê hàn hiếm thấy mà nhữ mày gọi vũ trận phía dưới có một người hô gọi vũ trận hứa du du cảm thấy kỳ quái Em đẹp Thiệu Vân Trình lộng cái gọi vũ trận việc này muốn làm gì? Nàng tuy rằng biết Thiệu Vân Trình tinh thông trận pháp, chính là một cái trận pháp hoàn thành phí tâm phí lực, lần trước Thiệu Vân Trình cho nàng họa truy tung trận cũng rất là cố hết sức. Càng lệnh hứa Du Du khó hiểu chính là, hãn lộng phòng hộ trận còn có thể đoán ra là vì cái gì? Lộng cái gọi vũ trận, trời mưa là sẽ làm bùi tê hàn thế nào sao? Hứa Du Du nhớ tới chính mình mới vào đồng lâm sân khi, một lần mưa dầm thiên bùi tê hàn thật là có chút kỳ quái khi đó nàng cho rằng bùi tê hàn chân có vấn đề bởi vì có đệ tử nói đây là bùi tê hàn ăn xong yêu đan di chứng nhưng hiện tại nàng đã biết bùi tê hàn cũng không có ăn xong yêu đan cho nên kia sau di trận cũng hoàn toàn không tồn tại thiệu vân trình bản tính chỉ sợ là muốn thất bại bầu trời phong vân biến đổi lớn ô áp áp mây đen rơi xuống thiệu vân trình phun ra một búng máu thân thể hắn càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng cho dù là bị thương cũng chút nào không có vẻ cồng kềnh hắn phía sau có người nói Thiệu sư huynh tu vi tăng nhiều, này cũng không phải là đơn giản gọi vũ trận, đây là gọi vũ tụ linh trận. Có khác một người phụ hòa nói, gọi vũ tụ linh, này không phải sách cổ thượng mới có pháp trận sao? Cái này trận pháp hiện giờ chỉ có sư tôn sẽ, nghĩ đến Thiệu sư huynh ở sư tôn cảm nhận trung địa vị cũng là kế tiếp thăng chức. Thiệu vân trình thừa thuộc hạ cao uống, biểu tình càng thêm nhẹ nhàng, hắn khoe ra giống nhau mà đối bùi tê hắn nói, cái này trận pháp thật là sư tôn dạy ta. Nói hắn dương một chút trong tay kiếm. Thanh kiếm này cũng là khiêu khích dí vị mười phần. Hắn rất lời khi cấp trời mưa truy, trong không khí lập tức nổi lên một cổ triệu ý hơi nước tràn ngập. Bọn họ đỉnh mưa to ở trên lôi đài giao chiến, Đùi Tê Hàn xuất kiếm động tác càng thêm mau, hình như là muốn nóng lòng giải quyết trận này chiến sự. Thường nói thiên hạ võ công vì mau không phá, Đùi Tê Hàn kiếm chiêu nhìn chỉ còn lại có tàn ảnh, hắn là nhanh không ít, chiêu chiêu hướng Thiệu Vân trình nhược điểm ra phách chém mà đi. Nhưng Thiệu Vân trình liền giống như đánh không chết Tiểu Cường giống nhau bị thương còn có thể dựa tụ linh trận nội xanh um linh khí lại căng một thời gian không chỉ có hiện giờ hán tử tùy thân túi gấm lấy ra yêu đan an vào trong lúc nhất thời trận này tỉ thí biến thành lâu dài chiến đấu lạnh leo hưu quạng binh khí tương tiếp từng trận phiến phiến vô tuyệt kỳ thiệu sư huynh ngươi vi phạm quy định đi hứa du du hủy diệt chính mình trên mặt bọc nước hướng trên đài người hô lớn không phải so kiếm sao ngươi như thế nào còn muốn dựa ngoại vật thiệu vân trình nhàn nhạt cười nói tiểu sư muội đó là ngươi quy củ cũng không phải là đồng lâm sơn quy củ sư tôn chỉ xem kết quả cũng không để ý quá trình cũng không để bụng ta là dựa gì tổng phương pháp dựa cái gì thủ thắng ngươi hứa du du cắn răng chỉ có thể nhịn xuống thiệu vân trình dựa vào này đó hiện nay cả người như là khai vô hạn tiếp viện giống nhau còn như vậy đi xuống đùi tê hàn sớm hay muộn sẽ bị hắn cấp kéo chết lạnh leo mưa to rơi xuống sáng trắng âm trầm màn trời ép tới người thở không nổi tự vũ lạc hậu Bùi tê hàn xuất kiếm mắt thường có thể thấy được nóng nảy, rất nhiều lần đều bị Thiệu Vân Trình tìm được rồi sơ hở, màn mưa trong vòng, hai người cả người bị xuống nước. Bùn đất bị nước mưa thấm vào dần dần hiện ra một cổ thổ mùi tanh, xương hàn lạnh leo ở hơi nước trung càng thêm được. Dần dần mà bùi tê hàn kiếm chiêu càng thêm đến chậm, hán tựa hồ là một chút một chút mà lại bị tiêu hao. Quả nhiên, trận này tranh đấu ai vô sỉ ai là có thể thủ thắng. Cố tình lục tức còn không ở nơi này, không người bình phán liên tính lục tức thật tới hắn nói không chừng cũng sẽ mở to một con nhắm một con mắt thiệu vân trình từ nhược thế địa vị quật khởi dần dần có thể cùng bùi tê hàn bất phân thắng bại hắn phía sau tự tỉ thí bắt đầu sau nhược đi xuống kia cổ khí thế lần nữa phúc trâm trong hai giót tiến mưa gió hứa du du nồng đậm lông mi thượng tận treo tinh mịn bọc nước nàng gian nan trợn mắt triều bùi tê hàn nói sư huynh ngươi muốn yêu đàn sao không cần kiếm phong giao ma chỗ ở trong mưa bắn tóe suốt trận trận hỏa hoa bùi tê hàn trả lời chính là hứa du du do dự nói cơm miệng bùi tê hàn sắc mặt xanh mét thiệu vân trình về phía sau bay vút vài bước hắn liền điểm đủ khoảnh khắc đuổi theo chiêu thức không ngừng thua chiêng gõ ngõ về phía thiệu vân trình ném tới hứa du du có chút bất đắc dĩ nàng nói bất động bùi tê hàn đành phải tiếp tục quan sát đến trên lôi đài hung thế thiệu vân trình trên người vết máu đã bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn bởi vì linh khí tầm bổ, hắn kiếm ý cũng chậm rãi để ra đi lên hứa du du phát hiện Thiệu Vân Trình ở công kích thời điểm, luôn là chuyên chú về phía bùi tê hàn chân tiến công. Tinh tế quan sát bùi tê hàn trạng thái, nàng phát hiện hắn tránh lóe dần dần có chút cố hết sức, chỉ là hắn lánh đạm mặt mày đem này cổ cố hết sức thâm dấu, không cẩn thận quan sát thật sự rất khó nhìn ra được. Chẳng lẽ hàn chân là thật sự có vấn đề? Lần đó, nàng ở sau núi hỏi hàn chân, hắn cũng là đông nhiên tức giận liền phải lấy nàng tánh mạng. Nàng trở về lúc sau nghĩ nghĩ cảm thấy là bùi tê hàn không muốn có người tự tiện xông vào hắn thế giới tưởng suy nghĩ tới hắn là cảm thấy chính mình phát hiện hắn bí mật sao chính là kia thiệu vân trình lại như thế nào biết được cắt không đức gỡ rối hơn hứa du du cảm thấy đau đầu sư Minh, cẩn thận đây là hứa du du đệ nhất này ra tiếng nhắc nhở bùi tê hàn cùng bùi tê hàn trong khi giao chiến hứa du du chỉ thấy thiệu vân trình từ trong lòng ngực móc ra một cái thứ gì sau đó sai hướng bùi tê hàn kia đồ vật ngộ thủy liên hóa, dính vũ liền ẩm ẩm hóa thành một luồng khói cùng hơi nước hòa hợp nhất thể, sau đó hứa ru ru liền nghe tới rồi một cổ đặc biệt kỳ quái hương vị. Thanh tửi mà như là nào đó động vật trên người khí vị, nàng không biết thứ này là cái gì. Nhưng là hắn thấy bùi tê hàn sắc mặt đại biến, sau đó động tác có trong nháy mắt đình trệ, ngay sau đó bùi tê hàn trên vai ăn nhất kiếm. Sư Minh Hứa ru ru nôn nóng nói, thiệu vân trình, ngươi quá không biết xấu hổ, ngươi xử trá. Thiệu vân trình dương mắt nhìn phía dưới hứa ru ru, hương phấn nói, tiểu sư muội, hắn cần phải thua, ngươi cùng ta đánh cuộc cũng là ta thắng. Ngươi, đáng giận. Nàng siết chặt chính mình ướt đẫm xiêm y dễ, cắn răng đối thiệu vân trình hành vi cảm thấy hết sức khinh thường. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Nếu thiệu vân trình là dựa vào trận pháp hoạch lực, kia nàng liền hủy hoại hắn trận pháp. Nghe nói mỗi cái trận pháp đều phải có một cái chân mắt, khi đó thiệu vân trình ở vì nàng họa truy tung trận thời điểm. Mắt trận chính là quách tiêu ở đóng giữ, hắn như vậy tín nhiệm quách tiêu, lúc này đây mắt trận cũng nhất định còn giao cho hắn. Sư Minh, ngươi kiên trì một chút, từ từ ta. Đỏ tươi siêm y ở nước mưa súng nước chung đồi sắc, nàng nâng lên bước chân, siêm y liền gắt gao mà dính trên ra, ướt át dính nhớp cảm cùng nước mưa nặng nề khí, cùng với ướt bùn dính dính khiến nàng bước đi gian nan. Bùi tê hàng nghiêng người nhìn nàng một cái, kia nói thân ảnh màu đỏ cơ hồ là nghĩa vô phản cố, hắn hơi hơi có chút thất thần Chờ thiệu vân trình kiếm công kích xuống dưới thời điểm hắn mới khó khăn lắm nhắc tới chính mình kiếm ngăn cản ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút chúng ta vị này tiểu sư mội có thể vì ngươi ngăn cơn sóng giữ cái gì thiệu vân trình cười nhạt nói bùi tê hàn ống tay háo vứt ra bọt nước rơi vào thiệu vân trình đôi mắt hắn theo bản năng mà nhắm mắt bùi tê hàn nhân cơ hội nhất kiếm công tới lên xuống liền ở ngay lập tức chi gian này vũ không chỉ có khiến cho bùi tê hàn chịu khổ thiệu vân trình chính mình cũng chịu này ảnh hưởng hắn sậu không kịp phòng lập tức lại bị bùi tê hàn nhất kiếm chịu này nhất kiếm thiệu vân trình không giận phản cười tiếp tục chọc giận bùi tê hàn nói tiểu sư mội lấy toàn thân ra sản áp ngươi có thể thắng ta hiện giờ thế cục đột biến nàng là không thể gặp ngươi thua hiện tại chạy mặt sau liền không cần ở gặp ngươi trật vật bị thua bộ dáng bùi tê hàn ngươi dựa vào cái gì cái gì đều không cần làm liền có thể được đến hết thảy bùi tê hàn hơi sẩn hắn mặt mày như cũng ngạo mạn, như là tự cao tự đại không hề có đem hắn đặt ở nước mắt thiệu vân trình cắn răng tàn nhẫn thanh nói tự mình nhập đồng lâm khởi ta chán ghét nhất chính là ngươi dáng vẻ này nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu hai người chi gian tỉ thí càng thêm tấn mãnh hứa du du một đường chạy như điên tại đây to như vậy đồng lâm sơn trung thiệu vân trình sẽ đem mắt trận sẽ thiết lập tại nơi nào đâu nàng đầu tiên là đi tình xương ổ quách tiêu chỗ ở người của hắn cũng không có ở nơi đó hôm nay trên đường ít người đa số đệ tử đều ở đông vinh điện quan chiến quách tiêu không ở trong phòng dưỡng thương Như vậy nàng liền có cực đại khả năng tính ở vì thiệu vân trình thủ mắt trận. Nàng nhớ rõ trước đó không lâu nàng đi thăm quách tiêu thời điểm, hắn đối nàng nói thiệu vân trình gần chút thời gian đều ở sau núi luyện kiếm, ngày đêm không thôi. Có lẽ nàng cái này trận pháp mắt trận liền thiết lập tại sau núi. Gọi vũ tụ linh cũng không phải là hạng nhất sự tình đơn giản, nàng nhìn thấy những cái đó quần quận không ngừng linh khí dũng mánh vào thiệu vân trình trong cơ thể, nghĩ đến hắn là đem toàn bộ đồng lâm sơn linh khí đều tụ tập lên rồi sau đó sơn là toàn bộ đồng lâm linh khí nhất đầy đủ địa phương hứa du du cầm lấy chính mình bội kiếm mã bất đình để mà chiều sau núi chạy đến thiểu sư muội ngươi như thế nào tới chỗ này quách tiêu chống một phen rủ đang ở một khối cự thạch bên cạnh đứng thẳng thấy hứa du du toàn thân bị xối hắn vội chạy tới vì nàng bung rủ hứa du du lấy y phục cầm ướp tay háo lau mặt bởi vì cực nhanh chạy mau trên người làm cho chật vật không thôi bùn nhiễm làn váy nàng chính đại khẩu mồm to mà thở phì phò quách sư huynh thiệu sư huynh tỉ thí thất lợi để cho ta tới kêu người qua đi quách tiêu sửng sốt cái gì tỉ thí thất lợi hắn hồ nghi nói hắn như thế nào sẽ làm ngươi tới kêu ta ngươi không phải đứng ở bùi tê hàn bên kia sao hứa du du bắt lấy hắn tay háo vội la lên hiện tại tình huống khẩn cấp tự nhiên xưa đâu bằng nay bùi sư huynh hắn muốn giết thiệu sư huynh nàng lời nói nôn nóng như là lửa lớn muốn thiêu thượng mày giống nhau một khi đã như vậy ta chạy nhanh đi nhìn xem quách tiêu đầu tiên là trấn an nàng một hồi lúc này mới đáp hứa du du nặng nề mà gật đầu ngươi mau đi đi ta đi không đặng ta liền ở chỗ này chờ ngươi kiêng hảo ngươi bảo trọng nói quách tiêu đem rủ cho hứa du du một người vọt vào mấy ngày liền màn mưa bên trong hắn bước chân thực mau đi xa một khoảng cách sau hứa du du bắt đầu ở chung quanh thị sắt lên không quá một hồi nàng liền tìm được rồi phiếm tinh quang mắt trận Hứa Du Du ổn định hơi thở, đem bội kiếm rút ra, không đợi nàng động tác, một người kêu gọi thành, kêu nàng tâm khẽ run. "Tiểu sư muội." Phía sau, Quách Tiêu đi mà quay lại. Hứa Du Du tay dừng một chút, rồi sau đó nàng nghe thấy Quách Tiêu hết sức lạnh nhạt thanh âm, "Tiểu sư muội, ngươi gạt ta." L E H O S I N G. Phần 49. Chương 49. Quách Tiêu rời đi đi chưa được mấy bước, đương nhiên cảm thấy không thích hợp. Tinh tế nghi đến Liên tính là Thiệu Vân Trình bị thương phái người tới thông chi nàng, người này cũng tuyệt không sẽ là hứa Du Du. Còn nữa Bùi tê hàn muốn giết hắn, hắn đi lúc sau có thể giải quyết chuyện này sao? Hiện nhiên là giải quyết không được. Như vậy Thiệu Vân Trình nên tìm người liền không phải hắn, mà là sư tôn lục tức. Thiệu Vân Trình ở đi tỉ thí phía trước, đối hắn ngàn dặn dò, vạn dặn dò, báo cho hắn vô luận phát sinh chuyện gì, ngàn vạn không thể rời đi nơi đây, hắn cần thiết đến thủ mắt trận, thẳng đến trận này tỉ thí kết thúc hắn dừng lại bước chân lây dính nước mưa khuôn mặt ở mây đen tre lớp mặt trời thời tiết hạ có vẻ hết sức câm trầm có lẽ là hứa du du đối hắn nói dối hắn như vậy tín nhiệm cũng không đối nàng bố trí phòng vệ tiểu sư muội có lẽ sẽ bởi vì bùi tê hàn mà đối hắn nói dối cứ việc này chỉ là hắn suy đoán nhưng hắn nội tâm lại mười có tám chín khẳng định cái này suy đoán mắt trận còn ở nơi đó hắn không thể rời đi quách tiêu bước nhanh trở về vừa qua khỏi đi liền thấy hứa du du cầm kiếm ý đồ hủy trận Quách tiêu đã đến sử hứa du du lắp bắp kinh hãi, nàng lập tức chấn định xuống dưới, ý thức được chính mình trên tay động tác không thể đỉnh, bằng không bùi tê hàn liền phải thua. Thiểu sư muội, ngươi đang làm cái gì? Quách tiêu tiếng nói ở trong mưa trở nên mất tiếng trầm thấp, xuyên qua màn mưa đưa đến nàng bên thai thanh âm hơi hơi còn có chút ướt ác. Hứa du du đôi tay chấp kiếm phách chém trận pháp bên cạnh, nàng phủ một tới gần này mắt trận, liền sẽ loại tim đập nhanh cảm giác, cảnh này khiến nàng thật không dễ chịu quách tiêu cho nàng kia đem dù sớm không biết bị gió thổi đến nơi nào đối mặt hắn chất vấn hứa du du chỉ đường chính mình không có nghe thấy nàng tiếp tục trên tay động tác theo sau nàng nghe thấy được trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm lúc này nàng mới dám quay đầu lại đi xem Tiểu sư muội quách tiêu mũi kiếm chiều mà hắn hoan thanh đối hứa du du nói rời đi mắt trận hảo hứa du du xoay người chậm rãi sau này lui nàng biết trận này tỉ thí đối với quách tiêu người như vậy tới nói rất là quan trọng bọn họ hời hợt chi giao ở ích lợi trước mắt hắn ra tay thương nàng cũng không phải không có khả năng mà dựa theo quách tiêu hiện tại tu vi nàng căn bản không có khả năng địch qua hắn mắt trận nàng mới hủy hoại gần như một phần năm mà còn lại kia bộ phận cũng có thể đủ bảo đảm cái này trận pháp có thể tiếp tục duy trì vũ thế tuy có giảm nhỏ xu thế nhưng nàng bị vũ xối đến lâu rồi cũng cảm thấy ướt hàn tận xương mắt thấy hứa du du rời đi mắt trận nơi ở quách tiêu thu hồi trường kiếm trong lòng kia căng căng chặt huyền cũng tung hạ Hắn ở mưa to trung dơ lên khóe miệng, cũng may không cần thật sự cùng nàng động thủ. "Tiểu sư muội, lại đây ta bên này." Hắn lướt đâm tóc đen rán ở ngay chỗ, thấy Hứa Du Du hoạt động bước chân, hắn trong mắt tràn đầy nhu tình, hơi mang oán trách mà đối nàng nói, "Tiểu sư muội, ta chưa bao giờ có nghĩ tới ngươi sẽ gạt ta." Hắn khuôn mặt hơi có nản lòng, Hứa Du Du đối chính mình lợi dụng hắn tín nhiệm cùng thiệt tình điểm này cũng cảm thấy hối nãy, "Quách sư huynh, xin lỗi, ta không phải cố ý." Quách Tiêu nhặt lên trên mặt đất rũ đi đến nàng trước mặt lại lần nữa vì nàng căng thượng, hắn khỏe miệng có nhàn nhạt, nhạt chào ý, cười nói, ta biết, ngươi lại là vì bùi tê hàn có phải hay không? Hứa Du Du trầm mặc một cái chớp mắt, vẫn là không cam lòng nói, các ngươi làm như vậy, đối hắn không công bằng. Quách Tiêu nhìn trầm trầm nàng khuôn mặt, thần sắc phức tạp nói, buồn cười, trên thế giới này đâu già công bằng đang nói, chúng ta cũng chỉ bất quá là ở tranh thủ chính mình muốn đồ vật. Hứa Du Du câm miệng, không muốn cùng hắn cãi cọ. Bên hai là tí tách tí tách tiếng mưa rơi, ở Quách Tiêu bên người nhiều lặng im một khắc, nàng trong lòng liền nhiều một phân nôn nóng, lâu dài như vậy đi xuống không phải biện pháp, đùi tê hàn sẽ thua. Nàng đến chạy nhanh tưởng cái đối sách mới được, không thể tại đây cùng Quách Tiêu lâu háo đi xuống. Nàng dịch mở mắt, nhỏ giọng hỏi nói, nếu ta vừa mới thật sự hủy hoại trận pháp, ngươi sẽ đối ta thế nào? Ngươi sẽ giết ta sao? Hứa Du Du nghiêng đầu ngẩng đầu lên, Quách Tiêu thâm hắc con ngươi xem xuống dưới, hắn nặng nề mà thở dài liền chính mình cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ai, ngươi từ tới đồng lâm sơn ánh mắt liền vẫn luôn đuổi theo đuổi tây hàn. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ làm ngươi không động đậy. Nếu ta thật bị thương ngươi, ta sẽ tìm sư tôn vì ngươi trị thương. Nếu ta thương ngươi thương đến liền sư tôn đều trị không hết, chân trời góc biển ta đều sẽ đi mang ngươi trị thương, thẳng đến ngươi thương hảo mới thôi. Ta nếu là thất thủ đem ngươi giết, tiểu sư mọi ngươi yên tâm, tới rồi âm tảo địa phủ ta cũng chạy đến cho ngươi bồi tội. Nghe qua hắn lời này. Hứa Du Du lặng lẽ dịch khai một bước rời xa hắn, Quách Tiêu thấy thế cười nói, tiểu sư muội, ta vừa mới dọa đến ngươi có phải hay không. Hứa Du Du gật gật đầu, nàng dùng dư quang đi nhìn mắt trận, tìm có thể nhất kiếm chém đứt những cái đó phiếm quang chỉ vàng tốt nhất góc độ. Nghe thấy Hứa Du Du nói sợ hãi, Quách Tiêu tâm tình hảo chút, cuối cùng nàng còn có chút sợ chỗ, ít nhất sẽ không sáng bậy. Hắn đem Hứa Du Du xả quá ly chính mình đến gần rồi chút, nói, ngươi biết sợ sẽ hảo, ngươi yên tâm ngươi chỉ cần không chạm vào mắt trợn, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi thế nào ngươi vẫn là ta tiểu sư muội hứa du du lột ra hắn tay ôm cánh tay co rúm lại ngươi ngoài miệng là nói như vậy nhưng ngươi cầm kiếm ta luôn có chút sợ hãi hứa du du ánh mắt lảng tránh hắn quách tiêu phỏng đoán nhất định là mới vừa rồi chính mình ngôn ngữ quá hỏa vốn dĩ chỉ là tưởng uy hiếp nàng không nghĩ tới thế nhưng làm nàng sợ hãi đến tận đây tiêu hành hai chúng ta đều thanh kiếm ném hành sao quách tiêu nói Chính là, ngươi công phu so với ta lợi hại, ta vừa mới làm như vậy, ngươi vạn nhất khi dễ ta làm sao bây giờ. Hứa du du do dự mà. Quách tiêu nhiều lần bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta ở thương cốc thời điểm đáp ứng chuyện của ngươi còn không có quên. Không có ngươi cho phép, ta sẽ không lại tự tiện động ngươi. Hứa du du chớp chớp mắt, có chút ủy khuất nói, chính là ngươi vừa mới kéo ta. Quách tiêu cẩn thận giải thích nói, chỉ có đến dù bên trong tới mới sẽ không bị xối. Hứa du du gật đầu. Phủi tay đem chính mình trên tay kiếm sau này một ném, trùng hợp dừng ở mắt trận bên cạnh, theo sau quách tiêu cũng đem chính mình kiếm ném ở bên cạnh. Mắt trận quanh thân nguy hiểm, tiểu sư muội, ngươi tốt nhất không cần tới gần. Hắn hảo ý nhắc nhở hứa ru, ru lôi kéo nàng ly mắt trận lại xa chút, đây là tụ linh mắt trận, ngươi nếu là hướng bên trong đi, trên người của ngươi linh khí cũng sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Cái này trận pháp nguyên bản chỉ hấp thu sơn linh thấy linh khí, nhưng nếu tới gần mắt trận, nhân thân trong cơ thể linh khí nó cũng sẽ không bỏ qua ân ta biết ta sẽ không hướng bên kia quá khứ hứa du du đáp ứng hắn sau núi lẻo lánh không người đến phóng lại nét mực đi xuống không phải biện pháp hiện tại chỉ có nàng đến mắt trận trung tướng trận mắt hủy hoại nhất hư tình huống cũng không gì hơn lại lại tới một lần huống hồ nàng nếu là có thể ở chính mình trước khi chết hủy diệt mắt trận nàng đánh cuộc quách tiêu sẽ không trơ mắt mà nhìn nàng chết nếu nàng từ thương cốc trở về thời điểm lục tức có biện pháp có thể làm nàng khởi tử hồi sinh kia lúc này đây nàng cũng không đến mức thật sự sẽ chết đi vì nay chi kế chỉ có đánh cuộc một keo bên kia trời mưa thật lớn a quách tiêu hướng tới hứa du du ngón tay phương hướng nhìn lại cơ hội khó được nàng bước nhanh lắc mình đi tới trận pháp bên trong quách tiêu thấy thế khỏe mắt co rút hắn quát lớn tiểu sư mội mau trở lại người điên rồi đi vào mắt trận chung nàng cảm thấy khó có thể hô hấp Hứa Du Du nhặt lên trên mặt đất bội kiếm, thừa dịp chính mình còn có sức lực rút kiếm huy chém, nàng mỗi huy nhất kiếm chém đứt một cái chỉ vàng, màn trời trung vũ thế liền phải tiểu một ít. Hứa Du Du, ngươi mau dừng tay. Quách Tiêu ném xuống dù, đem kiếm triệu khởi, trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén mũi kiếm lóe hàn mang. Lần này hắn chỉ đến người là Hứa Du Du, ta không nghĩ thương ngươi, ngươi mau dừng lại tới. Quách Tiêu dễ dãi nói. Hứa Du Du trên tay động tác như cũ không thấy ngừng lại quách tiêu nhắm mắt cắn răng bất đắc dĩ đành phải thân kiếm về phía trước đâm tới trận thình thịch một tiếng quỳ xuống đất thanh quách tiêu mở mắt ra liền thấy hứa du du nửa quỳ trên mặt đất dùng trường kiếm chống thân thể nàng trong thân thể từng bước từng bước quang đoàn đang ở ra bên ngoài bạo. hứa du du lúc này thống khổ bất kham cái loại này hỏa trước cảm giác lại đánh úp lại nàng vô cớ mà tưởng rất nước mắt quách tiêu kia nhấc kiếm nàng trốn rồi qua đi nhưng mắt trận tụ linh nàng có thể trốn bất quá đi quách tiêu ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt này hết thảy la lớn mặc kệ thế nào ngươi trước ra tới hứa du du lắc đầu nàng giống như không có gì sức lực hiện giờ hạt mưa nhỏ rất nhiều mắt trận đã bị nàng hủy hoại một nửa liền kém cuối cùng mấy kiếm càng ngày càng nhiều linh thể từ hứa du du trong thân thể tan đi nàng gõ gõ đầu mình cưỡng bách chính mình thanh tỉnh quách tiêu ở bên ngoài nôn nóng nóng này bất an tưởng cứu nàng nhưng lại nhớ ký thiệu vân trình dặn dò hắn vô pháp lại đối nàng ra tay tàn nhẫn cho nên chỉ có thể ở một bên lòng nóng như lửa đốt mà làm nhìn cơ hội chỉ có lúc này đây nàng không thể sai thất hứa du du ngửa đầu liền thấy có ướt át đổ vật từ hắn khoe mắt chảy xuống nàng hiện tại liền lấy kiếm sức lực đều không có mắt chặt chung, nàng lần nữa cảm nhận được chính mình sinh mệnh trôi đi lúc trước có loại cảm giác này vẫn là ở thương cốc cùng bùi tê hàn cùng nhau đối phó xâm long thời điểm cứ như vậy đã chết nàng không cam lòng quá vãng hồi ức cùng ở nàng trong đầu thoáng hiện hứa du du cắn chặt răng rút kiếm làm cuối cùng một chảm. mà nàng dùng hết toàn lực ở sinh mệnh cuối cùng dùng ra kia nhất kiếm, cư nhiên mang theo linh khí, chấn trong mắt vận hành chỉ vàng toàn bộ hủy hoại. hết mưa rồi, màn trời trung mây đen tan đi, lộ ra sáng sủa tầng mây. Hứa Du Du ngẩng đầu, sống sót sau hai nạn vui sướng khiến nàng trên mặt tràn ra tươi cười. những cái đó từ nàng trong cơ thể rơi dụng linh khí một lần nữa hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Thiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Quách Tiêu phản ứng đầu tiên là đem Hứa Du Du từ trên mặt đất nâng dậy, hắn may mắn nàng không có chết. Sau đó hắn mới nhớ tới hứa du du chính là hủy hoại trận pháp đầu sỏ gây tội. Hắn nháy mắt lại đem chính mình tay rút về, thấy hứa du du nhắc tới kiếm phải đi, hắn xuất kiếm, đem trường nhận đặt tại nàng bên gái. Ngươi không thể đi. Quách tiêu thống khổ nói, chúng ta nhiều năm như vậy trù tính, toàn bộ hủy trong một sớm, tiểu sư muội, đây đều là bởi vì ngươi. Hứa du du bình tĩnh mà nói cho hắn, nếu ta ở mắt trận nội thời điểm, ngươi có thể giết ta, các ngươi nỗ lực liền sẽ không hủy trong một sớm. quách tiêu hướng mắt Đối nàng lanh khóc vô tình nói cảm thấy đau lòng, ngươi rõ ràng biết ta sẽ không đối với ngươi đậu thủ. Hứa du du đúng sự thật nói, kỳ thật ta ở mắt trận thời điểm, phân vừa phân tâm thần ở ngươi nơi đó. Chính là vì phòng bị từ quách tiêu nơi đó tới tên bàn lén. Tại đây chuyện không có phát sinh phía trước, bọn họ quan hệ thực hảo, nhưng thực sự có mâu thuẫn cùng xung đột thời điểm, nàng không thể tin được quách tiêu có phải hay không sẽ đối nàng thật sự đậu thủ. Nhưng nếu hiện tại nơi này người này đổi làm là bùi tê hàn, tia nàng có trăm phần trăm tự tin cảm thấy bùi tê hàn sẽ không giết nàng mắt trận đã hủy hoại ngươi hiện tại giết ta cũng không thay đổi được gì nói hứa du du dừng một chút huống chi sư phụ cứu ta quách tiêu phân thần quay đầu lại xem hứa du du nhân cơ hội này thân mình sau khuynh nhấc chân đá vang ra quách tiêu trên tay mũi kiếm trở tay đem chính mình kiếm đầu để ở hắn hầu hạ mấy ngày trước đây từ bùi tê hàn nơi đó học được kiếm chiêu không nghĩ tới còn có thật có tác dụng địa phương hứa du du ấy náy đến đúng lý hợp tình ngượng ngùng quách sư huynh ngươi lại bị ta lừa một lần nay tình tẩy cảnh quách tiêu chỉ phải ngoan hạ tâm lòng bàn tay tụ tập linh lực hứa du du nhìn lướt qua sau đó đôi hắn nói quách sư huynh ngươi đã từng đã cứu ta ta sẽ không thật sự đối với ngươi động thủ nàng kiếm chỉ ở hắn hầu hạ nếu hắn đối nàng xử một trường lấy hứa du du phản ứng năng lực quách tiêu đại khái cũng sẽ bị nàng cắt vỡ động mạch chủ loại này hai nửa cụ thương kết quả không phải nàng muốn. Ta còn nhớ rõ ta thiếu ngươi một cái nguyện vọng, ta chờ mong ngươi nguyện vọng này có có thể thực hiện ngày đó. Chỉ là ta hiện tại hy vọng, ngươi không cần trở ngại ta." Nói, Hứa Du Du thu hồi kiếm, xoay người rời đi. Nàng nay một bước đi được hung hiểm, nhưng mắt trận đã hủy, Quách Tiêu lại làm cái gì đều đã không thay đổi được gì, mà bọn họ quan hệ rốt cuộc hồi không đến từ trước. Liên tính nàng có thể thay đổi yêu đan cục diện, nhưng nàng cùng Thiệu Vân Trình, cùng Quách Tiêu đã sinh hiềm khích. Từ nay về sau đều chỉ có thể trở thành một cái người lạ người. Đây là nàng lựa chọn lộ, nàng bất hối. Hứa du du chạy về lôi đài khi, thiệu vân trình đã bị bùi tê hàn đánh bại ở dưới kiếm. Sư Minh, ngươi hảo điểm, không có. Thiệu vân trình bị thương nặng ôm ngực, thấy là nàng, hung tận nói, hứa du du, là ngươi. Ta lúc trước thật không nên vì ngươi nói chuyện, làm sư phụ đem ngươi cái này thai họa lưu tại đồng lâm sơn. Hứa du du tự hỏi sau khi nói. Có lẽ ngươi căn bản là không phải ở vì ta nói chuyện, ngươi là ở vì ngươi chính mình nói chuyện. Ngươi biết sư phụ nhất định sẽ làm ta lưu tại đồng lâm, ngươi chỉ là tưởng theo hắn ý tứ, ngươi là ở lấy lòng sư phụ. Hai người phân ra thắng bại kia cuối cùng một trường, bùi tê hàn không chết không ngừng, tàn nhẫn nói cơ hồ sắp sửa lấy tánh mạng làm thế, đem thiệu vân trình đánh bay sau khi rời khỏi đây, hắn phi thân xuống dưới, trường kiếm chống lại thiệu vân trình hết hầu. Trên người hắn lánh lệ hơi thở đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần kinh nghe kiếm sát ý bốn phía hắn bạch đi ìa tận ô tựa như một tôn mặt lạnh tu la thiệu vân trình bị bắt ngẩng đầu lên hắn nhìn thẳng bùi tê hàn đôi mắt ha hả cười nói cỡ nào giống như đã từng quen biết hình ảnh bùi tê hàn ngươi lại có thể kiên trì bao lâu hứa du du thấy bùi tê hàn thân hình lung lay một chút chân cẳng tựa hồ là duy trì không được hứa du du vội chạy tới nơi đỡ lấy hắn thân mình sư minh nàng túm chặt bùi tê hàn cánh tay lo lắng mà nhìn hắn kinh nghe kiếm rơi trên mặt đất trên người hắn nổi lên một thân mồ hôi lạnh sắc mặt nan kham đến cực điểm rõ ràng tới rồi loại này cực độ suy yếu thời điểm hắn ôi hứa du du hảo ý cũng như cũng là hơi hiện mâu thuẫn thấy bùi tê hàn cố ý vô tình muốn tránh thoát chính mình tay hứa du du cho rằng hắn thói ở sạch phát tắc bất đắc dĩ chỉ phải bung ra là ta đường đột hứa du du nhếch môi bùi tê hàn thật lâu sau mà nhìn chăm chú nàng một câu cũng không nói trên mặt hắn khí lạnh thu liêm chút trong mắt phức tạp cảm xúc khiến cho hắn thoạt nhìn có chút độ ấm nếu lúc trước hắn quanh thân có một cổ đứng ở huyền nhai biên sắp rơi xuống ngoan tuyệt như vậy giờ phút này hắn phảng phất giống như sau này lui một bước tuy như cũng là nguy hiểm tóm lại là có điểm hướng sinh ý tứ người muốn giết ta nhưng sư tôn sẽ không làm ta chết thiệu vân trình sức lực chống đỡ hết nổi ngưỡng nằm trên mặt đất hướng phía sau buồn bã hô lớn chư vị các sư huynh đệ ta thiệu vân trình đại biểu các ngươi bởi vậy một trận chiến tuy bại hãy còn vinh mười năm yêu đan mười năm mạng người Bùi tê hàn trên người hắn thiếu nhiều ít nợ máu, nếu như hắn bùi tê hàn không có ăn xong chúng ta lần trước xuân săn lấy tới yêu đan, một trận chiến này ta cũng chưa chắc sẽ bại. Thiệu Vân Trình biên khụ biên nói. Hứa Du Du quan sát đến bùi tê hàn thần sắc, nàng vì Thiệu Vân Trình này phiên ngôn luận tự cảm thấy tức giận. Thiệu Vân Trình, ngươi đừng ngậm máu phun người, thua chính là thua, chẳng lẽ ngươi liền như vậy thua không nổi sao? Ta thua không nổi. Thiệu Vân Trình ha hả cười to, âm chầm nói, không phải ta thua không nổi mà là ta căn bản là không nên thua cái gì nên hay không nên thua ngươi đừng nói như vậy giả nói thương cốc mạo công kia sự kiện bùi sư huynh không có truy cứu ngươi thiệu vân trình đánh gãy nàng lời nói cười lạnh nói cái gì kêu không có truy cứu ta mới vừa rồi bùi tê hàn kiếm chiêu ngươi cũng thấy chiêu chiêu muốn ta tánh mạng ngươi còn nói hắn không có truy cứu ta ta hứa du du nghiêng đầu nhìn suy yếu bùi tê hàn trên người hắn đều xối thấu môi phiếm màu trắng trên người cũng treo không ít màu Chỉ là hứa du du không quá minh bạch, mới vừa rồi ở trên lôi đài hắn rõ ràng chỉ là suối một trận mưa, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên suy yếu thành cái dạng này. Chính là ngươi đâu? Ngươi thủ đoạn đê tiện, còn không phải chiêu chiêu muốn hắn tánh mạng, hiện tại hắn thắng ngươi, ngươi nhiều lời vô ích. Ta thủ đoạn đê tiện. Thiệu vân trình nói, nếu bùi tê hàn không phải ăn xuân săn khi yêu đan ta đã sớm thắng hắn, nếu là hắn không có dùng 10 năm yêu đan bằng ta tu vi sao lại đuổi theo không thường hắn. Nói thiệu vân trình có lại phun ra một búng máu hắn mạnh mẽ dùng linh khí rót thể hiện ở ngũ tạng lục phủ đều phiếm đau mới vừa rồi chịu đùi tê hàn kia một chưởng gân mạch vỡ vụn hắn bàn tay tiến bùn đất nếu hắn thành như vậy kia bùi tê hàn cũng không thể hảo quá thiệu vân trình nhìn thoáng qua phía sau lập tức có người nhảy ra công kích hắn nói chúng ta thiệu sư huynh bất quá là ở tỷ thí chung sử dụng pháp trận có bản lĩnh ngươi làm đùi tê hàn cũng họa trận pháp ra tới a cái kia phế vật liền tu vi đều không thể đi lên toàn dựa an yêu đan tục tu vi chúng ta tiểu sư huỳnh quang minh chính đại, gì nói thủ đoạn đê tiện, nhưng thật ra ngươi tiểu sư muội, cả ngày cùng hắn ái muội không rõ, sợ không phải có cái gì nhận không ra người giao dịch. ngươi, hứa du du cả giận, hiện tại nàng cùng hắn cùng nhau trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. bùi tê hàn ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không được người nọ ở tiếp tục mở miệng, hắn lòng bàn tay tụ linh sắp xuất hiện khẩu bôi nhỏ hứa du du người đánh bỏ trên mặt đất, người nọ miệng phun máu tươi, đem người chung quanh đều sợ tới mức không nhẹ. Mọi người không nghĩ tới trọng thương Bùi Tê Hàn cũng có thể có như vậy cao công kích tính, mới vừa rồi kêu gào đến thật vui người hiện nay sôi nổi hư thanh. Nhưng là vẫn là có mấy cái không sợ chết mà nhảy ra chọn sự, bọn họ công kích điểm tất cả tại Bùi Tê Hàn dùng yêu đan, tu vi đỉnh trệ thượng. Chính là chỉ có nàng một người biết, Bùi Tê Hàn không có ăn những cái đó yêu đan. Nàng không hiểu hắn vì cái gì muốn đem chuyện này vội vàng. Bùi Tê Hàn hắn sớm đang chết. Sở thanh kiếm đạo. Nếu không phải thiệu sư huynh hảo tâm đem hắn từ thương cốc mang về tới, hắn sớm lấy trở thành một khối thi thể, mà hiện tại này phế vật cư nhiên còn lấy oán trả ơn. Các sư huynh đệ, sấn hắn hiện tại trọng thương, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Người đánh giám, hứa Du Du gấp đến độ thô khẩu đều tuân ra tới, nếu là bọn họ thật sự muốn động thủ, hiện tại lục tức không ở, như vậy một đám người này lên tới nói, chỉ bằng bọn họ hai cái thật đúng là không phải những cái đó đối thủ hứa du du liền chỉ có thể dùng ngôn ngữ treo bọn họ sau đó ở trong lòng yên lặng cầu nguyện lục tức chạy nhanh xuất hiện cái gì lấy oán trả ơn lấy oán trả ơn người là các ngươi đi hứa du du nói năm năm trước hắn không phải còn từ cá nheo tinh miệng phía dưới đã cứu các ngươi trong đó người sao vì cái gì các ngươi không nhớ kỹ hắn ân tình đâu Sở thanh kiếm phỉ nổ nói thẳng bao lâu sự tình trước kia hiện tại lấy ra tới nói sớm hông gió các sư huynh đệ Sân sư tôn không ở chúng ta chạy nhanh động thủ đến lúc đó sinh mễ nấu thành bị phạt pháp không trách chúng sư tôn cũng không làm gì được chúng ta một lời xuất khẩu trên dưới một trăm người hưởng ứng bùi tê hàn thân hình hình như có chống đỡ hết nổi hứa du du không chịu nổi tính tình lại tưởng tới gần nàng dựa gần hắn bên cạnh người đôi tay tới gần hắn ướt hàn xiêm ý ỉa chỉ là hư lơ hắn vẫn chưa chạm đến, đến. bùi tê hàn ghé mắt tay phải lập tức lại đây đáp ở hắn cánh tay trái sườn tựa hồ là lại tưởng lại tránh đi nàng thon dài như bạch ngọc giống nhau đốt ngón tay hơi hơi mà phát ra run hứa du du biết hắn giờ phút này cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà thời gian dài chiến đấu cùng tinh lực tiêu hao hắn kỳ thật cũng căng không được không lâu nếu là đánh bừa muốn giải quyết nhiều người như vậy không thể nghi ngờ là cùng chi đồng quy vô tận đừng lại đẩy ra ta hứa du du hít sâu một hơi nói ngươi hiện tại yêu cầu ta nàng phát hiện nói bùi tê hàn thân mình tựa hồ đột nhiên cứng quăng một lát hắn chưa mặc biểu tình gọi người cân nhắc không ra chỉ là lại không có từ hứa du du trong tay tránh thoát ý đồ nàng thấy bùi tê hàn triệu hồi chính mình kinh né kiếm hứa du du hô hấp cứng lại khoảnh khắc đối diện đám người cũng ở hướng này ra vào tới các dẫn theo kiếm như lang tựa hổ từ từ đại gia trước đừng xúc động ta còn có một câu muốn giảng hứa du du vòng thân tre ở bùi tê hàn trước người các ngươi mới vừa nói đến chính là giả những cái đó yêu đan bùi tê hàn hắn căn bản là không ăn ta đều thấy lời này một chỗ Một hòn đã làm cả hồ dậy sóng. Làm sao vậy? Cái gì? Những cái đó yêu đan hắn cư nhiên không ăn, không ăn kia bùi tê hàn cầm những cái đó yêu đan làm cái gì? Đám người bị tin tức này cấp nổ tung, bọn họ rốt cuộc không có ở đi phía trước. Hứa Du Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể kéo một hồi liền kéo một hồi, kéo dài tới lục tức trở về cứu chàng liền hảo. Hứa Du Du, ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy, vậy ngươi là ở nơi nào thấy? Chính là ở sóc tuyết cư nội, ta tận mắt nhìn thấy không có người. nàng nói lời này thời điểm, thậm chí không dám quay đầu lại đi xem Bùi Tê Hàn ánh mắt. nàng đem hắn bí mật nói cho mọi người, hắn khẳng định là không cao hứng. quả nhiên, nàng cảm nhận được phía sau có một trận lạnh lẽo nổi lên. Bùi Tê Hàn đem hứa Du Du từ chính mình trước người kéo ra, hắn khỏe miệng tàn lưu đỏ sầm vết máu. hắn chậm rãi đi phía trước cất bước, trong mắt tựa kinh đảo mãnh liệt, áp lực vô hạn nguy hiểm hơi thở. sư huynh nàng hô hắn một tiếng. Bùi Tê Hàn xoay đầu xem ánh mắt của nàng lại khôi phục tới rồi vắng lặng thái độ chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới nói ta hứa du du bị hắn kia liếc mắt một cái xem đến có chút ủy khuất nàng rõ ràng thật là tưởng giúp hắn mà thôi a bùi tê hàn ngẩng đầu kiếm chỉ vòng trời hắn này nhất kiếm tựa hồ là hao hết chính mình suốt đời tu vi hô lôi dẫn điện trong khoảng thời gian ngắn cuồng phong gào thét những cái đó mới vừa rồi còn gọi gào này muốn sát bùi tê hàn đệ tử toàn xúc cùng trong đám người đều không dám nuốt ngữ. sấm sét âm ầm đóng băng mười dặm. Trên người hắn sát khí quá mức. Hứa du du không dám tiến lên, mà những người đó đều tìm địa phương sau này lui. Tình cảnh này khiến nàng nhớ tới trong sách miêu tả bùi tê hàn nhập ma trận trên ấy, chẳng lẽ cái này tiết điểm liền ở chỗ này. Sư minh hứa du du nói, không cần xúc động. Hắn kiếm ý ở tư tán, băng châm sẹt qua nàng gương mặt lôi ra một đạo vết máu, nàng có thể cảm giác được, hắn là thật sự muốn giết người. Bùi tê hàn nắm kiếm, chậm rãi hướng thiệu vân trình đi đến, hắn bước chân thực trọng mỗi một chút đều phải thấm tiến ở mất bùn đất trung cho tới bây giờ những cái đó lui về phía sau đám người mới biết được bùi tê hàn không phải một cái người dễ trêu chọc Ổ sói với tuyết trung vẫn là lang vĩnh viễn cũng sẽ không chỉ là một con thuận theo sẽ không tức giận miêu thiệu vân trình bùi tê hàn nhàn nhạt mở miệng kêu gọi tên của hắn phảng phất là tử vong nói nhỏ thiệu vân trình nuốt nước miếng nhắm mắt lại thản nhiên nói ta chưa bao giờ hối hận ta làm sự tình mỗi một kiện đều không hối hận đúng không hắn tiếng nói rất là bình tĩnh nhưng dấu dếm ở sau lưng gợn sóng lại vô cùng kịch liệt bùi tê hàn nhất kiếm hướng thiệu vân trình đâm tới nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh lục tức thân ảnh bay nhanh thượng hiện tay không thế thiệu vân trình tiếp được kia nhất kiếm lục tức rốt cuộc tới nhưng lại không phải hộ hắn mà đến đều nói lục tức đối bùi tê hàn thập phần coi trọng hộ nếu quan hệ huyết thống đem đồng lâm sơn hết thẻ chân bảo đều phủng đến trước mặt hắn chính là nàng như thế nào cảm thụ không đến lục tức đối bùi tê hàn yêu quý đâu giờ này này hứa du du vô cớ mà có chút chua sót hắn giống như trước nay đều là lẻ loi một mình bùi tê hàn vốn chính là mạnh mẽ tụ khí hiện giờ tùy tiện cùng lục tức giao thủ tự nhiên khó có thể tương địch nhưng hắn lại vẫn là không muốn triệt kiếm hai bên tu vi công lực tương hướng ba quang bốn phía linh khí lẫn nhau hướng cực kỳ kiên cường đối kháng dưới bùi tê hàn kiếm thoát tay phun ra thật lớn một búng máu lui về phía sau lảo đảo vài bước hứa du du đón nhận đi tiếp được hắn Sư huynh hứa du, du nói không nên lời lời nói. Bùi tê hàn thật lâu mà nhìn chăm chú vào nàng, mà không lên tiếng. Sư tôn. Thiệu vân trình thanh âm có chút kích động, đệ tử liền biết, sư tôn nhất định sẽ không làm ta chết. Lục tức về phía sau liếc mắt nhìn hắn, chợt đem ánh mắt đầu đến bùi tê hàn trên người, nói thẳng nói, thật là hồ nháo, cho các ngươi so kiếm nhưng không kêu ngươi nháo ra mạng người tới. Hắn ngữ khí nghiêm khắc, đang ngồi đều nín thở ngưng thần, bùi tê hàn im miệng không nói. Hứa Du Du trần trờ luôn mãi nói, sư phụ, người hiểu lầm sư huynh. Nàng vươn một bàn tay đi phía trước một lóng tay nói, là những người đó, là bọn họ tưởng động thủ trước giết chúng ta, sư huynh hắn chỉ là xuất phát từ tự bảo vệ mình. Hơn nữa bọn họ còn nói muốn tiền trảm hậu tấu, còn nói pháp không trách chúng, căn bản là không có đem sư phụ để vào mắt. Lục tức về phía sau nhìn lại, hắn uy áp giáng xuống, phía sau động tác nhất trí mã quỳ một mảnh. Hứa Du Du nâng bùi tê hàn, tức khắc cảm thấy hả giận không ít. Nàng tuy rằng là tưởng giải quyết yêu đan vấn đề, nhưng những người đó hiện giờ cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng, yêu đan bất hạnh dừng ở mỗi người trên người, không phải có nó đương lấy cớ liền có thể trở thành làm ác nguyên do. Trong đó có một người nói, sư tôn, bùi tê hàn hắn bằng mặt không bằng lòng, mấy năm nay ngài cho hắn yêu đan, bùi tê hàn cũng chưa ăn, tất cả gửi ở hắn sóc tuyết cư nội, này đó đều là tiểu sư mội vừa mới chính miệng nói. Những người này, rời đi trọng điểm thủ đoạn thật là nhất tuyệt. Du du, Việc này chính là thật sự. Ta hứa du du nhìn thoáng qua bùi Tê Hàn, trên mặt hắn đạm mạc mà không có gì biểu tình, nàng chỉ có thể căng ra đầu đồng ý. Quả nhiên là họa là từ ở miệng mà ra. Tê Hàn, hắn nói được chính là thật sự. Lục tức hỏi. Bùi Tê Hàn tất nhiên là không đáp lời, lục tức xoát vùng ống tay háo, hừ lạnh một tiếng tức giận viết ở mặt mày thượng. Đi, các ngươi, đi theo bản tôn đi sóc tuyết cư. Là, sư tôn. Mọi người động tác nhất chỉ nói. Sư Minh hứa Du Du cảm thấy đau đầu, giống như nàng môi đi một bước, tả cũng không phải, hữu cũng không phải. Khó có thể lựa chọn, nàng cũng luôn là làm không đúng. Nàng nhìn Bùi Tê Hàn liếc mắt một cái, lén lút hỏi hắn, "Sư huynh, ngươi có phải hay không lại sinh khí nha?" "Ta vừa mới cũng là không, có cách nào." Bùi Tê Hàn không nói lời nào, Hứa Du Du có chút sốt ruột, nay đã khác xưa, lúc tức hiện tại tựa hồ là thực tức giận, Bùi Tê Hàn kế tiếp nhận tử khả năng cũng là sẽ không hảo quá đừng không nói lời nào, ngươi để ý ta một chút ta. Hứa Du Du bắt lấy hắn ống tay áo rất là khẩn trương, nàng có chút nóng nảy, thanh âm đều đang run. Bùi Tê hàn kêu lên một tiếng, rốt cuộc ở nàng năn nỉ ủy ôi trung suy yếu nói, ta không sinh khí, không sinh khí liền hảo, vừa mới hắn ánh mắt kia thực sự khủng bố, nếu không phải lục tức tới kịp thời, nàng thiếu chút nữa cho rằng Bùi Tê hàn sẽ liền nàng một khối giết. Hứa Du Du nhược nhược lại hỏi, vậy ngươi vừa mới có hay không muốn giết ta? Không có, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hảo, ta không nhiều lắm tưởng. Ta đây có hay không làm sai sự? Không có. Có hắn này một câu, nàng rốt cuộc đem tâm thả lại trong bụng. L E O S I N G. Phần 50. Chương 50. Lục Tức mang theo một đám người mênh mông quần quận mà đi trước sóc tuyết cư, Hứa Du Du nâng Bùi Tê Hàn đi ở sau sườn, trên người hắn thương còn chảy huyết, nàng chỉ phải tận lực đem bước chân phóng đến chậm một chút. Bùi Tê Hàn không thích người khác quấy rầy hắn địa phương, mà hiện tại muốn hãy còn xông vào nhiều người như vậy nàng trừ bỏ tự trách ngoại không khỏi tưởng lục tức đai hắn thật là một chút tình cảm cũng không lưu hắn dường như căn bản không để bụng hắn giống nhau hứa du du nghiêng đầu thỉnh thoảng liền thấy bùi tê hàn mày nhăn lại nàng nhìn thoáng qua hắn chân cẳng đi trước đội ngũ đã đi xa nàng do dự mà chậm rãi ra tiếng nói sư minh chân của ngươi điểm đến thì dừng nói nàng không dám ở hướng thăm hỏi đi chuyện cũ rõ ràng trước mắt nàng nhưng không nghĩ lại đem người chọc tạt bao bùi tê hàn không trả lời hứa du du cũng không truy vấn hai người liền vẫn duy trì như vậy ăn ý. Đồng nhiên phía trước người ngừng lại, đi phía trước xem nguyên lai like là gặp gỡ kết giới. Cái này kết giới lục tức có thể tự hành phá hủy, nhưng hắn như cũng là chờ bùi tê hàn tới lại đối hắn muốn nói, cái này kết giới là thời điểm nên triệt hạ. Bùi tê hàn sâu kín mà nhìn lục tức không có trả lời, lục tức đã từng dạy hắn cái này kết giới tâm pháp thời điểm nói cho hắn, có thứ này có thể miễn với ngoại vật quấy nhiễu. Mà hiện nay, hắn lại muốn mang theo hắn chán ghét nhất đám người tới đây cái này kết giới ngươi tự mình triệt hạ lục tức mệnh lệnh nói bùi tê hàn sắc mặt tái nhợt hắn khỏe miệng hiện lên một cổ nhàn nhạt chào ý suy yếu theo tiếng đệ tử bị thương nặng đã mất lực lại triệt kết giới bị thương nặng vô lực triệt kết giới lại hữu lực duy trì kết giới lục tức hiển nhiên là không tin hắn nói bùi tê hàn không hề ra tiếng hắn đôi hứa du du nhìn thoáng qua sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ mang theo nàng tiến vào kết giới nội kết giới chỉ biết cách chờ hắn muốn ngăn cản đám người Lục tức cùng với những người khác bị ngăn ở kết giới bên ngoài, duy nhất có thể tiến vào người chỉ có hứa du du. Nhiều năm như vậy qua đi, bùi tê hàn ở đối chính mình tâm pháp kết giới tiến hành cải tiến, hiện giờ lục tức tưởng cởi bỏ cái này kết giới còn phải phí một phen công phu. Lộ chung, bùi tê hàn thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất. Lục tức vì thiệu vân trình lập tức kia nhất kiếm, hắn chịu lực phản vệ cổ họng làm ngứa liền lại khụ ra một búng máu. Hứa du du vội vàng qua đi dự hắn, lại bị hắn dùng tay ngăn. Hắn cắn răng cái chán cánh tay gân xanh bạo khởi, sau đó gian nan mà từ trên mặt đất dây rùa đứng dậy. Hắn không có lại tiếp thu hứa du du hảo ý nâng, mà là chấp nhất chính mình một người chậm không hướng trước, mặc dù hắn mỗi bước ra một bước, liền sẽ chịu truy tâm đến xương giảm đau. Bùi tê hàn thật sự là quá quật, quật cho tới bây giờ loại tình trạng này cũng muốn lẻ loi một mình. Sư Minh Hứa du du đuổi theo hắn bước chân. Bùi tê hàn chống bên cạnh người cành khô, dừng lại bước chân, hắn xoay người nhìn hứa du du Thâm hắc trong mắt nhiều ra một cổ khắc tinh tố, chỉ là hắn tàng rất khá, trên mặt càng là chưa bao giờ hiển lộ nửa phần. "Ngươi trở về." Hắn nói. "Không cần." Hứa Du Du trong mắt nổi lên nước mắt, hắn Bạch Di thượng tịnh là lời lội, quả thực là so ở thương cốc thời điểm đều còn muốn chật vật. Hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn một lát, sau đó hoàn toàn mềm hạ tiếng nói, "Trở về đổi thân quần áo." Ở chỗ này, chật vật đến đâu chỉ là hắn một người. Nàng lại lắc lắc đầu, chính là Sư phụ hắn sẽ phạt ngươi." Bùi Tê Hàn bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong cổ họng nghẹn thanh, nói không nên lời lời nói, hắn đành phải đem ánh mắt dịch đến phía trước, nói nhỏ nói, "Tùy ngươi." Sóc Tuyết cư trước cửa đại đèn lồng dị thường bắt mắt, kia cổ màu đỏ giống như thẳng đánh linh hồn giống nhau. Hứa Du Du trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ dũng khí, nàng tiến lên nắm lấy Bùi Tê Hàn cánh tay, "Sư minh, chuyện của ngươi ta không hỏi nhiều, nhưng ta là thật sự tưởng giúp ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, ta không có ý khác." cuối cùng bùi tê hàn cũng không có thể đẩy ra nàng hiện tại hứa du du có thể so hắn phải mạnh hơn rất nhiều hai người tới sóc tuyết cư sau bùi tê hàn bấm tay niệm thần chú di vật đem giá gỗ thượng đến yêu đan toàn ném vào sóc tuyết cư cửa bỏ như giày rách hứa du du không có ngăn cản chờ đến lục tức bọn họ phá vỡ kết giới tới rồi thời điểm bùi tê hàn đã đốt lửa đem sở hữu yêu đan đốt cháy hắn dùng đến là đặc thù minh hỏa thuật loại này hỏa một khi lây dính liền chỉ có thể đốt cháy hầu như không còn mới có thể tắt có chút đệ tử thấy thế chạy tới ở đống lửa hạt sơ, thật vất vả tìm được một viên còn tính hoàn chỉnh. Bùi Tê Hàn một cây băng châm bay qua đi chắt chung hắn tay, người nọ ăn đau, yêu đan phục lại rơi xuống ở hỏa trung. Bùi Tê Hàn đứng ở trước cửa, trên cao nhìn xuống mà nhìn những người đó, hắn meo lại mắt, hưởng thụ bọn họ căm hận, cửu thị ánh mắt cũng hưởng thụ bọn họ thống khổ tựa chó điên giống nhau than khóc. Đống lửa bùm bùm mà thiêu đốt, những người đó tựa con kiến giống nhau mà đi tranh đi đoạt lấy cuối cùng sờ đến tay cũng chỉ bất quá là yêu đan cho tàn. Hắn cảm thấy hạ giận cực kỳ. Lục Tức nhìn trước mắt cảnh tượng giận từ trong lòng khởi, hắn lạnh giọng chất vấn nói, "Như vậy xem ra ta cho ngươi mười năm yêu đan, ngươi lại là một cái không ăn." Bùi Tê Hàn lạnh giọng trả lời, "Đúng vậy." Chúng đệ tử phủ phục trên mặt đất tìm kiếm yêu đan, lục tức vội vàng liếc quá liếc mắt một cái, liền giác khó coi. Trong đó một người tức giận nói, "Bùi Tê Hàn ngươi có thể nào như thế quá mức. Nay yêu đan ngươi nếu không ăn, để lại cho chúng ta bên trong cánh cửa các huynh đệ lại có thể thế nào bùi tê hàn cười nhạt một tiếng trong tay thế khởi minh hỏa hỏa thế càng dữ dội hơn chút Ngịch đồ lục tức giận sôi máu nhất thời lòng bàn tay tụ lực liền muốn đánh hướng bùi tê hàn hứa du du mắt cấp nhanh tay ngăn ở bùi tê hàn trước người cơ hồ là theo bản năng phản ứng nàng lần đầu cảm thấy chính mình mau đến giống một trận gió vô hắn nàng hết lòng tin theo lục tức là sẽ không đối nàng ra tay hứa du du tuy rằng hai tay triển khai nhưng vai chu vẫn là sợ hãi xúc khởi nàng nhắm mắt lại bởi vì sợ hãi nàng cảm thấy choáng váng đầu trong thân thể dường như lại có tiểu quang đoàn muốn tràn ra dấu hiệu nàng sau lưng một chút ánh huỳnh quang lén lút dò ra đùi tê hàn hơi không thể thấy mà nhíu mày ai lục tức nặng nề mà thở dài sau đó đem bàn tay thu hồi hắn lòng bàn tay linh lực cũng cùng nhau biến mất không thấy rồi sau đó kia quang đoàn liền lại từ nàng sau lưng chui trở về hứa du du mở mắt ra nhẹ nhàng thở ra May mắn nàng đánh cuộc chính xác. Nàng an ủi lục tức nói, sư phụ, kỳ thật này cũng không phải một kiện chuyện xấu. Sư minh hắn không ăn yêu đàn tu vì đều có thể nói như vậy, nay chẳng phải là thuyết minh hắn rất lợi hại sao. Sư phụ, chúng ta đổi cái góc độ nhìn vấn đề. Lục tức quát lớn, cơm miệng, nơi này không ngươi nói chuyện phân. Vừa mới làm càn mà còn chưa đủ sao. Là, sư phụ, hứa Du Du thức thời mà không nói tiếp lời nói. Xem ra lục tức lúc này là thật sự tức giận đến không nhẹ, hứa du du muốn nói lại thôi. Lục tức nhìn chăm chăm nàng nhìn một hồi lâu, tức giận nói, ngươi còn xử tại này làm gì? Xem ngươi chật vật bộ dáng chạy nhanh lăn trở về ánh sáng mặt trời cứ đi. Chính là nàng do dự mà. Lục tức liếc ngang lại đây, hứa du du lại không dám nói tiếp nữa, này vẫn là hắn lần đầu tiên đối nàng như vậy hung. Ngịch đồ. Lục tức phất tay háo hừ lạnh nói, đi trước cấm địa tư quá một tháng. Là... Bùi tê hắn nói, lục tức hồi trình trên đường, bị quách tiêu kêu đi. Khi đó mắt trận hủy hoại sau, quách tiêu đi trước quảng trường tìm người, thiệu vân trình trọng thương trên mặt đất, quách tiêu đem hắn đỡ hướng tỉnh xương ổ sau, thiệu vân trình trên người đau đớn khó nhịn, quách tiêu liền liều chết tiến đến thỉnh lục tức. Thiệu vân trình vì chính mình thất bại cảm thấy xỉ nhục, đương quách tiêu nói cho chính hắn đang muốn đi thỉnh lục tức thời điểm, thiệu vân trình kéo lại hắn tay. Đừng đi, thiệu vân trình suy yếu nói hắn thua đã không có nhiều mặt mũi lại đi đối mặt lục tức quách tiêu vội la lên chính là sư huynh ngươi quách tiêu ta chỉ hỏi ngươi một câu thiệu vân trình nhăn lại mặt mày gian nhiều một phân nghi kỵ cùng tìm tòi nghiên cứu hắn ánh mắt thẳng lăng lăng mà khóa ở quách tiêu trên người gọi vũ tụ linh trận rốt cuộc là chuyện như thế nào lấy ngươi tu vi đối phó hứa du du dư giả vẫn là nói ngươi căn bản là luyến tiếc đối nàng xuống tay ngươi thủ hạ lưu tỉnh đúng không đối hứa du du thủ hạ lưu tỉnh chỉ biết hại chính bọn họ thiệu vân trình luân phiên chất vấn khiến cho quách tiêu vội vàng quỳ trên mặt đất xin lỗi nhận sai sư huynh cầu ngươi khoan thư ta ta đều không phải là cố ý quách tiêu run rẩy tiếng nói ẩn chứa vô cùng tự trách cùng hối hận thống khổ cùng dãy giụa hắn gần như là hèn mọn mà đê tiện mà quỳ gối thiệu vân trình dường trước tự trách không thôi sư huynh ta không có biện pháp đối tiểu sư muội động thủ a sớm biết như thế thiệu vân trình ho nhẹ hai tiếng ngự khí khinh mạn nói ta nên ở tỉ thí bắt đầu phía trước liền trước giết nàng nghe vậy, Quách Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, hai người tầm mắt vừa lúc ở không trung chạm vào nhau. Thiệu Vân trình nói, nhưng đừng lại có lần sau. đúng vậy, một bước sai, từng bước sai, ai biết bọn họ còn có hay không lần sau cơ hội? Thiệu Vân trình nhìn chính mình dính đầy máu tươi đôi tay, đầu óc thật là mấy năm trước Lục Tức ủy cùng hắn trọng trách bộ dáng, đó là hắn xác thật cho rằng Lục Tức coi trọng hắn, là muốn đem hắn coi như đồng lâm sơn đời kế tiếp người nối nghiệp bồi dưỡng. ai ngờ? hắn bất quá là lục tức vì bùi tê hàn lót đường một viên đá kê chân mà thôi thật là buồn cười trên người vỡ nát thiệu vân trình đau được mất đi chi giác quách tiêu liền cái gì cũng không màng chạy tới thỉnh lục tức tiến đến vì hắn trị thương lục tức người đến thiệu vân trình giường biên thời điểm mặc dù chuyện cũ rõ ràng trước mắt hắn cũng như cũ kích động không thôi càng là hơi nghẹn ngào sư tôn thiệu vân trình dãy rủa muốn đứng dậy lục tức phất tay đem quách tiêu cấp đuổi ra đi trong nhà nhất thời chỉ có bọn họ hai người lục tức nhìn hắn bộ dáng không nói một lời chậm rãi bước đi tới thế hắn chẩn bệnh kinh mạch đan điền đã hủy kinh mạch đứt đoạn lục tức lạnh nhạt nói ngươi hiện tại đã trở thành một cái phế nhân hắn tới kịp thời lại cũng không kịp thời chỉ là trùng hợp ở cái kia điểm vừa vặn cứu thiệu vân trình một mạng sư tôn dạy dỗ ta không cần so đo thủ đoạn chỉ nhớ kết quả đệ tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng giờ này khắc này mong rằng sư tôn có thể cứu ta thiệu vân trình khẩn cầu lục tức khoanh tay mà đứng nhẹ giọng nói Ta vô pháp cứu ngươi. Vì cái gì, sư tôn lợi hại như vậy, năm đó liền bùi tê hàn nửa chết nửa sống đều có thể chữa khỏi. Lần trước tiểu sư mội từ thương cốc trở về cũng là trọng thương, hiện giờ nàng cũng không lo ngại. Sư tôn có thể cứu bọn họ cùng nguy ở sớm tối, vì sao chính là không thể cứu ta đâu. Thiệu vân trình không cam lòng mà từ trên giường xuống dưới, quỳ gối lục tức bên cạnh người. Hán triều hạ hướng lục tức khái một cái văng đầu, thẳng nói, cầu sư tôn cứu ta. Lục tức trước nay đều sẽ không dùng một cái phế nhân, hắn ở hắn bên người hành tẩu nhiều năm, khắc sâu mà minh bạch điểm này. Nếu là hắn lúc này vô pháp được cứu trợ, đời này sợ là đều không thể đủ ở được đến lục tức trọng dụng, tiêu đồng lâm sơn trưởng môn chi vị càng là cùng hắn vô duyên. Cả đời bị bùi tê hàn coi khinh, cả đời bị người đạp lên dưới lòng bàn chân, cả đời phiên không được thân. Lục tức làm lơ hắn, chậm rãi nói, ngươi có tài đức gì cùng bọn họ hai người đánh đồng. Thiệu Vân Trình không phục nói. Ta có tài đức gì có thể cùng bọn họ hai người nói vậy. Sư tôn, ta nhập đồng lâm sơn này 5 năm tới giúp ngài làm nhiều ít sự, hắn bùi tê hàn lại vì ngươi làm cái gì. Vì cái gì ngươi trong mắt trước nay đều không có ta. Việc nặng việc khổ việc dơ, ta toàn thế hắn làm. Dựa vào cái gì hắn có thể cái gì đều không cần trả giá liền có thể được đến ngài sủng ái. Ta cẩn trọng như vậy năm hiện giờ ngài lại không muốn phân ra nửa phần tâm thần tới cứu ta. Lục tức liếc nhìn hắn một cái, đầy miệng vô tình. Ngươi trước nay tâm thuật bất chính, 4 năm trước ta từ trên tay hắn cứu ngươi đã là đối với ngươi đại ân đại đức, ngươi không cần quá mức làm cản. Thiệu Vân Trình cuối cùng quật cường nói, Sư Tôn khi đó cứu ta, là bởi vì dẫn linh cử từ ta chủ đạo, không có ta Sư Tôn sẽ thiếu phụ tá đắc lực, làm sao tới tình ý, đâu ra đại ân đại đức chi ngôn? Hắn tới gần lục tức, nóng lòng đối thực lực của chính mình làm ra chứng minh, Sư Tôn, ngài chỉ cần chịu cứu ta, ta sự tình gì đều nguyện ý vì ngài làm. Nay năm Ta không tin ngài không có thấy thực lực của ta. Lục tức đại trưởng khẽ vướt quá thiệu vân trình đỉnh đầu, ngươi xác thật là một cái hảo đồ đệ. Thậm chí là so Bùi tê hàn còn muốn càng đến lòng ta. Nghe vậy, thiệu vân trình trên mặt vui vẻ, lục tức đây là thừa nhận hắn. Sư tôn, đệ tử sau này lại không vi phạm sư tôn ý nguyện, cầu sư tôn cứu ta. Nhưng là hắn một câu rơi xuống, tiếp cận là cái thiệu vân trình phán tử hình, ngươi nếu chịu vẫn luôn trung tâm với ta, ngươi hiện giờ liền sẽ không rơi vào kết cục này thiệu vân trình vội nói đệ tử có thể đối thiên thể đệ tử vẫn luôn trung tâm sư tôn lục tức cười lạnh một tiếng vạch trần hắn nói dối đừng tưởng rằng ngươi mấy năm nay làm sự tình bản tôn không biết ngươi tàng yêu đan ngươi kết chúng ô hắn nhục hắn bài xích hắn mấy thứ này tiểu đánh tiểu nháo cũng liền thôi vi sư đều có thể mở to một con nhắm một con mắt nhưng là hiện giờ ngươi là gan lớn cánh lạnh cư nhiên dám muốn bủi tê hàn mệnh hắn ở bản tôn trong lòng là cái gì địa vị ngươi hẳn là rõ ràng như thế Ta còn có thể lưu ngươi sao?" Lục Tức Du Du nói, "Ta lúc trước giáo ngươi gọi Vũ tụ linh trận cũng không phải là làm ngươi như vậy dùng." Thiệu Vân Trình vẫn là chưa từ bỏ ý định, nếu Sư Tôn không nghĩ muốn bùi Tê hắn chết, như vậy ta dùng ra trận pháp thời điểm Sư Tôn vì cái gì không ra ngăn cản?" Lục Tức nói, "Đó là mượn ngươi tay thử xem thực lực của hắn, hắn yên lặng đến lâu lắm, hiện giờ là thời điểm nên tỉnh tỉnh." Thì ra là thế, thì ra là thế, hắn từ đầu chí cuối đều chỉ là Lục Tức một viên quân cờ mà thôi. Thiệu vân trình ngửa mặt lên trời cười to, khoe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, nguyên lai sư tôn trước sau đều là lợi dụng ta. Chỉ là đệ tử còn có một chuyện không rõ, mong rằng sư tôn có thể nhìn chúng ta thời trò nhiều năm như vậy tình cảm thượng có thể vì đệ tử giải thích nghi hoặc. Thiệu vân trình hỏi, ta rốt cuộc nơi nào không bằng đùi Tây Hàn? Vấn đề này hắn từ nhập đồng lâm sơn thời khắc đó liền vẫn luôn ở tự hỏi, cho tới hôm nay hắn cũng không nghĩ ra đáp án. Người nơi nào không bằng hắn? Lục tức lặp lại nói. Ngươi nơi nào đều không bằng hắn. Hắn là ta tự mình tuyển định trưởng môn nhân, ngươi lấy cái gì cùng hắn so? Đệ tử Minh Bạch, Thiệu Vân Trình trên mặt hiện ra một cổ đổi bại chi sắc. Lục Tức lại nói, nếu ngươi đã trở thành phế nhân, liền cầm trong tay sự vật không ra tới, về sau liền chỉ có thể ở Đồng Lâm Sơn đánh tạp. Ta lưu ngươi một mạng đã là đại ân. Nói xong Lục Tức xoay người vô tình rời đi, Thiệu Vân Trình nghe Lục Tức đối chính mình lạnh như băng phán quyết, trong lòng phẫn nộ không ngừng. Trở thành một cái phế nhân Hắn mới không cần. Lục tức đi rồi, Quách Tiêu tiến đến xem hắn, quan tâm hỏi, sư minh, sư tôn hắn nói như thế nào. Thiệu Vân Trình nhìn Quách Tiêu, bình tĩnh nói, ta về sau chuyện gì đều làm không được. Hắn thật gờ, hắn cho tới bây giờ mới nhìn ra tới lục tức vẫn luôn là thiên vị Bùi Tê Hàn. Sau núi cấm địa, Bùi Tê Hàn theo lục tức mệnh lệnh đi vào tư quá, tư quá tư quá, hắn lại không biết chính mình đến tuột cùng muốn tư gì quá. Hắn sợ làm này hết thảy, bất quá là vâng theo bản tâm mà thôi. Hiện giờ bị phạt, hắn nhận lại cũng không phục. Chỉ là có phục hay không tới nói, đối lục tức cũng không quan trọng. Hắn thân bị trọng thương, phạt tư quá kỳ một tháng, nào đó góc độ đi lên nói càng như là lục tức làm hắn cố ý dưỡng thương, chỉ là lấy hắn đối lục tức hiểu biết, chuyện này xa không có kết thúc, kế tiếp chỉ biết có càng vì tàn khốc sự tình chờ hắn. Nhưng hắn đã không sợ chút nào. Lục tức đại hắn, xưa nay đã như vậy. Hôm nay hắn nhìn phía dưới phủ phục trên mặt đất liều mạng vì yêu đan si cùng nhân tâm trung chỉ cảm thấy vui sướng, có thể nói hắn trước nay đều không có quá như thế vui sướng cảm giác. Là đến từ một loại trả thù vui sướng. Hắn tới đây tư quá cũng không mang những thứ khác, chỉ có giấy và bút mực cùng cái kia đầu gỗ hoa hoa. Người nào đó từng đối hắn nói qua, nàng không ở, có thể cho cái này đầu gỗ hoa hoa tới buổi hắn. Thật là ấu trĩ. Bùi tê hàn đem cái kia tiểu đầu khuôn mặt nhỏ đầu gỗ hoa hoa nắm ở trong tay đoan trang hắn trước mắt tựa hồ lại hiện ra hứa du du kia trương tươi đẹp tràn ngập thiện ý cùng tươi cười mặt thật là không biết nên đối nàng nói cái gì hảo hắn thay đổi thân sạch sẽ quần áo trên người đau đớn không ngừng nhưng lại trọng thương với hắn mà nói đều có thể chịu đựng hắn duy nhất chịu đựng không được là lửa gạt trước cửa kết giới dao động nổi lên bốn phía đùi tê hàng nước mắt nguyên là lục tức lại đây vì hắn đưa thuốc trị thương hắn bất động thần sắc mà đem trong tay đầu gỗ hoa hoa dấu ở to rộng bạch tay hào dưới đều nhưng lại tùy hứng cần đến hảo sinh đồ dược." Lục Tức nói. Đối Lục Tức dặn dò, Bùi Tê Hàn cũng không có để ở trong lòng. Lục Tức lại đối hắn nói, "Tê Hàn, ngươi bằng mặt không bằng lòng nhiều năm như vậy, sư phụ hiện tại đối với ngươi trừng phạt đã tính nhẹ. Kia liền đa tạ sư phụ từ nhẹ xử lý." Bùi Tê Hàn trong lời nói tựa mang theo gai nhọn. Hắn không đem Lục Tức để vào mắt, Lục Tức cũng không giận, khinh phiêu phiêu mà đối hắn nói, "Hảo hảo dưỡng thương, một tháng sau vi sư liền sẽ đưa ngươi đi hóa linh bí cảnh." Đùi tê hàn ánh mắt cứng lại, hắn tự nhiên biết hóa linh bí cảnh là địa phương nào, là có đi mà không có về hiểm cảnh. Lục tức giải thích nói, nhiều năm như vậy ngươi tu vi vô tiến bộ, lấy ngươi thiên phú vốn không nên như thế. Ngươi xa vào đến nay, vi sư đành phải ra này hạ sách. Nếu là ở hóa linh bí cảnh chung còn phải không đến tăng lên, kia liền chỉ có thể thuyết minh ta ngay từ đầu lựa chọn đó là sai. Ngươi không thích hợp làm chúng ta vạn sơn giới người thừa kế. Như thế, trên người của ngươi lưu huyết mạch đó là ô loại Ô loại, không có tư cách sống ở trên thế giới này. Bùi tê hàn tay háo hạ tay không được run rẩy nắm chặt, hán đối lục tức nói bất trí một từ. Lục tức trường hu một tiếng, tê hàn, ta là ngươi cứu cứu, ta sẽ không hại ngươi. Trên người của ngươi gánh vác trách nhiệm không thể nói không nặng đại, nay cũng càng thêm khảo nghiệm thực lực của ngươi cùng sức chịu đựng. Ngươi nếu là có thể từ hóa linh bí cảnh ra tới, vậy chứng minh ta lựa chọn liền không có sai. Ngươi nếu không thể từ hóa linh bí cảnh ra tới, Vi sư chỉ khi ta mấy năm nay tâm huyết đều nước chảy về biển đông này đi kích trưởng vi thệ bùi tê hàn đứng dậy thừa hạ bàn tay mang theo linh khí chạm nhau lục tức vô tình nói đi vào lúc sau tử sinh không phụ Tử sinh không phụ bùi tê hàn trầm giọng lặp lại lúc trước trong mắt dâng lên một sởi ấm áp hóa thành hư vô hắn ấy mắt khôi phục lạnh băng thái độ lục tức công đạo nói vậy ngươi tại đây hảo sinh chuẩn bị một tháng sau vi sư đưa ngươi nhập hóa linh bí cảnh bùi tê hàn im miệng không nói Nhìn theo chạm đất tức dần dần đi xa Hắn che lại chính mình ngực Từ khoe miệng chậm rãi chảy ra một mặt huyết Hắn tiếp được lục tức mang theo linh lực kia một trưởng Với chính mình thương thế mà nói chỉ có thể là dậu đổ bìm leo L-E-O-S-I-N-G Phần 51 Trưng 51 Bùi Tê Hàn bị nhốt ở cấm địa Lục tức có lệnh cấm Mọi người không được tới gần Cái này mệnh lệnh vừa thấy là nhằm vào hứa du du hạ đến trừ bò nàng Còn ai vào đây tới gần bùi Tê Hàn đồng lâm sơn tông nội tỉ thí bởi vì trận này đấu tranh vô tật mà chết ngày hôm sau hứa du du chạy tới tình xương ổ gõ hạ sinh cửa phòng đã xảy ra chuyện lớn như vậy hắn giống như hoàn toàn không có dù sao trong lòng đêm nay thượng qua đi còn có thể ngủ ngon thật là là cái kỳ nhân cũ hứa du du nhìn thấy hắn khi hắn đỉnh một bộ mới vừa tỉnh ngủ dung mạo đánh ngáp đôi nàng nói tiểu sư muội này sáng tinh mơ ngươi là làm sao vậy uy hạ sinh hứa du du từ bên cạnh hắn chui vào bên trong cánh cửa ta tìm người hỗ trợ. Hạ sinh ngồi xuống cấp hứa du du đổ ly trà, nhập nhẹ mặt mày hiếp lại, nước trà đều tràn đầy ra tới còn ở hướng trong thêm. Hứa du du nhìn hôm nay ngày, cũng không phải gà gáy là lúc, hắn như thế nào như vậy vậy. Hạ sư huynh hứa du du nhắc nhở hắn, người nước trà đều đảo ra tới. Hạ sinh lúc này mới thu hồi trung trà, tụ tập tinh thần vì nàng một lần nữa thêm một ly. Hứa du du tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy, như thế nào thất thần? Hạ sinh nga một tiếng, không có gì. Đúng rồi tiểu sư muội, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Hứa Du Du nghiêng đầu nhìn về phía hắn, vô cùng khẩn cầu nói: "Hạ sư huynh, ngươi có biết hay không như thế nào xuyên qua cấm địa kết giới a?" Hạ Sinh hiểu rõ, thở dài nói: "Nga, nguyên lai là vì bùi Tê Hàn. Ta nói ngươi là có cái gì chuyện quan trọng sẽ sáng tinh mơ tới tìm ta." Hứa Du Du vừa nghe hắn này ngữ khí, liền cảm không tốt, Kim Đan sự tình nói vậy hắn cũng là để ở trong lòng, nàng hảo ngôn hảo ngữ mà nói: "Hạ sư huynh, Yêu đan sự tình ngươi cũng không thể toàn quái bùi sư huynh, nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn không ăn, ngươi muốn trách thì trách sư phụ. Tiểu sư muội. Hạ sinh ho khan một tiếng. Hứa Du Du ngừng miệng, ha hả cười, ta vừa mới nói giỡn, sư huynh đừng để ở trong lòng. Hiện tại ở toàn bộ đồng lâm sơn, hạ sinh là nàng duy nhất tín nhiệm người. Hạ sinh lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa, ta là nói hai vách mạch rừng. Xuyên qua kết giới sự tình ta không có biện pháp làm được, sư tôn như thế sinh khí tia kết giới tất nhiên là gia cố sư tôn là cái gì tu vi không cần ta nhắc nhở ngươi đi tiểu sư muội ngươi lúc này nhưng chớ trọc sư phụ sinh khí vậy ngươi hạc giấy đâu ngươi hạc giấy có phải hay không có thể xuyên qua kết giới giống như kết giới chỉ cản có độ ấm vật còn sống hứa du du mở to hai mắt lòng tràn đầy chờ mong thổ tông hạc giấy là có thể lướt qua kết giới còn nhớ rõ thượng một lần sao ngươi chính là dùng một lần đem ta hạc giấy đều mua hết ta còn từ đâu ra hạc giấy làm người cấp đuổi tê hàn đưa tình. Hạ sinh buồn cười vừa tức giận. Hứa du du nghe vậy sách một tiếng, sửa đúng hắn cách nói, không phải đưa tình, đây là ở thành lập liên hệ cùng tín nhiệm, ngươi không hiểu liền không cần nói bậy. Hạ sinh khỏe miệng gợi lên một mặt cười, rất là sủng nịch mà nói, hành hành hành, ngươi nói cái gì cũng đúng. Hứa du du vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại nói cho hắn, hạ sư minh, ta tới là còn có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Hạ sinh tới hứng thú chuyện gì, nói đến nghe một chút. Hứa Du Du nhéo ly vách tường thưởng thức, rất là mang thù nói, chính là lần trước đánh cuộc a, bọn họ không phải đã tăng giá cả tới rồi một buổi một trăm sao? đều muốn cho ta thua đến táng ra bại sản, nhưng lúc này bùi sư huynh thắng, ta nhưng kiếm quá độ. Hứa Du Du nói những lời này thời điểm hết sức hạ giận, nàng còn nhớ rõ lúc trước những người đó là như vậy chào phúng nàng, nàng cũng còn nhớ rõ chính mình một người thế đơn lực ô, bị bọn họ nhiều ít mắt lạnh. này đó đều là nàng lựa chọn nàng không hối hận hiện giờ nên vì chính mình xả xả giận hạ sinh do dự hỏi cho nên ngươi tưởng hôm nay đi muốn nợ hứa du du chém đinh chặt sắt nói đương nhiên hạ sinh nhắc nhở nàng bọn họ hôm qua mới biết trần tướng hiện tại quần chúng tình cảm kích động ngươi hiện giờ đi muốn nợ chỉ sợ là khó hứa du du đem mới vừa đưa đến bên miệng trà quang đến một tiếng nặng nề mà cắn ở bàn gỗ thượng tức giận nói ta cố tình liền phải tuyển hôm nay hiện tại không đi khi nào đi chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ khi dễ Hảo sư Minh, ngươi liền giúp giúp ta đi. Hạ Sinh bị nàng làm lũng bộ dáng làm ra một thân nổi da gà, treo ghẹo nói, Đồng Lâm Sơn tiểu công chúa, ai dám khi dễ ngươi? Hứa Du Du bĩu môi, ai nói ta là tiểu công chúa? Các ngươi đều khi dễ ta, còn khi ta thật không biết giận. Dù sao ta hiện tại chính là muốn những cái đó, hạ chú người thua quần cục đều không dư thừa, ta chính là muốn hiện tại đi đòi nợ, ta chính là muốn bọn họ đẹp. Nàng Liễm Mi, nói thẳng, một câu, ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta đi? Hạ sinh quả thực là bất đắc dĩ, rút rút rút, ta nhưng chưa nói không rút. Ngươi yên tâm, giá hảo thương lượng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hứa du du nói. Hạ sinh thuận miệng tiếp một câu, đó là tự nhiên, ta tiểu sư mội như thế nào sẽ bạc đãi ta đâu. Từ là hạ sinh liền mang theo hứa du du từng cái từng cái mà tới cửa lấy tiền. Đồng lâm sơn đệ tử giống nhau ở tại tỉnh sân ổ, mà mấy trăm hảo người chung, chỉ có may mắn năm mươi nhiều người có thể ở lại thượng phòng đơn, hạ sinh chính là kêu may mắn một cái hứa du du kỳ thật thực không nghĩ tới nơi này cho nên đương hạ sinh gõ vang những cái đó hạ chú người cửa phòng khi hứa du du liền tránh ở hắn phía sau hạ sinh thân hình cao lớn vừa vặn có thể đem nàng che khuất người tới mở cửa một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng bùi tê hàn một phen lửa đốt yêu đan kia chuyện đối mọi người đả kích dị thường đại rất nhiều người cơ hồ là một đêm vô miên thấy là hạ sinh người tới nói nguyên lai like là hạ sư huynh tới là có chuyện gì hạ sinh ở đồng lâm sơn nhân duyên thực hảo Cơ hồ không có đối địch người, lần này hắn chịu tới giúp nàng, hứa du du tưởng chính mình như thế nào chiếu cũng đạt được hắn một tuyệt bút tiền, rốt cuộc về sau có rất nhiều dùng đến hạ sinh địa phương. Hứa du du trong tay cầm một phần danh sách, là nàng đêm qua không ngủ không nghỉ tổng kết hạ quá chú người. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, nay trong đó thế nhưng không có quách tiêu, bọn họ định liệu trước, nàng nguyên bản cho rằng quách tiêu cũng sẽ áp thiệu vân chính thắng. Quách tiêu, hứa du du không muốn lại đi tưởng chuyện của hắn, nàng lần đầu tiên có muốn trốn tránh một người ý niệm bên kia hai người nói chuyện đánh gây hứa du du ý nghĩ hạ sinh rất là tự mà nhắc tới sư đệ ngày đó đánh cuộc các ngươi chính là thua trước nay ta là tới thế tiểu sư muội muốn nợ tới người nọ nghe vậy sửng sốt một cái trước mắt theo sau rảo biện nói muốn nợ này chỉ sợ cũng không tới phiên sư huynh tới nhà cái cũng chưa tới đâu sư huynh không khỏi có chút xen vào việc người khác chi nghi hạ sinh cười nói nhà cái nhà cái không phải cũng là các ngươi người sao ta chỉ là không nghĩ tiểu sư muội bị ủy khuất lục tục có chút người tụ tập tới rồi cạnh cửa hứa du du từ hạ sinh phía sau đi ra lanh lợi nói là ta thỉnh hạ sư huynh tới giúp ta vội nàng nhìn thoáng qua trong tay danh sách chỉ vào trước mặt nhân đạo vương hô ngươi ngày đó áp chú chính là đè ép mười lượng bạc chiếu này một bồi trăm bồi xuất ngươi chỉ sợ đến lấy một ngàn lượng ra tới một ngàn lượng bạc trắng kia cũng chính là một trăm lượng hoàng kim hứa du du đôi tay dao nắm đặt ở dưới hàm cười tủng tìm nói hoa thật nhiều tiền đâu mau đem tới đi này nhưng đều là của ta ngày đó hứa du du vì duy trì bùi tê hàn nàng nhưng cái gì đều dám hướng lên trên áp dựa theo này bồi xuất nhà cái cũng chỉ có thể uống gió tây bắc cười hì hì thông chi xong này một vị nàng ánh mắt chuyển hướng một người khác trương hiệu thần ngươi áp hai lượng hiện tại ngươi đến bồi ta hai trăm lượng nàng hướng trong nhìn nhìn khoe môi phiếm một mặt ý cười Nàng ở trong đám người tìm được rồi chính mình ghét nhất người nọ, sở thanh kiếm. Nàng đắc ý nhìn nhìn đỉnh đầu thượng danh sách, ra vẻ kinh ngạc nói, đến không được. Sở sư huynh. ngươi ngày đó chính là áp một trăm lượng đâu. Nàng hít sâu một hơi, nói, tê, một trăm lượng, ngươi này sẽ chính là muốn bồi ta một vạn lượng đâu. Một vạn lượng, hắn làm công hai trăm năm mới có thể tránh đến trở về. Bất quá tu tiên giới người cảnh giới đột phá độ kiếp kỳ sau so đều trường thọ hắn đem đời này sống xong không sai biệt lắm cũng liền đem nợ đều trả hết một vòng người lặng ngắt như tờ hứa du du nhìn bọn họ thanh hoàng tương tiếp mặt đột nhiên thấy hả giận rốt cuộc khi đó vinh váo tự đắc trào phúng nàng cũng là những người này hứa du du đem chính mình tùy thân túi tiền cởi xuống nay túi tiền cùng hạ sinh túi càn khôn không sai biệt lắm xem như cái tùy tay không gian nàng đem túi tiền mở ra đầu dương lên doanh doanh mỉm cười các vị thỉnh đi sở thanh kiếm hát mặt trầm giọng nói tiểu sư muội Ngươi nhưng đừng quá hùng hổ doa người. Hùng hổ doa người. Hứa Du Du nhìn phía hạ sinh, ta nơi nào hùng hổ doa người. Hạ sư minh, ngươi cảm thấy đâu, nguyện giả chịu thua không phải thiên lý sao. Vẫn là nói ngươi không dám, ngươi nhúc nhát. Nàng ánh mắt khóa ở sở thanh thân kiếm thượng, thu hồi gương mặt tươi cười, tiểu nhân đắc trí, chung có bao giờ, thật đúng là thiên đạo hào luân hồi A, sở thanh kiếm ngươi nói có phải hay không A. Sở thanh kiếm lúc này còn coi như trầm ổn. Cứ việc sắc mặt của hắn đã khó coi đến cực điểm, lại cũng không xúc động nghĩ đối nàng động thủ, sư mội gì ra lời này. Ta chờ khi đó cũng là nháo hảo chơi, cũng không chân chính đánh bạc ý nguyện. Liên tính hiện giờ người thua bùi Tây Hàn, chúng ta cũng sẽ không giống sư mội như vậy, tới đòi nợ. Trung quanh có người lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, đúng vậy, ta chờ khi đó cũng chính là cùng sư mội đùa dẫn đâu. Cũng không có thật sự muốn một bồi trăm. Xác thật, đoàn người đều là như thế này tưởng, tiểu sư mội đừng có hiểu lầm chúng ta thôi đi ai cùng các ngươi đùa giỡn hứa du du khinh miệt mà ngó bọn họ liếc mắt một cái thiết lời hay ai sẽ không nói các ngươi thua đương nhiên có thể nói là đùa giỡn nhưng nếu là các ngươi thắng còn sẽ nói là đùa giỡn đâu sở thanh kiếm cắn răng nói sư mọi ngươi cũng biết này đó tiền chúng ta lấy không ra lấy không ra vậy đem các ngươi có thể lấy ra tới toàn lấy ra tới hứa du du nói còn lại trướng chúng ta có thể chậm giải tính đương nhiên xét thấy chúng ta là đồng môn sư huynh muội ta hào phóng điểm liền không thu các ngươi lợi tức sư muội ngươi làm như vậy có phải hay không thật quá đáng sở thanh kiếm gian nan mà bài trừ một cái tươi cười đối hứa du du nói ta đã từng nhận thức tiểu sư muội chính là thực thiện lương các ngươi có thể mặt dày vô sỉ vậy yêu cầu ta thiện lương sao hứa du du nói ta là thiện lương nhưng ta không ngu xuẩn bọn họ đã từng khó xử nàng thời điểm còn thiếu sao hứa du du ý bảo hạ sinh hướng trong đi nàng nên ngang mà đang muốn đi vào Trong đó có một người cầm kiếm chặn nàng đường đi, Hứa Du Du ngưng con người xem hắn. "Tiểu sư muội, đừng quá quá mức, tiểu tâm đao kiếm không có mắt." Hứa Du Du nhướng mày nói, "Hành a, ngươi nếu là dám thương ta một cung tóc, sư phụ hắn là sẽ không buông tha các ngươi." "Không tin, các ngươi đại có thể thử xem." Mọi người nhớ tới ngày đó Hứa Du Du che ở bụi tê hàn trước người, mà lục tức giơ lên bàn tay thế nhưng rụt trở về, đây là bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ phát sinh quá sự tình các ngươi ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta về sau vẫn là người một nhà. nhưng là các ngươi nếu là dám phản kháng, vậy ngượng ngùng. hứa du du đối hạ sinh ngọt ngào cười, phiền thái hạ sư huynh vì ta đánh giá một chút này trong phòng đáng giá đồ vật, có thể thế chấp trả nợ, ta đều phải mang đi. hạ sinh mới vừa đạp bộ đi vào, sở thanh kiếm liền đem tay đắp ở hạ sinh trên vai, hạ sư huynh, ngươi xác định muốn giúp đỡ nàng sao? hạ sinh túng túng bay, xin lỗi chư vị sư huynh đệ. Ta hôm nay là triệu tiểu sư mội gửi gắm. Các vị các sư huynh đưa tiền đi. Hứa du du thiện ý mà nhắc nhở bọn họ, nếu không có tiền nói, trong phòng này đồ vật ta nhưng tùy tiện cầm. Cái này lưu ly chẳng không tồi ai. Nàng vừa dứt lời, liền thấy sở thanh kiếm muốn nói lại thôi, từ là nàng trực tiếp đem thứ này để vào chính mình túi tiền nội. Sau đó nhìn mọi người tựa gan heo giống nhau sắc mặt, vừa đi vừa ở trong phòng hẳn dạo, và wow, này viên dạ Minh châu cũng hảo hảo xem. Nàng bối tay xoay người thanh kiếm này cũng hảo ta xem các ngươi nếu là còn không dậy nổi nói liền đều lấy tới thế chấp đi từng nhà cướp đoạt đòi nợ lúc sau hứa du du tâm tình rất tốt hạ sinh đối nàng nói tiểu sư muội ta này một chuyến cùng này ngươi chính là đem đồng lâm sơn thượng một nửa người đều đắc tội xong rồi cái gì đắc tội tiền của ta chúng ta chính là nhị bát phân đâu. hạ sư huynh ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẹ à hứa du du nói hạ sinh cười nói Ngươi như vậy tứ phía gây thủ chuốc quán còn có nghị ở Đồng Lâm Sơn lan lộn. Hứa Du Du hỏi ngược lại, vậy ngươi đi theo ta tứ phía gây thủ chuốc quán, có phải hay không cũng không nghị ở Đồng Lâm Sơn lan lộn. Hai người nhìn nhau cười, cười mà không nói. Nàng nhìn ra được tới, hạ sinh sắc thật là không có ở lâu dài đại ở Đồng Lâm Sơn tính toán. Nàng cũng là, nơi này không thích hợp nàng, cũng không thích hợp đuổi Tây Hàn. Nếu vận mệnh bánh răng thật sự bị nàng cậy động nói, kia bọn họ nhất định sẽ vĩnh cửu rời đi Đồng Lâm Sơn. Trải qua này tao, nói vậy sư phụ hẳn là sẽ không cưỡng cầu nộp lên yêu đan đi. Sở thanh kiếm bọn họ là trừng phạt đúng tội, nhưng đồng lâm sơn chúng vẫn là có không ít người đáng thương. Hạ sinh chính vì nàng kiểm kê tài vụ, kia nhưng không nhất định. Sư tôn nhận định sự tình, là sẽ không thay đổi. Nhưng bùi sư huynh hắn, căn bản là không muốn ăn yêu đan, sư phụ lại như thế nào buộc hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Như vậy căn bản là vô dụng, sư phụ hắn đến tột cùng ở kiên trì chút cái gì đâu hứa du du nhữ mày hạ sinh nhìn nàng lắc đầu tiểu sư muội ngươi vẫn là quá đơn thuần nói hắn lấy ra một kiện quần áo cả kinh nói này vật liệu may mặc không tồi mấy thứ này ngươi tính toán xử lý như thế nào hạ sinh hỏi hứa du du trên mặt đất nhìn một vòng ta có thể để mắt liền lấy về ánh sáng mặt trời cư vấn đề tới này chướng mắt nên làm cái gì bây giờ đâu hạ sinh nhìn ra nàng nghi ngờ liền nói đã nhiều ngày ta xuống núi một chuyến Đem ngươi không cần đồ vật đều đương ngươi cảm thấy thế nào? Thật là cái ý kiến hay." Hứa Du Du đôi mắt đột nhiên sáng ngời, "Bất quá ngươi muốn như thế nào xuống núi?" Nàng nhớ rõ hiện tại vừa lúc là Đồng Lâm Sơn giới nghiêm thời gian, muốn trộm xuống núi nhưng không dễ dàng. Hạ Sinh nói, "Ngươi sư huynh ta có rất nhiều biện pháp. Còn nữa ta ở sư tôn kia cũng không có gì phân lượng, liền tính mấy ngày không xuất hiện, hắn cũng sẽ không để ý." Thấy Hứa Du Du trong mắt tất cả đều là hâm mộ, hắn hỏi nói, "Tiểu sư muội Ngươi muốn cùng ta cùng nhau xuống núi sao? Hứa du du tuy rằng là rất tưởng, nhưng là nàng không thể. Bùi tê hàn còn ở nhốt lại, nàng không thể tự tiện rời đi đồng lâm. Vẫn là chờ lần sau đi. Nàng dặn dò nói, đúng rồi, hạ sư minh, ngươi nhớ rõ cho ta mang một ít hạt giấy trở về. Nàng còn muốn thông qua thứ này cùng bùi tê hàn thư từ qua lại đâu. Cũng không biết hắn ở bên trong thế nào, nàng nhớ rõ hắn bị thực trọng thương, mà hắn từ trước đến nay là cái không thích đổ thuốc trị thương người. Người này tự đau tự thương hại hành vi, cũng không biết là khi nào dưỡng thành, cái này thói quen nhưng không tốt. Hạ Sinh nói, "Hành, ta đều nhớ kỹ. Ta này vừa đi chậm thì 4 năm ngày, nhiều thì 7 tháng thiên, mấy ngày nay ngươi nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình." Hứa Du Du gật gật đầu, nhìn Hạ Sinh đem vài thứ kia nhét vào túi càn khôn sau nhìn theo hắn rời đi. Thời gian vội vàng rồi biến mất, đã qua 3 ngày, Hứa Du Du ở Hạ Sinh chuẩn em xuống núi rừng rậm chung đẳng nàng trở về. Đã nhiều ngày lục tức bế quan không thấy người không biết là ở lộng làm cái gì nàng phía sau có tiếng bước chân vang lên hứa du du quay đầu sau này xem mặt mày gian vui vẻ này thuyết minh nàng rốt cuộc có thể cùng đùi tê hàn liên hệ đãi nàng thấy rõ người tới sau khoe miệng ý cười lại thu liễm chút không phải nàng phải đợi người quách tiêu nguyên bản nhìn thấy hứa du du đối hắn cười khi khoe miệng cũng treo ý cười nhưng nàng thấy rõ là hắn sau trên mặt ý cười liền tức khắc tiêu tán từ là hắn khoe miệng cũng không có ý cười hắn mặt mày buông xuống hỏi Tiểu sư muội ngươi tại đây làm cái gì hắn gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn thấy hứa du du hướng cái này phương hướng chạy hạ sinh không ở nghĩ đến bọn họ hai cái chi gian lại không biết lại ở tính toán chút cái gì ngươi là đang đợi hạ sinh quách tiêu nói rõ ràng cùng hứa du du trước hết nhận thức chính là hắn nàng hiện giờ nhưng thật ra cùng hạ sinh muốn hảo hắn không chỉ có ghen ghét càng không căm lòng hứa du du không đáp hắn nói chỉ nói ngươi không đi chăm sóc thiệu vân trình tới làm cái gì nàng nhớ rõ chính mình rời đi ngày ấy thiệu vân trình bị thực trọng thương gần nhất mấy ngày cũng không có bóng người hứa du du thậm chí thiết tưởng quá nhất hư tính toán lục tức là đang bế quan giúp thiệu vân trình chữa thương thiệu sư huynh quách tiêu nói đến hắn thời điểm trong giọng nói mang theo điểm mất mát ý vị có lẽ ngươi không biết thiệu sư huynh hắn đời này đều đã vô pháp tu hành ngươi nói cái gì hứa du du rất là kinh ngạc quách tiêu lặp lại nói ta nói thiệu sư huynh tu vi phế đi hắn thành một cái phế nhân Tiểu sư muội, hiện tại ngươi vừa lòng sao? Đều là bởi vì bùi Tây Hàn, đều là bởi vì ngươi muốn giúp hắn, đều là bởi vì hắn kia nhất kiếm. Ngươi nói bậy hứa du du nhẫn mại tính tình đối hắn nói, đối sư minh kia nhất kiếm căn bản là không có thương tổn đến hắn. Có lẽ là chính hắn gặp trận pháp phản vệ cũng không nhất định. Tóm lại những việc này đều là hắn xứng đáng. Ngươi tới nếu là đối ta nói những lời này, chúng ta đây chi gian không có gì hảo nói. Thiệu vân trình ngày đó trận pháp như vậy cường cơ hồ là thiếu chút nữa liền phải buổi tê hàn mệnh. Hứa Du Du quay đầu muốn đi, Quách Tiêu trước một bước ngăn lại nàng đường đi. Hắn biểu tình hạ xuống, nửa là tự dễu, nửa là ẩn nhẫn. Ta tới chỉ là muốn gặp ngươi. Thiểu sư muội, ta đã thật lâu không nhìn thấy ngươi đối ta cười. Kinh này, bọn họ quan hệ đi hướng tan vỡ, cái này cục diện là hắn nhất không nghĩ thấy. Thiểu sư muội, chúng ta còn sẽ trở lại từ trước sao? Quách Tiêu lẩm bẩm hỏi. Ngắm lại đều là không có khả năng. Hứa Du Du quả quyết nói. Trước kia là ta không hiểu biết, nhưng hiện tại ta đã có thể làm ra chính mình phán đoán, chúng ta không phải trên một con đường người. Bọn họ chỉ là đã từng cộng đồng đi qua một đoạn đường, nhưng nếu ngay từ đầu đuổi tê hàng đối nàng thái độ không có như vậy kém, nghĩ đến bọn họ từ lúc ban đầu liền sẽ là địch nhân. Hứa Du Du tiếp tục nói, ngày đó lừa ngươi, là ta không đúng. Nhưng ta trước nay đều không hối hận, nếu còn có thể lại tới một lần, ta còn là sẽ lựa chọn làm như vậy. Quách tiêu hạp mắt ngửa đầu, cũng là... Ngươi tâm từ lúc bắt đầu chính là ở hắn bên kia. Hai người chi gian lại không nói chuyện. Về sau tái kiến, bọn họ chính là địch nhân. Quách Tiêu xoay người, tiểu sư muội, ngươi thiếu ta cái kia nguyện vọng còn sẽ vì ta thực hiện sao? Đương nhiên, nhưng là ta chỉ làm ta chính mình muốn làm, hơn nữa có thể làm được sự tình. Hứa Du Du Đắc Hảo, Hảo. Quách Tiêu đáp, hắn thấp giọng nói, ta tới là cuối cùng tưởng nói cho ngươi, sư tôn đã quyết định một tháng sau đưa bùi tê hàn nhập hóa linh bí cảnh hóa linh bí cảnh từ nó ra đời bắt đầu liền không có người từ nơi này ra tới quá hắn bổ sung nói đùi tê hàn tử lộ một cái ta hy vọng ngươi không cần theo sau chịu chết hắn thanh âm lạnh rất nhiều nhưng hứa du du như cũ có thể nghe thấy bên trong quan an ủi cảm ơn nàng nói quách tiêu đi xa hứa du du nhìn hắn thân ảnh vô cớ có chút khó chịu sớm biết rằng liền bất hòa hắn làm bằng hưu có lẽ lúc này liền sẽ không có như vậy khổ sở lại quá ba ngày Hạ sinh rốt cuộc là từ dưới chân núi đã trở lại, hắn mới đến. Hứa Du Du liền quân lấy hắn muốn hạt giấy. Hạ sinh cả giận, tiểu sư muội, ngươi này nhưng không địa đạo. Như thế nào một câu vất vả đều bất hòa ta nói. Hứa Du Du động động cái mũi, ngươi vất vả cái gì nha? Ta xem là tiêu giao còn kém không nhiều lắm đi. Nang thúc giục, mau chút, đừng nhiều lời, ta chính sốt ruột đầu. Ngươi không biết, sư tôn muốn đem bụi tê hàn ném vào hóa linh bí cảnh bên trong. Cái gì? Hóa Linh Bí Cảnh hạ sinh tay một đốn, bị Hứa Du Du xô đẩy một phen, hắn lúc này mới tiếp tục ở túi càn khôn tìm kiếm bữa chú. Hóa Linh Bí Cảnh chính là hung hiểm dị thường, xem ra lúc này sư tôn thật sự tức giận đến không nhẹ. Hắn quyết tâm không phải muốn dục tốc bất đạt chính là muốn cánh mạng của hắn. Hứa Du Du khó hiểu hỏi, cái gì kêu dục tốc bất đạt? Hạ sinh giải thích nói, nghe nói có thể từ Hóa Linh Bí Cảnh ra tới người, tu vi ít nhất muốn cao thượng bảy cái cảnh giới. Này nói cách khác bùi tê hàn hiện giờ là độ kiếp một cảnh, kia hắn nếu có thể bình an từ hóa linh bí cảnh ra tới, kia hắn tu vi liền sẽ bay lên đến độ kiếp tám cảnh. Hứa du du không cấm cảm khái, có lợi hại như vậy. Hạ sinh tiếp tục nói, là rất lợi hại, nhưng là như vậy cũng có vi tu chân giới quy luật tự nhiên. Cho nên này một ngàn năm tới trước nay đều không có người có thể từ bên trong tồn tại ra tới. Thường nhân chỉ biết hóa linh bí cảnh hung hiểm vạn phần, nhưng bên trong cụ thể có cái gì, không thể hiểu hết. Hắn bổ sung nói, này hóa linh bí cảnh là năm đó sư tôn rút sơn thiệp thủy mang về tới thân vật, dùng để khiển trách mấy năm nay không nghe lời môn sinh. Không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên sẽ dùng ở bùi tê hàn trên người. Hắn không cấm có chút buồn cười, theo sau lại cảm thấy bi hay. Nơi này người, ở lục tức trong mắt cờ hòa tử không có gì khác nhau. Nơi nào đều không phải cái hảo nơi đi. Kia hắn nếu là từ hóa linh bí cảnh ra tới sẽ thế nào? Hứa Du Du hỏi. Hạ sinh nói. Hắn nếu có thể phá hóa linh bí cảnh, kia cái này bí cảnh cũng liền hủy hoại. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ ra tới. Ngươi đây là nơi nào tới tự tin? Hạ sinh mỉm cười nói, ta muốn là bùi tê hàn bản nhân ở chỗ này cũng không dám như thế bảo đảm. Hung chi hắn ngày đó thân chịu trọng thương, nay một tháng thời gian liền tính có thể khỏi hẳn, chỉ sợ cũng khó có thể cùng đỉnh thời kỳ so sánh. Hứa du du tự hào nói, ta đương nhiên xác định, bởi vì ta muốn cùng hắn cùng nhau đi vào. Cái gì? Ngươi điên rồi. Hạ sinh luôn mãi xác nhận chính mình lỗ thai không có ra vấn đề, đối với hứa du du như vậy một phen ngôn luận, hắn thâm biểu giật mình, tiểu sư muội, ngươi đầu góc không sốt mơ hồ đi. Cùng bùi tê hàn cùng đi hóa linh bí cảnh, này không phải thuần thuần tìm chết sao. Hứa du du chủ bay hạ sinh lại đây thăm nàng cái chán tay, nàng nói, ngươi yên tâm, ta lời này cũng không phải là nói bừa. Ta hiện tại thanh tình thực. Theo sau nàng nhìn hạ sinh đôi mắt, kiên định nói, ta không thể làm hắn chết. Hạ sinh tựa hồ là độc đã hiểu nàng trong mắt đồ vật, theo sau sừng sốt, nửa là vui lùa nói, cho nên ngươi liền có cùng hắn cùng đi chịu chết. Hứa du du lúc này đã hỏa hảo đùa chú, giờ phút này nàng trong tay biến ảo ra một con hạc giấy tới, tháng năm hoa khai chính diễm, nàng tùy tay bẻ một mảnh cánh hoa, đặt ở hạc giấy trường mong chung. Theo sau nàng thả bay hạc giấy, thầy ta đi tìm hắn. Hứa du du quay đầu lại, tự tin nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ra tới. mươi 52 Bùi tê hàn đầu ngón tay nghỉ ngơi một con hàm hoa hạt giấy, hắn đem kia một chút diễm sắc gỡ xuống để vào trong tay vớt ve. Hạc giấy mất linh chứa, hắn đem hạc giấy triển khai, lần này bên trong một chữ cũng không có. Hắn trong lòng không thể nói tới cái gì cảm giác, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy chính mình phỏng tắm mình dưới ánh mặt trời, có xuân phong quất vào mặt, có trăm điệu tụ thanh. Bùi tê hàn ánh mắt phiêu hướng một mâm ăn thư, nơi đó lập đầu gấu người gô đã nhiều ngày lại có nảy mầm dấu hiệu, trắng nón diệp mạch nô đầu ra. Hắn đem kia cánh hoa đặt ở tiểu nhân lòng bàn tay nội, sau đó tiếp tục túi người sao chép tịnh tâm chú. Đã nhiều ngày, hắn đều chưa từng bình tĩnh mà vượt qua, mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu tổng hội là hứa Du Du. Là nàng khuôn mặt, là thân ảnh của nàng, là nàng mỗi khi che ở chính mình trước người bộ dáng. Cảnh này khiến hắn sao lại nhiều kinh thư cũng không thay đổi được gì, hắn vô pháp tĩnh tâm. Thẳng đến hôm nay, hắn thu được nàng gửi thư, đùi tê hàn che lại chính mình ngực thật lâu vô pháp bình tĩnh hắn trong lòng có loại kỳ dị cảm giác tựa hồ là bắt được có thể làm hắn tâm an độ vận nhưng hướng thâm tưởng tượng tựa hồ lại là hư vọng lục tục mấy ngày hạt giấy đều bay đến hắn trong tay Này đó hạt giấy thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có chữ viết hứa du du lời ít mà ý nhiều nàng ở tin chung dặn dò hắn làm hắn nhớ rõ vì chính mình miệng vết thương thượng dược cũng nói cho hắn ngoại giới hết thệ tin tức nói cho hắn lục tức sẽ đem hắn sùng quân nhập hóa linh bí cảnh nàng nói nàng sẽ nghĩ cách nàng làm hắn không cần sợ hãi nếu là đem thời gian bắt trở lại quá khứ mấy tháng hắn nhất định phải cảm thấy này nữ hài ngu xuẩn giả ý giả nhân giả nghĩa chính là hiện tại hắn tâm phảng phất là bị nàng che mắt giống nhau lại khó nàng sinh không ra một chút ít tác ý bùi tê hàn dương mắt nhìn trên bàn đầu gỗ người gỗ đứa bé này trên mặt treo hàm hậu tươi cười mà đầu của nó đỉnh không biết khi nào sinh ra một đoá màu trắng tiểu hoa bao nghe tin ngôn nay nụ hoa đãi phóng nụ hoa thế nhưng vặn vẹo chính mình cành lá hứa du du đồ vật cùng nàng giống nhau gọi người nắm lấy không ra lại ẩn chứa khắc thường ma lực thời gian vội vàng mà qua một tháng chia kỳ gần ngày này lục tức đi trước cấm địa hứa du du ở trên đường nằm vùng đóng giữ nhưng xem như đem người cấp bắt được tới rồi nàng một không cẩn thận mà xông ra tới nghiêng đầu ở lục tức bên cạnh người quơ quơ thoải mái mà hướng hắn chào hỏi sư phụ đã lâu không thấy a lục tức nhìn nàng liếc mắt một cái cũng không kỳ quái không mặn không nhạt hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này hứa du du mặt không đổi sắc mà nói ta có một tháng không gặp sư phụ có điểm từng ngày lục tức đối nàng định hót trực tiếp vạch trần hảo hiện tại ngươi gặp được có thể đi rồi ai ai ai khó mà làm được hứa du du rỗi tay ngăn lại lục tức đường đi ủy khuất ba ba hỏi sư phụ ngài nên sẽ không còn ở dẫn ta đi nàng lúc ấy động thân ra tới lục tức chính là tức điên quỳ nha đầu biết liên hảo lục tức gõ nàng sư phụ cùng sư huynh cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi nhưng minh bạch ta đương nhiên minh bạch Vẫn là sư phụ quan trọng nhất là, ta cả đời đều nghe sư phụ nói. Hứa du du cười nói. Nàng vòng thân chạy đến lục tức bên cạnh người, cùng hắn sóng vai mà đi. Nàng suy minh bạch giả bộ hô đồ, to mò hỏi, sư phụ, ngài làm gì vậy đi a Lục tức nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, biết rõ cố hỏi. ngươi ở trên con đường này lắc lư gặp thời chờ còn thiếu sao? Còn hỏi sư phụ đi đâu? Lục tức không lưu tình chút nào mà chọc phá kia tầng giấy cửa sổ, hứa du du sờ sờ chính mình cái chán có chút ngượng ngùng. Ngược lại tưởng tượng, này có lẽ cũng là một chuyện tốt. Lục Tức còn có tâm tình cùng nàng nói giỡn, chứng minh sự tình còn không phải rất nghiêm trọng. Hứa Du Du cầm dương lên, lập tức quyết định nói, ta muốn cùng sư phụ một khối đi. Lục Tức lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể từ nàng đi theo. Hứa Du Du nhìn hắn cởi bỏ cấm địa cấm chế, sau đó tùy hắn một khối đi vào. Sư phụ. Hứa Du Du nghe thấy được đuổi tê Hàn đứng dậy sau đó hướng Lục Tức vấn an thinh âm, nàng vui mừng quá đỗi từ lục tức phía sau nhảy ra hoan thiên thích mà chạy đến hắn trước mặt quan tâm hỏi sư huynh ngươi không có việc gì đi bọn họ một tháng không thấy hứa du du thấy hắn nội tâm ngăn không được vui mừng bùi tê hàn hơi hơi ngẩn người lục tức ho khan một tiếng làm hứa du du trở về nàng lại nhìn bùi tê hàn liếc mắt một cái sau đó mới trở về ở lục tức bên người đứng yên nhìn quanh bốn phía trên án thư toàn là chút giấy bút ngoài ra lại không có vật gì khác thuốc trị thương không có thấy Nói vậy hắn định là có hảo hảo nghe nàng lời nói, đem thuốc trị thương đều bôi lên. Nàng đến lúc này, đem hai thầy trò gian trầm tịch bầu không khí giảo tán không còn. Hứa du du hiếu động, luôn là ngăn không được chính mình tay chân, nàng lại là cái lạc quan hoạt bắt tính tình, nhìn liếc mắt một cái liền rác tươi đẹp không thôi. Lục tức ho khan một tiếng, ý bảo hứa du du đi ra ngoài. Đi ra ngoài, sao có thể? Nàng này vừa ra đi, lục tức chẳng phải là muốn đem bùi tê hàn bỏ vào bí cảnh. Không được loại này thời khắc mấu chốt nàng vẫn là chủ động xuất kích mới là thượng sách sư phụ ta biết ngươi tới là muốn làm cái gì ngươi tưởng đem sư huynh ném vào hóa linh bí cảnh đúng hay không nàng nói lục tức ánh mắt nhìn qua liễm thanh nói ai nói cho ngươi hứa du du này không quan trọng quan trọng là lục tức trách cứ một câu ngươi lại lắm miệng một câu sư phụ cũng làm ngươi đi vào hứa du du mặt mày sáng ngời kinh hô thật sự sư phụ Ngươi như thế nào biết ta tưởng đi vào? Lục tức. hầu ngôn loạn ngữ, ngươi chạy nhanh rời đi nơi đây. Lục tức dần dần không kiên nhẫn. Hứa Du Du ghé mắt, vừa vặn đối thượng bùi tê hàn ánh mắt, nàng nói, ta không. Sư phụ, ngươi đem sư huynh ném vào nguy hiểm như vậy địa phương, ta có chút lo lắng. Nhưng là ta là sư huynh hảo giúp đỡ, ta ở hắn bên người, chúng ta hai người đều sẽ bình an ra tới. Loại chuyện này, ta đã rất có kinh nghiệm. Nàng nói nói con rất tự hào mà vô vô chính mình bộ ngực tỏ vẻ loại chuyện này đều bao ở trên người nàng không thành vấn đề tê hàn vậy ngươi thấy thế nào lục tức hỏi lại hắn bùi tê hàn trong mắt thâm u một mảnh như là sương mù giống nhau hứa du du chỉ thấy hắn mở miệng nói nàng công phu toàn vô tự nhiên không thể cùng đệ tử cùng đi trước bùi tê hàn không nghĩ tới hứa du du suy nghĩ nhiều như vậy thiên biện pháp chính là muốn bồi hắn cùng đi chịu chết lục tức cái này có lý do thúc giục nói nghe thấy không mau trở về Bùi Tê Hàn. Hứa Du Du tức giận liếc mắt nhìn hắn, loại này thời điểm hắn như thế nào đều còn nói loại này nói gở. Nàng không có công phu thì thế nào, nhưng nàng có đầu góc nha. Có đầu góc có thể giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái đâu. Hứa Du Du không thuận theo không buông tha nói, Sư phụ, ngươi đừng tin hắn, hắn nói mê sảng, ta chính là muốn đi sao, Sư phụ, Sư phụ, Sư phụ, ta không cần giúp đỡ. Bùi Tê Hàn cố chấp nói, Sư phụ giao cho ta nhiệm vụ, ta sẽ tự đạt thành. Hắn nói lời này khi, mặt mày vô tình, hứa du du thật là phải bị hắn cấp tức chết rồi. Lục tức luôn mãi thúc giục nàng rời đi, rất có nàng nếu là không đi liền không đem hóa linh bí cảnh triệu ra tới khí thế, hứa du du đành phải lui ra ngoài. Nhưng nàng cũng không có đi xa. Lục tức tất biết hóa linh bí cảnh nguy hiểm trình độ, hắn triệu ra bí cảnh trước hỏi bùi tê hàn nói, thương nhưng hảo toàn. ân, còn nhớ rõ ngươi lời thế sao? Lục tức hỏi, bùi tê hàn, bất hối. Dứt lời. Lục tức triệu ra hóa linh bí cảnh, bùi tê hàn thông rong mà cất bước đi vào, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hứa Du Du nắm chặt cơ hội cũng từ một bên nhảy vào bí cảnh bên trong, lục tức không có thể ngăn lại nàng. Có lẽ là ý trời như thế, lục tức nói. Hóa linh bí cảnh nội, phong tuyết đầy trời, hôm nay lại là muốn so nàng mới vào đồng lâm thời điểm đều phải lãnh. Sư Minh, Hứa Du Du kêu hắn đệ nhất thành, hắn không quay đầu lại. Nàng kêu hắn tiếng thứ hai, hắn cũng không có quay đầu lại. Thẳng đến hứa du du gọi hắn tiếng thứ ba, bùi tê hàn lúc này mới quay đầu xem nàng. Hứa du du bước nhanh chạy hướng nàng bên cạnh người, thở hồng hộc nói, sư minh, ngươi từ từ ta nha. Mỗi hô một hơi, gió lạnh máu lạnh chắt đến ống phổi đau. Hứa du du sở trường che lại chính mình miệng mũi, mặt mày giật vui sướng, cũng may đuổi kịp. Bùi tê hàn nhíu mày, ngươi tới nơi này làm gì? Hắn nói, hắn biểu tình, ở xứng với hôm nay, khiến cho hứa du du lãnh cử hắn khi nào mới có thể đối nàng ôn nhu chút đâu hứa du du thản nhiên trả lời còn có thể làm gì đương nhiên là tới bồi ngươi mau đi ra bùi tê hàn nói ta không cần ngươi bồi ta không hứa du du nói lại nói này hóa linh bí cảnh vào được liền ra không được trừ phi có thể phá này bí cảnh hồi nháo bùi tê hàn giống cái trưởng bồi giống nhau rất nhỏ quát lớn nàng hắn tới nơi này liền không có tồn tại đi ra ngoài tính toán nàng theo vào tới không phải hồi nháo là cái gì cái gì sao hứa du du cố lấy mặt vọt tới hắn trước người chất vấn nói ta lại không phải thật sự tới cấp ngươi kéo chân sau ngươi làm gì như vậy ghét bỏ ta bùi tê hàn nghiêng đi mặt ngươi hiểu lầm có hắn này một câu hứa du du nháy mắt không tức giận nàng hứng thú hừng hực mà đối hắn nói nói như vậy ngươi không chê ta không chê ta đi theo ngươi đó chính là cao hứng lạc nàng tiếp theo thử kỳ thật ngươi trong lòng vẫn là thật cao hứng ta đi theo ngươi đúng hay không bùi tê hàn ngậm miệng không nói hứa du du trong lòng có đáp án nàng đi đến hắn bên cạnh người bên miệng áp không được ý cởi đều mau bay lên thiên cao hứng liền cao hứng sao ngươi làm gì không nói lời nào ngươi không nên cùng lại đây nơi này nguy hiểm hứa du du trên mặt ý cởi càng sâu hắn là ở quan tâm nàng nàng sửa đúng nói sư huynh ngươi phải nói thật cao hứng ta có thể cùng lại đây bùi tê hàn liếc nhìn nàng một cái không thú vị theo sau hắn cất bước đi phía trước vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng hứa du du lưu lại như vậy một câu sau đó bước nhanh đuổi theo bùi tê hàn bước chân nơi này là mênh ngông vô bờ cánh đồng tuyết tuyết trung hành tẩu gian nan bùi tê hàn nếu là không đợi nàng lời nói nàng đảo thật sự khó có thể đuổi kịp hắn lệ bước nơi này tuyết sâu đến nàng cẳng chân bụng nàng hơi không chú ý dẫm lên vùi lấp ở hậu tuyết trung hòn đá nhỏ lòng bàn chân liền sẽ trượt có một lần nàng thiếu chút nữa té ngã là bùi tê hàn tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng rõ ràng mới vừa rồi bọn họ chi gian cách mà cước năm trượng khoảng cách Quả nhiên, mạnh miệng là thật sự, không quan tâm nàng là giả. Hứa du du vô vô chính mình trên người tuyết bay, chung quanh nhìn xung quanh, chẳng lẽ hóa linh bí cảnh chính là cái dạng này. Nàng lênh đến thẳng run, là lướt vòng thượng tản mát ra mỏng manh quan mang, sau đó dần dần quy về tịch vô. Tương Ngọc nói, du du, tại đây loại bí cảnh nội là lướt vòng sẽ tạm thời mất đi hiệu lực. Hứa du du nghẹn nói, cái gì? Nàng vạn phần khiếp sợ, thứ này hố nàng cũng không phải một hồi hai lần, này sẽ khen ngược còn trực tiếp mất đi hiệu lực. Còn nói là cái gì phòng ngự hệ pháp bảo, sách, dâu riêng ngoạn ý nhi. Hai người lại đi qua một chặng đường, hứa Du Du dừng lại bước chân, từ chính mình túi tiền bên trong đem áo lạnh lấy ra khoác ở trên người. Nơi xa, đùi tê hàn thấy nàng dừng lại bước chân, cho nên cũng đứng thẳng đang đợi nàng. Vì tới hóa linh bí cảnh, nàng làm rất nhiều chuẩn bị. Cơ hồ là đem có thể dùng đến đồ vật đều mang lên, rốt cuộc ai cũng không biết nơi này có cái gì gián chắc quần áo chỉ làm nàng ấm một cái trước mắt, hàn khí thực mau xâm thể. hứa du du cầm mặt khác một kiện áo lạnh đi đến bùi tê hàn bên cạnh người, đem nó đưa cho hắn. bùi tê hàn nhìn thiếu nữ đưa qua xem y dị, hoảng hốt về tới mấy tháng trước, bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm. thấy bùi tê hàn thật lâu không tiếp nhận, hứa du du nói, giữ ấm, lần này ngươi nhưng không cho cự tuyệt ta. nàng tiến vào cấm địa khi thấy bùi tê hàn trên người ăn mặc bạch y dị, nàng nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. nay liên ý nghĩa trên người hắn thương. Ở trong mắt hắn không có đáng ngại. Người nếu là không cần nói, ta sẽ thương tâm. Hứa Du Du bổ sung nói. Bùi Tê Hàn lấy quá áo lạnh khoác ở trên người mình. Hứa Du Du lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Sư Minh, cũng không biết chúng ta muốn ở chỗ này đãi bao lâu, cho nên chúng ta đến bảo tồn tu vi cùng thể lực. Nhìn hứa Du Du tràn ngập hy vọng mặt, bùi Tê Hàn vô cớ mà bắt nàng một câu nước lạnh, ta không nghĩ tới có thể tồn tại đi ra ngoài. Hai người ở bên nhau đi rồi lâu như vậy, hắn vẫn là cho rằng nàng tự tiện càng lại đây chính là chịu chết hứa du du bằng thẳng nói không quan hệ ta sẽ không làm ngươi chết bùi tê hẳn vì nàng mù quáng lạc quan cảm thấy khó hiểu hắn trầm giọng hỏi ngươi biết ta đang nói cái gì sao ở chỗ này ngươi sẽ chết hắn cường điệu hứa du du che che chính mình bị đông lạnh đến đỏ bừng nhĩ tiêm sư minh ngươi yên tâm ta sẽ không chết chúng ta ai đều sẽ không chết không thử xem như thế nào biết có thể hay không từ này đi ra ngoài đâu Ngươi thật là hắn lời nói chỉ nói một nửa. Hứa du du truy vấn nói, thật là cái gì? Hắn không trả lời, chỉ là cất bước đi phía trước đi, đi thôi. Hai người lại đi rồi hồi lâu, hứa du du đi được chân đau, bùi tê hàn liền cùng nàng cùng nhau ngồi ở cánh đồng tuyết hạ nghỉ ngơi. Sư Minh, ngươi so trước kia dễ nói chuyện rất nhiều ra. Giọng nói của nàng dâng trào, tươi cười đầy mặt. Bùi tê hàn không đáp nàng lời nói, hứa du du từ bên nắm lên một phen tuyết cầm ở trong tay xoa lộng. Tay nàng đã bị đông cứng ngạnh, nàng muốn tìm hồi một chút xúc giác. Tư Ngọc nói cho nàng, bọn họ tại đây cánh đồng tuyết đã đi rồi một ngày một đêm. Hứa Du Du có chút nghi hoặc, chẳng lẽ này hóa linh ảo cảnh trung chính là vĩnh hằng cánh đồng tuyết, sau đó đem các nàng vĩnh viên vây ở chỗ này. Sư Minh, có quan hệ này hóa linh bí cảnh ngươi đều biết chút cái gì sao. Bùi Tê Hàn lắc đầu, hứa Du Du từ trên mặt đất đứng dậy, tràn ngập ý chí chiến đấu nói, ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đi phía trước đi thôi Thật lâu mà ngồi xe tiêu ma người ý chí.